chỉ sợ này đám người còn không có bước vào trong thôn đã bị hàng ngàn hàng vạn âm hồn cấp phát hiện hơn nữa nhìn thẳng dưới loại tình huống này đừng nói là thất liên chính là kia đám người đều đã thân chết trong đó cũng là phi thường bình thường tình huống nay càn thanh môn lại xuẩn lại hư phó trưởng môn sợ là muốn đem tiến vào trong thôn người hại thảm thấy rõ thôn tình huống cô chi tang ước chế không được đáy lòng vâu ngữ cùng tức giận mà nghe được trận mắt há hốc mồm tổ viên càng là sau một lúc lâu nói không ra lời quay đầu lặp lại nhìn chung quanh đất hoang mặc danh giác ra một loại sau lưng phát lanh cảm giác phảng phất bốn phía có vô số song âm trầm trầm đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình cố cố chỉ đạo chúng ta đây hiện tại cố chi tang biết đối phương ở sợ hãi cái gì nói ngươi không cần sợ hãi đảo điếu địa phủ thiên nhiên liền có kết giới là tồn tại với nhân gian âm phủ chúng ta nhìn không tới những cái đó bị nịch chuyển tồn tại với trong thôn âm hồn chúng nó đồng dạng cũng nhìn không tới chúng ta thả vô pháp từ kết giới trung ra tới nếu không nhân thế gian liền hoàn toàn lộn xộn, rốt cuộc kết giới trong vòng là âm khí, kết giới ở ngoài chính là có ánh mặt trời cùng nhân thế gian dương khí, âm hồn vô pháp bước ra. Can Thanh môn cùng Linh Tổ phân đội nhỏ gặp được tình huống lại không giống nhau, bọn họ là chủ động hấp thu âm sát, làm đảo điếu địa phủ trung âm hồn phát hiện bọn họ tồn tại, lại một đầu lăng mà chính mình bước vào kết giới chung, quả thực là đi đưa đồ ăn. Nay chờ hành vi có thể nào không cho Cố Chi Tăng cảm thấy vô ngữ? Nghe hiểu Cố Chi Tăng sau khi giải thích. Biết đảo điếu địa phủ trung âm hồn vô pháp phá tan kết giới làm hại nhân gian, đi theo tổ viên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được cái gì, truy vấn nói. Cố chỉ đạo, chúng ta đây người đi vào mau ba ngày, còn có những cái đó thiên vân thôn nguyên bản các thôn dân. Cố chi tăng nhấp môi nói, hiện tại ta cũng không biết trong thôn rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ là đảo điếu địa phủ hình thành điều kiện, cơ hội đều thập phần hạ khác, trong thôn nhất định có đại hung chi vật ra đời, chỉ có đi vào mới có thể tìm tòi đến tốt cùng. Nhưng ngài không phải nói, tùy tiện xâm nhập trong đó sẽ dứt lấy âm hồn sao. Cố chi tang, không sai, cho nên muốn lại chờ đến âm dương điên đảo thời điểm mới có thể tiến vào trong đó, đến lúc đó mới là đảo điếu địa phủ trung âm khi yếu nhất, âm hồn nhất thưa thất thời khác. Người tốc đem nơi này tình huống cùng những người khác công đạo rõ ràng, làm cho bọn họ trước tiên ở thôn chung quanh thiết hạ phòng hộ trận pháp. Tuy rằng kết giới tồn tại, nhưng nơi này rốt cuộc là âm dương hai giới tương giao điểm, vạn nhất trong thôn xảy ra chuyện gì không thể làm tiết ra ngoài âm hồn không chịu khống chế. Nghe Cố Chi Tang công đạo, tùy tính tổ viên liền ẩn ẩn có loại suy đoán, quả nhiên nàng ngay sau đó nói: "Hôm nay âm dương quy chuyển, đảo điếu địa phủ trung âm khí nhất loãng là lúc, ta sẽ tiến vào trong đó tìm kiếm mất tích người." Tổ viên vội la lên, "Cố chỉ đạo, như thế nào có thể làm ngài một người đi vào đâu? Này cũng quá nguy hiểm." Cố Chi Tang, người sống lâm vào địa phủ mỗi nhiều một phần, trong cơ thể dương khí liền sói mòn một phần, kéo dài đến không được. Nàng tự nhiên vô tâm tình đi quản càn thanh môn láo gia hỏa chết sống. Nhưng linh tổ mặt khác tổ viên, đặc biệt là bị thai bay vạ gió hiến thửa, sợ là rất khó ở tràn ngập âm khí thiên vân thôn trung căng bao lâu. Thấy đi theo tổ viên còn biểu tình lo lắng, cố chi tăng nói thẳng nói. Ta một người đi vào hiệu suất còn nhanh chút, làm những người khác đi theo ta ngược lại là kéo ta chân sau. Đến lúc đó ta không chỉ có muốn đem rơi vào bên trong người mang ra tới, còn phải phân tâm bảo hộ các ngươi. Hú hồ nếu ta đều không có biện pháp giải quyết nơi này hình thành kết giới, cùng với trong thôn hung vật, vậy các ngươi càng không có biện pháp. Tuy rằng những lời này thực sự ngạo khí chút, nhưng đều là sự thật. Vào lúc ban đêm, đồng dạng là lần đầu tiên biết thiên vân thôn nội tồn ở vạn quỷ điều tra tổ thành viên nhóm, cũng bị sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, phá lệ khẩn trương. Ở Cố Chi Tăng An Bài cùng bố trí hạ, tầng tầng phòng hộ trận pháp, cùng với sát quỷ đại trận nhanh chóng ở quanh thân bố trí lên. Đến nỗi Cố chi Tăng bản nhân Còn lại là vẫn luôn ở vì tiến vào thiên vân thôn tìm kiếm mất tích tổ viên làm chuẩn bị. Đêm khuya, phong thành vùng ngoại thành yên tính không tiếng động, một mảnh đen nhánh. Cố chi tăng làm mọi người tránh lui cây số ở ngoài, nàng một mình đứng ở đất hoang bên trong, đôi tay kết đạo ấn. Theo thuật số chú ngữ câu chữ rõ ràng mà bị niệm ra, nàng một tay tịnh chỉ làm kiếm, đầu ngón tay kẹp một đạo sấm xét phủ. Kiếm chỉ vung, hoang phù giống như bị không gió thổi bay bài giấy, từ dưới lên trên chợ ở giữa không trung tạc ra một đạo loại bỏ âm tà, tinh lọc sát khí sấm sét. Lôi quang chiếu sáng cố chi tang trước người một mảnh mặt đất, nàng rõ ràng cảm giác chung quanh âm khí tan đi rất nhiều, nhưng cùng lúc đó, từng đạo nếu có thực chất âm trầm ánh mắt, chợt dừng ở nàng trên người. Nàng thân sắc như thường, lẳng lặng nhìn đêm sương mù chung dần dần có thể thấy được thôn đầu. Một đạo cổng vòm thượng treo thôn bảng hiệu, Thượng thư Thiên Vân thôn. Kéo dài đến bên trong cánh cửa con đường đen như mực một mảnh nhưng cố chi tăng rõ ràng nhìn đến một đạo bóng trắng từ nơi không xa thổi qua. Nàng nâng lên bước chân, bước vào cổng vòm. Chính cái gọi là giờ tí gõ mô cầm canh, bách quỷ dạ hành. Hiện tại vừa qua khỏi nửa đêm 12 giờ, là tân một ngày mới bắt đầu, đồng thời cũng là âm khí nặng nhất thời điểm. Trong tình huống bình thường thời gian này điểm là quỷ muôn khai, dễ dàng nhất đụng vào dơ đổ vật thời điểm. Bắt tự nhược dương khí không đủ người, huyền sư đều sẽ kiến nghị bọn họ thiếu ở cái này thời gian điểm ra cửa hiện giờ thiên vân thôn nơi địa phương âm dương lịch chuyển điên đảo hình thành đảo điếu địa phủ nguyên bản âm khí nặng nhất giờ tí ngược lại là trong thôn âm khí nhẹ nhất ủy hồn ít nhất yếu nhất an toàn thời gian véo chuẩn thời gian điểm cố chi tăng trực tiếp phá vỡ bốn phía âm sát làm bị âm khí bao phủ thiên vân thôn ngắn ngủi hiện hình thuận lợi tiến vào trong đó dọc theo âm khí dậy đặc thôn lộ hướng trong đi lúc này cố chi tăng phát hiện nguyên bản một mảnh mở mang đất trống trên mặt đất đứng sừng sững từng tòa tiểu lâu thôn không có biến mất sắp thật liền ở chỗ này phóng nhãn nhìn lại đều là thôn dân tự kiên phòng tới gần thôn lộ cửa hàng tiện lợi mở ra môn cùng đèn dây tóc nhưng trong tiệm không có một bóng người cả tòa thôn tĩnh đến dọa người liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể thấy được đây là tòa không thôn một bóng người đều không có cố chi tăng nhìn quanh bốn phía phát hiện từng nhà trước cửa đều dán đỏ rực hỉ giấy trước cửa phô thảm đỏ tử treo đèn lồng màu đỏ toàn bộ thiên vân thôn lộ ra một cổ quỷ dị vui mừng theo đầy đất hồng giấy phô đến càng khai cố chi tăng dần dần thâm nhập cuối cùng ở một đống tiểu lâu trước cửa dừng bước chân Này đống nhà dân trên vách tường viện môn thượng đều dán đầy màu đỏ rực hỉ tự gió thổi qua viện môn trước quải đèn lồng xiêu xiêu vẹo vẹo mà phiêu cố chi tăng vươn tay đẩy ra viện môn chỉ nghe chi a một tiếng cạch cửa chầm rãi hướng lộ ra trong viện cảnh tượng theo viện môn bị đẩy ra một cổ lạnh lạnh gió đêm ập vào trước mặt mang theo hung thần chi khí sớm có chuẩn bị cố chi tăng không biết khi nào gỡ xuống sau lưng phụ kiếm gỗ đào chỉ trở tay xoay tròn nhìn như độn vô lưới dao sắc bén một kiếm liền hoành đoạn trước người mang theo một trận phá tiếng gió một đạo tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết dán kiếm gỗ đào vang lên giấu ở trong viện chuẩn bị đánh lén nàng lệ quỷ trực tiếp bị chém giết với một kiếm dưới cuối cùng một đinh điểm lạnh buốt hồn khí cũng tán ở trong không khí một màn này trực tiếp trấn trụ trong viện tiềm tàng còn lại lệ quỷ chúng nó hai mặt nhìn nhau cũng chưa nghĩ đến này tân tiến vào kết giới người thủ đoạn thế nhưng như thế sấm rền do quấn năng lực như thế cường đại còn không thể lệ quỷ nhóm tự hỏi hảo muốn hay không tiếp tục xông lên cố chi tăng liền nhắc tới kiếm gỗ đào, chủ động phủ lên trảng tà đạo pháp lực lượng ở lệ quỷ còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp đem này chạm đến hồn phi phách tán thấy thế một ít vốn chính là lâm thời bị trộm tới làm trắng đinh hoặc là bắt nạt kẻ yếu lệ quỷ lập tức giải tán thừa dịp bóng đêm chạy trốn tụ tập ở trong viện rất nhiều quỷ hồn tan đi sau nơi này âm khí cũng yếu bất không ít từ tiến vào thiên vân thôn liền tồn tại thủ thuật che mắt biến mất cố chi tăng nhìn quanh bốn phía phát hiện nguyên bản liền âm phụ sân cùng với trong thôn tình cảnh càng là quỷ dị đến cực điểm phô ở viện môn trước nên đón khách khứa hỉ thảm là động lại có mùi thối huyết tương viện môn trước cùng trên vách tường đỏ thấm hỉ tự thế nhưng đều là đổi chiều không có một chương là chính rán trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí trong thôn như cũ không thấy bóng người một mảnh yên tĩnh nhưng mắt thường có thể thấy được chính là đầy đất nhiễm huyết bị dấm lạn tiền liền giấy thấy như vậy một màn cố chi tăng hơi hơi liếc mắt trong lòng rõ ràng thôn này rất nhiều người chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít đúng lúc này nàng vành thai hơi hơi vừa động bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong viện đầu nhà chính sau một lúc lâu nàng dẫn theo kiếm đi qua nhấc chân trực tiếp đá văng nhắm chặt cửa phòng trong phòng khách đen nhánh một mảnh âm khí dày đặc chỉ có càng hướng trong phòng ngủ sáng lên sâu kín hoàng quang từ kẹt cửa trung trạng ra cố chi tăng tiếp tục đi vào cảm thụ được càng ngày càng nồng đậm âm khí, nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào. Đột nhiên đá văng ra phòng ngủ đại môn, nhìn đến bên trong cảnh tượng sau, nàng tầm mắt hơi đốn. Chỉ thấy tận cùng bên trong trên giường, có một cái ăn mặc hỉ phục, cái khăn voan đỏ bóng người. Trước 122 đệ 122 chương. Sở dĩ vừa ở vào thiên vân thôn, ở không có không có bất luận cái gì chỉ dẫn dưới tình huống cô chi tăng liền thẳng đến này viện, là bởi vì ở nàng khai linh giác trong mắt cái này sân nơi phương hướng đúng lúc là toàn bộ trong thôn âm khí nhất thịnh địa phương nếu nói thiên vân thôn là đảo điếu địa phủ như vậy cái này sân nơi chỗ chính là âm dương giao hội huyết mắt là vốn là bị một tầng cho đen dương mù bao phủ ở trong đó thôn nội âm sát nhất nồng đậm địa phương từ xa nhìn lại âm phong gào rít giận dữ tựa như một viên bị âm sát bao bọc lấy thật lớn cái kén sự thật cũng đích xác như thế cố chi tăng càng là tới gần này đống dân chạy dâu dếm ở âm khí trung lệ quỷ liền càng ngày càng nhiều cuối cùng quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán âm sát khí địa phương chính là này gian phòng ngủ chính ở đẩy ra phòng ngủ chi môn thời điểm cố chi tăng liền làm tốt nội có ác quỷ một phen ác chiến chuẩn bị cửa phòng phanh mà một tiếng bị đá văng ra đánh vào rêu xanh loang lổ trên vách tường nội bộ sâu kín vựng hoàng ánh đến tràn ra âm khí dày đặc nội bộ hoàn toàn bị chiếu sáng lên phòng ngủ chính nội bố trí quỷ dị mãn nhà ở trên vách tường trên cửa sổ dán đầy đổi chiều hỉ tự phô thấp kém đến đỏ tận cùng bên trong trên giường, ngồi ngay ngắn một cái một bộ màu đỏ áo cưới bóng người. nhìn đến người mặc hồng y thì hỉ phục người nháy mắt, cố chi tăng theo bản năng nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào, mang theo đối mặt tà ám khi cảnh giác, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm diệt sát. nang mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia hỉ phục phía trên khắc minh thân hoa văn, còn nhiễm khô cạn có mùi thối hủ huyết. bóng người dưới thân ngồi, phô khai giường, là hơi mỏng quan tài bản định chế mà thành, mặt trên treo màn tre là một tầng màu đỏ xa giấy. Cách cửa sổ Lisa xem, rất khó nhìn ra cái gì manh mối, nhưng không có thủ thuật che mắt sau đến gần nhìn lên liền sẽ phát hiện, này trong phòng hôn dường, bộ kiện chờ vợ, đều không phải chính thức gia cụ, mà là ở giấy chát cửa hàng làm mô phỏng đồ vợ. Mấu chốt nhất chính là, này hồng y ly tân nương cả người sát khí tận trời, đúng là hình thành do quấn, đem cố chi tăng hấp dẫn mà đến lời dẫn. Thưa một lần cố chi tăng ở quỷ vật trên người cảm nhận được như thế cường đại sát khí, Vẫn là 800 năm trước nàng treo cổ một người chạy ra Hàn Băng Địa Ngục Quỷ Vương cấp lệ quỷ khi Đây người âm sát Hồng Y Liễu Tân Nương, hơn nữa trong phòng nến đỏ giấy giường quỷ dị cảnh tượng, cũng khó trách nàng chợt vừa thấy, đem người này trở thành Thiên Vân thôn trung quấy phá hung vật. Nhưng cảnh giác mấy giây, trên giường ngồi ngay ngắn Hồng Y quỷ vật đều lẳng lặng mà không có bất luận cái gì phản ứng, cũng cũng không có nhào lên tới giải quyết nàng cái này khách không mời mà đến. Cố Chi tang chân mày nhíu lại, cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng giống như cũng không có tại đây gian trong phòng nhận thấy được quá nhiều hoán nghiệm, Không khí rằng co là lúc nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì Kỳ thật trước đó không lâu nàng cũng gặp được quá loại này âm sát tận trời thời điểm Không phải ở lệ quỷ trên người mà là ở Yến ra Là ở thiếu chút nữa mất khống chế nổ tan sắc mà chết Yến thừa trên người cảm nhận được Nghĩ vậy nhi, cố chi tang trong đầu không khỏi sinh ra một cái hoang đường suy đoán Kia trên giường ngồi ngay ngắn tân nương, không phải là Yến thừa đi nàng chính mình đều nhân này không đâu vào đâu suy đoán khẽ cười một tiếng nhưng chút nào chưa thả lỏng cảnh giác nắm kiếm gỗ đảo cánh tay vừa nhấc nàng dùng mũi kiếm khơi vào một bên trên bàn vải gốm nặng chịu bán cầu hình đồ sứ vung trực tiếp tạp hướng kia giường trước người háo đỏ ảnh cố chi tăng góc độ vi diệu mà tinh chuẩn làm đồ sứ xoa tân nương khăn đoan mà qua mang theo dòng khí đem kia tầng vải đỏ thổi vai treo ở bên thai lung lay sắp đổ đồng thời đồ sứ cũng hung hăng nện ở quan tài bản hôn giường tận cùng bên trong trên vách tường vỡ thành một phủng phá mảnh sứ. từ vại gốm trung vang lên một đạo tiêm lệ tiếng huýt gió một đoàn xương xám từ giữa chui ra tới trong phút chốc bành trướng thành nửa người trên là hình người nửa người dưới một đoàn mơ hồ quỷ ảnh thấy thế cố chi tăng có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới kia vại gốm còn cất giấu một cái như thế trì đột quỷ nhìn dáng vẻ là theo thiên vân thôn biến thành nhân gian địa phủ sau từ âm dương hai giới đã thông huyệt mắt chỗ chạy đi lên ống quỷ đây là loại chuyên môn sống nhờ ở bình ống quỷ năng lực không cường Cùng vừa mới bên ngoài bị nàng chém giết lệ quỷ giống nhau, đều là trông coi này sở sân tiểu lâu la. Nó hẳn là ở ung chung hôn mê, bên ngoài lớn như vậy động tĩnh cũng chưa có thể khiến cho nó chú ý, vẫn là ẩn thân vại gốm nát mới làm này quỷ bừng tỉnh. Nhìn như giận tím mặt âm hồn dương nanh múa mướt, hướng tới cố chi tang phương hướng đánh tới, trên thực tế chỉ là hư trương thanh thế. Ung quỷ tuy rằng trì độn nhưng cũng không xuẩn, vừa thấy cố chi tang đơn thương độc mã, một thân nghiêm nghị khí thế xuất hiện ở phòng ngủ chính bên người thế nhưng đều không có mặt khác phụ trách chống coi âm hồn ngắn trở rõ ràng là cái cừng giả giống lên hai tiếng nó liền nhanh như chấp mà dán mặt đất bay nhanh nhảy ra phòng ngủ hướng đen nhánh bóng đêm chạy trốn đầu nhi có cái dương gian người sống tới cướp tân nhân cố chi tang còn không đợi nàng làm ra phản ứng tia nguyên bản liền nửa treo ở tân nương trên vành thai muốn rất không xong vải đỏ khăn đoan bị kia đoàn chạy trốn âm hồn hoàn toàn cạo rơi trên bóng người trên đùi khăn đoan dưới tướng mạo hoàn toàn bại lộ thấy rõ kia một tịch cao cưới đỏ người gương mặt khi cố chi tang nguyên bản có chút hẹp giải thụy phượng nhãn bởi vì kinh ngạc chật to yến thừa trên giường thân thể cứng cỏng khoác nhiệm huyết hồng y hề người thình lình chính là bị cản thành môn phó trưởng môn bắt đi lại biến mất ở thiên vân thôn trung yến thừa bốn mắt nhìn nhau là lúc nguyên bản sắc mặt tái nhợt thanh niên cũng không nghĩ tới xâm nhập giả lại là cố chi tang ý thức được chính mình tình cảnh khi hắn theo bản năng liền tưởng giơ tay ngăn trở như thế chật vật chính mình nhưng tứ chi trầm trọng vừa động không thể động chỉ có thể tùy ý kinh ngạc vô cùng cố chi tăng trên dưới đánh giá thực mau thanh niên nhân lâu dài tra tấn cùng thống khổ mà mất máu trắng bệnh gương mặt liền nổi lên một tầng hồng nhạt liên quan đôi mắt đều phía mặt nhợt nhạt vệt đỏ ý thức được yến thửa vô pháp nữ ngữ cũng không thể nhúc nhích cố chi tăng vội tiến lên hai bước mới vừa một để sắt vào nàng liền cảm giác được yến thửa trên người nồng đậm âm sắc khí trước mặt thanh niên bị đả thông mấy chỗ huyết hiếu, điên cuồng hội tụ bốn phương tám hướng âm khí Loại này bị âm sát ăn mòn gân mạch huyết nhục đau đớn, làm thói quen hàng năm chịu khổ yến thửa cũng ra một thân mồ hôi lạnh. Đại cô chi tăng phá vỡ trên người hắn giam cầm chú thuật, cùng với cấm luân thuật, hư thoát thanh niên về phía trước một ngưỡng, bị tay mắt lanh lẹ cố chi tăng một phen vớt trụ. Người không sao chứ? Lòng bàn tay mới vừa tiếp xúc đến thanh niên bả vai, cố chi tăng liền nhếch môi, nàng thuận thế bắt lấy yến thửa một cánh tay, cùng với lòng bàn tay tương dán, da thịt tiếp xúc ngay mắt, cơ hồ muốn đem yến Thừa gân mạch xé rách. Kề bên hỏng mất bên cạnh âm sát tựa như tìm được rồi một cái phát tiết xuất khẩu đều bị cố chi tăng hóa giải hấp thu trong đó hỗn loạn lôi hỏa chi lực rèn luyện cố chi tăng cốt cách tương đương với vì nàng rèn thể ước chừng mười mấy phút sau tiến thừa trên người mất khống chế âm sát rốt cuộc bị ổn ở mất khống chế tuyến dưới hán trắng bệnh môi mỏng cũng có nhàn nhạt huyết sắc phi y ỉa như hỏa sấn như ngọc gương mặt cùng tức thẳng chót mũi giống như là từ trong địa ngục bò ra dung sắc su diễm nam quỷ để sát vào nhìn trở lên tay tiếp xúc hai hạ, cố chi tăng liền minh bạch ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái vải đỏ khăn van tân nương có chỗ nào không khỏe tiến thừa thân hình thon dài cơ hồ có một m 9 ngồi khi cũng tương đối cao gầy hắn mặc quần áo hiện gầy nhưng cố chi tăng đem thoát lực hắn vớt lên khi có thể rõ ràng cảm giác được thanh niên hơi mỏng áo cưới dưới là vai rộng eo thon hắn bả vai cùng cánh tay cơ bắp đều căng phồng nhưng cũng không khoa trường eo bụng cơ bắp cũng nhận mà khẩn thật thực sự không giống cái đại gà nữ lang thang Yến thừa lâu lắm không uống nước, tiếng nói trầm thấp hơi khàn, theo bản năng gọi ra tới sau hai người đều là sửng sốt. Trước hai lần gặp mặt thời điểm, hắn đều là tây trang phẳng thiệu, mặt mày như ngọc, nhất phái xa cách lại việc công sử theo phép công mà kêu cố đại sư. Cũng may cố chi tăng chỉ là sửng sốt một chút, không có nghĩ nhiều cái gì, lên tiếng hỏi. Người như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ một bộ áo cưới hồng cái, bị cấm nôn cấm thân cột vào này gian không có một bóng người trong phòng? Tiến thừa Minh Bạch cố Chi Tăng không hỏi xong nói ý tứ, chính mình gần như yếu đứt, ra khiú một mặt đều bị để ý người nhìn đến, cái này làm cho vốn là lòng tự trọng cường, tính tình nội liễm thanh niên càng khó lấy tiếp thu. Hắn bên thay màu đỏ liền không có tiêu đi xuống quá, ngược lại càng thêm sâu nặng. Cố Chi Tăng liếc mắt một cái, làm bộ nhìn không thấy bộ dáng dò hỏi. Không phải Huyền Môn người mang người tiến vào sao? Bọn họ người đâu? Nhắc tới Huyền Môn, Tiễn thừa mặt mày mang theo chút giận tái đi, bất đắc dĩ nói. Chúng ta thật là cùng nhau tiến vào, vị kia huyền môn tiền bối luôn miệng nói nơi này âm hồn không đáng sợ hãi, nhưng không ngăn cản bao lâu bọn họ liền tất cả đều luôn hãm. Theo hiến thừa theo như lời, hắn bị mang đi thời điểm đang ở trong nhà xử lý công ty nghiệp vụ. Trong nhà đại trận phát ra cảnh báo sau, hắn vừa nhắc đầu liền phát hiện trước mặt đứng cái trường mi lão giả, biểu tình ngạo nghễ một câu giải thích đều không có, liền đem hắn mang đi. Này dọc theo đường đi những người đó đối hắn cũng không quá thật tốt sắc mặt. Bất qua Hiến Thừa đã thói quen Huyền Môn người đem hắn coi là Hồng Thủy manh Thú. Ai Thừa nghĩ tới địa phương sau, Kêu Huyền Môn lão giả thế nhưng muốn cho hắn làm mắt trận, đi hấp thu thôn ngoại âm khí. Vì thế bảo hộ hắn linh tổ phân đội nhỏ, còn cùng Huyền Môn người nổi lên xung đột. Nhưng kêu lão giả căn bản không nghe, bảo thủ liền như vậy mang theo đoàn người xâm nhập thôn này. Mới vừa đi vào, liền bị hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ bao quanh vây quanh. Khi đó Hiến Thừa thân thể còn ở vào bị đả thông huyết thiếu, đang ở điên cuồng hấp thu âm sát thời điểm đem hắn làm thành như vậy, lao nhân vội vàng ứng đối bốn phương tám hướng chấm quỷ, căn bản vô tâm cho hắn khép kín huyệt thiếu. thẳng đến hai cái giờ lúc sau, những cái đó cùng hắn cùng nhau tiến vào trong thôn linh tổ, huyền môn người trong tất cả đều biến mất, chỉ chưa một cái còn ở điên cuồng hấp thu âm sát tiến thừa lưu tại tại chỗ, chung quanh là từng vòng sắc mặt xanh mét, tử trạng khác nhau quỷ hồn, đem hắn trong ba tầng ngoài ba tầng vây lên, giống quan sát động vật giống nhau nhìn chằm chằm hắn xem hiếm lạ. tiến thừa nói đến nơi này có chút bất đắc dĩ, nói giống như đúng là bởi vì vị kia lão tiên sinh đã thông ta huệ vị làm ta khối này thân thể không chịu khống chế mà hấp thu âm khí những cái đó quỷ hồn đều không có biện pháp ly ta thân cận quá cũng coi như là nhờ họa được phúc biến tướng bảo hộ ta bởi vì âm hồn hồn thể cũng là từ âm khí cùng hồn khí tạo thành đạo hạnh tiễn quỷ hồn tới gần yến thừa tự thân lực lượng ngược lại sẽ bị xả đi một đợt đều bị yến thừa hấp thu rớt nhận thấy được này một tình huống âm hồn nhóm tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ đồng thời cũng lần cảm mới lạ Lúc này mới vây quanh Yến Thừa lặp lại tìm hiểu. Có thể nói kia một ngày, là Yến Thừa đời này gặp quỷ nhiều nhất thời điểm. Hắn tiếp tục nói, ta nghe được những cái đó quỷ hồn nhóm làm như lầm đem ta trở thành rất lợi hại tồn tại, nói ta là quỷ vương truyền thế. Cố chi tăng hiểu rõ. Đây là phi thường bình thường, bởi vì Yến Thừa thể chất quá đặc thù, trong thân thể lại có quá nhiều âm sát. Ngay cả huyền môn người ở hắn vừa sinh ra thời điểm, đều đem hắn trở thành triệu chứng xấu truyền thế, huống chi là địa phủ âm hồn nhóm chúng nó đã sợ chính mình năng lượng bị yến thừa cắn ướt lại sợ yến thừa qua đời sau một lần nữa biến thành đại quỷ sẽ ghi hận chúng nó cho nên cũng không có thương tổn yến thừa cố chi tăng hỏi sau đó đâu ngươi lại như thế nào lưu lạc đến bây giờ như vậy yến thừa môi mỏng hơi nhấp nói lại sau đó một cái nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện nó vừa ra tới bốn phía mặt khác gâm hồn nhóm tựa hồ đều đối nó thực kiên kỵ đối nó thái độ cũng tương đối kính cẩn nghe theo lúc sau một màn hắn khó có thể mở miệng nhưng cố chi tăng đã đoán được kia nữ quỷ ra tới sau hẳn là coi trọng yến thừa chỉ vào hắn muốn cùng hắn kết duyên làm mấy cái tiểu quỷ khiêng yến thừa đi tới trong viện vô luận hắn vui hay không đều phản kháng không được giống cái dối gỗ giật dây giường như bị thay hồng hỉ phục đáp lên vải đỏ bị trông coi ở trong sân nghe đến đây cố chi tăng đã có rất nhiều suy đoán kia bỗng nhiên xuất hiện nữ quỷ hẳn là chính là thôn này biến thành nhân gian địa ngục mấu chốt ngươi đối nó còn có ấn tượng sao chỉ dựa vào yến thừa dăm ba câu có chút tin tức liền thực sáng tỏ thiên vân thôn bởi vì nào đó đại hung chi vật xuất thế phá hủy nơi này phong thủy nghịch chuyển âm dương làm địa phủ trung lệ quỷ chạy tới trong thôn quay phá phong thành dưới là địa ngục nhập khẩu trong địa ngục phần lớn là lệ quỷ ác quỷ chẳng sợ ở mười tám tầng địa ngục dưới cũng là sẽ cho nhau cắn xé cắn ướt sao có thể đồng thời đối một cái quỷ vật tôn kính tránh lui trừ phi cái kia âm hồn bản thân có cái gì đặc thù chỗ Thì như nói nó là hình thành đảo điếu địa phủ nguyên nhân. Nguyên nhân chính là những cái đó địa phủ quỷ hồn nhóm rõ ràng này hết thảy, cho nên mới đối nó thái độ tương đối vi diệu. trừ cái này ra, ở tiến vào thiên vân thôn này dọc theo đường đi, cố chi tăng liền vẫn luôn ở quan sát. Nhìn đến đầy đất hồng tiền giấy, cùng với một ít môn hộ ngoại đổi chiều hỷ tự, nàng liền minh bạch thôn này không lâu phía trước phát sinh quá sự tình là cái gì. Có người ở trong thôn làm một hồi phi thường long trọng bạch hỉ nghi thức. Cũng chính là dân gian tục xương minh hôn minh hôn thuộc về âm hôn chung một loại đồng thời cũng là phi thường đặc thù một loại giống nhau kết âm hôn đều là có lợi bắt tự hồn phách lập khế ước nhưng còn có một loại càng vì thời xưa truyền thống bã hình thức yêu cầu dùng đến kết âm hồn đối tượng thi thể dương gian theo như lời hồng bạch sự phân biệt là hôn sự kết hôn việc tăng lễ làm tang loại này giá người chết thi thể đi bái đường thành thân nham hiểm hôn sự đã kêu làm bạch hỉ minh hôn xem trong thôn trên mặt đất bị dẫm lạn tiền giấy tệ cùng với đủ loại dấu vết Có thể phỏng đoán ở huyền môn người tiến vào thôn phía trước, trận này bạch hỉ liền làm lên, hơn nữa là đại làm. Diệu ban tiệc, thôn dân cấp mặt chúc phúc, còn chuyên môn tìm làm việc tăng lễ giấy chát thợ thủ công cấp một đôi tân nhân đánh quan tài bản làm hôn giường giấy ngăn tủ cùng màn tre từ từ. Như vậy phô trương giống nhau thôn dân làm không dậy nổi. Thực hiện nhiên thôn này trung thai họa, cũng cùng trận này minh hôn có quan hệ. Trong thôn hình thành đảo điếu địa phủ hung vật lệ quỷ, rất có thể chính là bị xứng minh hôn đối tượng. Rất nhiều phỏng đoán, cuối cùng đều chỉ hướng về phía chỉ tên nói họ muốn đem Yến Thừa trói lại tên kia nữ quỷ trên người. Yến Thừa nghĩ nghĩ hình dung nói, ta nhớ không lầm nói, cái kia nữ quỷ thoạt nhìn tuổi cũng liền hai mươi mấy tuổi, vóc dáng không tính cao, nhưng phi thường phi thường gầy. Đốn một lát, hắn lại có chút nghiêm túc mà giải thích nói. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy cái này quỷ hồn, ta cũng không rõ ràng lắm nó vì cái gì, vì cái gì muốn đem ta nhốt ở nơi này, còn muốn cùng ta kết thân. Thanh niên giải thích thời điểm rõ ràng biểu tình lãnh đạo, nhưng từ hắn trắng bệch sắc mặt trung, Cố Chi tăng rõ ràng cảm giác được một chút ủy khuất. Nàng nói, nó hẳn là không phải thật sự tưởng cùng ngươi kết thân, mà là coi trọng thân phận của ngươi. Vô luận là ở huyền sư vẫn là ở âm hồn trong mắt, giống yến thừa như vậy một thân sát khí so địa phủ đại quỷ còn nồng đậm người, tất nhiên là cái gì quỷ vương lại hướng lên trên cấp bậc chuyển thế đầu thai. Kia nữ quỷ hẳn là chính là như vậy cho rằng, nó tuy rằng đoán niệm sâu nặng năng lực cường đại. Nhưng nó xuất hiện trùng hợp làm Thiên Vân thôn biến thành bị kết giới vây khốn đảo điếu địa phủ. Kết giới nội âm hồn ra không được, nó tự nhiên cũng bị vây ở trong đó, vô pháp hướng nhân thế gian ngoại gây sóng gió. Thực hiện nhiên cái này âm hồn cũng không thỏa mãn tại đây, nó muốn tìm phương pháp đâm thủng tầng này kết giới. Trùng hợp cái này tiết điểm, Yến Thừa bị huyền môn người bắt tới rồi trong thôn. Âm hồn coi trọng chính là Yến Thừa quỷ vương chuyển thế thân phận, cùng với hắn có thể tụ tập âm sát thể chất. Chỉ cần cùng Yến Thừa kết thân, nó liền có thể mượn dùng yến thừa trong cơ thể âm khí đơn giản tới nói chính là đem yến thừa cấp hút khô dùng để đột phá càng cao đạo hạnh đến lúc đó nó là có thể đánh sâu vào thôn kết giới cũng chạy trốn đến thôn ngoại sở dĩ yến thừa đã hám đến trong thôn hai ngày chỉnh cũng không có bị âm hồn kéo đi bái đường hẳn là kia nữ quỷ đang đợi chính mình đầu thất tân tử vong hồn đầu thất đem lại xương hồi hồn đêm đến lúc đó chúng nó năng lực sẽ lại một lần phiên bội uy hiếp tăng nhiều trải vớt rõ ràng đại khái suy nghĩ sau cố chi tăng đem trong lòng ngực thông bảo tiền tệ sờ soạng ra tới tung ra sau lại chụp nơi tay trên lưng hai âm một dương hung nàng mắt phượng hiếp lại lôi kéo hiến thừa thủ đoạn đi ta mang người ra thôn nơi này không thể lại đãi hiến thừa cổ họng lăn một chút rũ mắt nhìn mắt bị tiêm bạch đầu ngón tay giữ chặt thủ đoạn hỏi không cần đi tìm những người khác sao cố chi tăng biểu tình nghiêm túc nói huyền môn người chết sống không tới phiên ta quản chờ đem ngươi đưa ra thôn sau ta sẽ lại tiến vào một chuyến đem linh tổ đồng đội tìm ra mang đi nhưng là ngươi không thể lưu tại nơi này ngươi rơi vào quỷ quật bọn họ mới có thể bị chết càng mau vừa mới nàng tính một quẻ quẻ tương không tốt lắm nàng tính ra hôm nay buổi tối không chấm một quá hẳn là chính là kia nữ quỷ sau khi chết ngày thứ bảy từ kia một khắc bắt đầu nó năng lực liền sẽ bạo tăng nếu lúc này hiến thừa lại bị nó bắt đi đi kết thân bị hút khô rồi khí huyết kia này quỷ liền càng sẽ uy lực tăng nhiều thậm chí có khả năng vượt qua quỷ vương thẳng bước hoàng cấp Đến lúc đó không nói thôn này người, chỉ sợ toàn bộ thiên vân thôn kết giới đều đem tan biến. Vạn quỷ tiết ra ngoài, dương gian sẽ sinh linh đồ thán. Nghe nàng nói như vậy, Yến Thừa tuy rằng không hiểu huyền học, nhưng cũng chính sắc gật đầu tỏ vẻ đều nghe nàng. Cố chi tăng nhìn xem thanh niên nhân chịu âm sát tra tấn, thả hai ngày chưa từng ăn cơm mà có vẻ suy yếu sắc mặt, muốn ta nâng ngươi sao. Yến Thừa đảo cũng không vì chính mình mặt mũi cường căng, ta chính mình có thể đi, nhưng nếu đặc biệt đổi tốc độ, ta không nhất định có thể đi được thực mau Không có việc gì. Cố Chi tăng đứng lên. Bởi vì kia cấp yến thừa thay quần áo tiểu quỷ ngại hắn vai rộng, rất khó đem thượng thân khấu thượng, cho nên yến thừa mặt trên áo sơ mi cùng áo khoác là bị bãi rớt. Đứng dậy trốn chạy khi, nguyên bản có thể kéo dài tới tân nương mắt cá chân làn váy chỉ tới hắn cẳng chân cong, lộ ra một đoạn ăn mặc quần tây cẳng chân. Nửa người trên bởi vì nữ tính áo cưới vai hẹp, hắn cũng không thể hoàn toàn khấu thượng nút bọc, xiêu xiêu vẹo vẹo miễn cưỡng chế trụ hai quả, lộ ra một mảnh vân da đẹp xương quai xanh cùng cổ. Hai người vừa mới từ trong viện đi ra ngoài, hướng ra thôn lộ nhanh chóng di động. Cố Chi tăng một tay lôi kéo người mặc áo cưới đỏ hiến thừa, một cái tay khác nắm chặt kiếm gỗ đào, chuẩn bị mạnh mẽ sử dụng lôi chú. giống tiến vào khi như vậy đem âm khí đều nổ tan. Còn không đợi nàng tìm thắt giới điểm yếu, quanh mình không khí một chút lạnh rất nhiều, giống như là đống nhiên hạ nhiệt độ dường như, hô hấp gian phảng phất trong không khí đều ngưng kết một tầng băng tra. Nàng bước chân đột nhiên một đốn, ngừng ở đen nhánh yên tĩnh thôn trên đường. Nam kiếm gô đảo bính ngón tay buộc chặt, cảm nhận được nàng quanh thân khí thế một ngưng, tiến thừa cũng đã ý thức được cái gì, nhỏ giọng hỏi: Làm sao vậy? Cố Chi Tăng lạnh lùng nói: Nó tới, chúng ta đi được có chút chậm. Cứ việc nàng không có móc di động ra xem thời gian, nhưng cảm thụ được bốn phía bay nhanh trở nên không bình thường đến lãnh không khí, cùng với cái loại này lệnh người khởi nổi ra gà, như có thực chất nhìn chăm chú cảm, nàng liền biết hiện tại hẳn là đã qua không điểm. Tân một ngày tới rồi, kia nữ quỷ đầu thất cũng tiến đến. Hiện nhiên nó cũng không tưởng bông tha Yến Thừa, cũng không quá tưởng bông tha Cố Chi Tăng, ở đầu thất vừa mới đã đến mấy mắt, liền vọt lại đây ý đổ vây đổ cố Chi Tăng hai người. Bởi vì bốn phía âm khí quá nặng, hiện trường nhiệt độ không khí sầu hàng, thổi tới Yến Thừa khuôn mặt thượng làn da thượng làm hắn có loại thứ thứ cảm giác. Có lẽ là hắn vốn là treo trọc âm sát thể chất, cộng thêm lành đến mức tận cùng âm khí, làm hắn ngũ cảm cũng đã chịu sò so cường ảnh hưởng. Bốn phía rõ ràng cái gì đều không có. Nhưng hắn chính là nghe được một trận mơ hồ bi thương kẻn xô na thanh, tựa hồ ở từ xa tới gần. Tang tang, ngươi có hay không nghe được? Nghe được. Cố chi tang thanh âm phát lãnh, ngươi trong chốc lát không cần ly ta qua xa, ba bước trong vòng, thật sự không được liền bắt lấy ta tay háo. Nàng có chút thượng chọn mắt vượng vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nào đó phương hướng, có điều ý thức hiến thửa cũng đi theo nhìn qua đi. Trong tầm mắt nguyên bản không có một bóng người thôn trên đường, không biết khi nào xuất hiện một mạt bóng trắng đầu tiên là nho nhỏ một chút theo bóng trắng tới gần tiến thừa có thể nhìn đến kia không phải một cái bóng người tựa hồ là một mảnh ở ban đêm bạch đến lóa mắt cờ bố bị gió thổi đến tung bay thê lương đến làm người không rét mà run kèn Sona na thanh càng ngày càng gần đó là ước chừng mười mấy cái âm hồn đội ngũ dưới chân khinh phiêu phiêu như là nhìn không thấy bọn họ dường như từ nơi xa hướng tới hắn củng cố chi tàng phương hướng mà đến nhất quỷ dị thả đáng sợ chính là mỗi một cái âm hồn đều khoác bạch ma trên mặt đồ đến trắng bệnh hai đống đọng lại huyết hồng đồ ở hai má khóc mặt cười miệng đằng trước bốn cái quỷ hồn nhảy phiêu đầu vai khiêng bốn căn trường mục trường mục phía trên giá một khối đen nhánh quan tài cố chi tang thủy quỷ nâng quan nàng giọng nói rơi xuống ngay mắt lại là một đạo cắt qua đêm tối vui sướng cổ nhạc khua chiêng gõ trống từ hai người một chỗ khác vang lên Tiến thừa bị này cổ nhạc thanh chấn đến nhẹ nhàng run lên quay đầu nhìn lại đồng tử hơi co lại ở thôn lộ một khắc đầu không biết khi nào xuất hiện một mảnh huyết hồng bóng dáng số lượng lược thiếu một ít âm hồn người mặc màu đỏ hỷ phục khiêng đỉnh đầu hồng sơn kiệu nhỏ khua chiêng gõ trống cũng hướng tới bọn họ hai người phương hướng mà đến này hai sóng đông nhiên xuất hiện ở yên tĩnh ban đêm hoàn toàn bất đồng hai sóng âm hồn lại là đối hướng về phía mà đến đem yến thừa cùng cố chi tăng kẹp ở trung gian nam quỷ đón dâu cố chi tăng ngữ khí lạnh băng vã nổi lên kiếm hoa hồng bạch đâm sát chương một trăm hai mươi ba một trăm một càng cái gọi là hồng bạch đâm sát là một loại ma sơn cấm thuật, có thể thi này pháp người hoặc quỷ, đạo hạnh cùng năng lực đều không giống bình thường. Trong đó bạch sát là chỉ thủy quỷ đưa ma đội ngũ, đại đa số ở trong nước chìm vong thủy quỷ, còn không thể gọi là sát. Chỉ có đã có được so cao đạo hạnh thủy quỷ, cũng tạo thành đưa ma đội ngũ mới bị gọi bạch sát. Nói như vậy, thủy quỷ tồn tại cũng uy lực mạnh nhất địa phương là sông nước ao hồ trùng, đặc biệt là này sinh thời chìm vong địa phương. Một khi hình thành bạch sát này đó thủy quỷ liền có được tụ hóa khí thủy năng lực đi ra ngoài nơi đi đến đều sẽ phiêu khởi đẩy trời mưa phùn tựa như ở lục thượng bơi lội vẫn như cũ có thể bảo trì chúng nó năng lực không giảm thậm chí còn có đã có thể luyện hóa quỷ khí quỷ khí đại khái hình thái giống nhau tránh mưa đấu lạp cùng áo tơi bạch sắt thủy quỷ có thể ở quỷ khí bên trong chữ hồ nước cũng có thể đủ ở trên đất bằng hành tẩu đến nỗi hồng sắt còn lại là hôn lễ cùng ngày ngoài ý muốn đột tử tân nương đặc biệt là hạ quốc thời cổ cưới. tân nương thường phúc hồng y hề hồng cái phủ kín một phòng nến đỏ cửa sổ giấy cổ suý hỉ nhạc khua chiêng gõ trống này đối với đại gả nữ nhân trẻ tuổi tới nói là hạnh phúc mà trang trọng một khắc các nàng đầy cõi lòng mở ra nhân sinh tân văn chương chờ mong nhưng tại hạ một khắc đương trường độ tử bởi vì là kết hôn như vậy đại hỉ chi nhật chết hơn nữa là độ tử cho nên hồng sắt cũng xưng hỉ tang chi quỷ hoán khí rất nặng đụng phải cực hung là hai sắt bên trong cảng vì hung hiểm một vòng tầm thường hai sắt tương ngộ yêu cầu né tránh hoặc là chủ động né tránh đều là bạch sát một phương. trừ cái này ra, hai loại hung thần tuy rằng đều là sinh thời hàm đoan mà chết quỷ biến thành, nhưng hình thành phương thức cũng có rất lớn khác nhau. người trước thủy quỷ nhiều để ý ngoại trì vong, hoặc là bị người mưu hại. nhưng người sau hỉ tang chi quỷ trừ bỏ trời giáng tai họa bất ngờ, tự nhiên mà chết. còn có một loại hung càng thêm hung tàn nhẫn thủ pháp có thể nhân vi làm ra hồng sát. theo Mao Sơn kinh ghi lại, thời cổ có huyền sư thuật sĩ vì mưu cầu vàng bạc tài bảo. Thường thường vì đế vương khanh tướng hoặc là quan to hiển quý nhóm bảy mưu tinh kế. Sinh thời vì bọn họ đặt mua phong thủy vật trang trí, sau khi chết thế bọn họ tu lăng tạo huyệt, trong đó nhất bí ẩn một hàng đó là thủ mộ thuật số. Vì thỏa mãn này đó đem tương người bảo vệ cho huyệt mộ, không bị trộm mộ tặc quật đi vật bồi táng phá hư thi thể nguyện vọng, thiết lập các loại cơ quan đại trận, lưu hỏa phong tầng chỉ là thủ mộ thuật số trung tương đối nhu hòa một loại. Càng vì nham hiểm chiêu số, đó là lấy sắt mộ. Khi tang chi quỷ chính là Mao Sơn Kinh Trung ký lục nhất hung sát quỷ, dùng cho cấp thân thế hiển hách người trôn cùng thủ mộ. Chuẩn bị cách làm huyền sư thuật sĩ sẽ trước tiên ở phụ cận chọn hảo một nhà bình dân áo vải, chọn lựa tiêu chuẩn đầu tiên là gia nhân này có tuổi tắc gần, khuê trung đái gả đang ở tương xem nhân gia nữ nhi. Tiếp theo này nữ tử muốn phẩm mạo thượng giai, muốn cùng tương xem đối tượng tình đầu ý hợp, gia thế tương đương. Đủ loại điều kiện tương xứng lúc sau, cái này tuổi trẻ nữ hài nhi liền sẽ đầy cõi lòng chờ mong chờ gả vào nhà chồng. Thời trước gả cưới khi, xuất giá nữ nhi muốn học nữ hồng, muốn sẽ kim chỉ thủ công, người thường ra đai gả nữ tử sẽ trước tiên mấy tháng đến nửa năm liền bắt đầu vì chính mình khâu vá áo cưới. Từng đường kim mũi chỉ đường may chung, đều là các nàng đối hôn nhân chờ mong cùng e lệ. Mà loại này chờ mong cùng e lệ sẽ ở các nàng kết hôn cùng ngày đạt tới đỉnh núi. Từ lờ mờ kiệu kẽ dèm khích, các nàng có thể nhìn đến bên ngoài đón dâu đội ngũ tiếng người ồn ào, có thể nghe được bên cạnh cổ nhạc đội ngũ thổi minh. Trưởng phu cưới cao đầu đại mã đem nàng mang nhập tân gia đình, hết thể đều là như thế tốt đẹp. Mà hết thể này đã sớm ở thuật sĩ tính toán hoa một vòng chung. Liên tại đây một ngày, trước tiên an bài tốt các loại ngoại ý muốn sẽ liên tiếp lên sân khấu. Dứt khoát lưu loát chút liền tìm cái tráng hán tử sĩ, vọt vào đón dâu trong đội ngũ trực tiếp xâm nhập hỷ kiệu, cầm trong tay đao nhọn vũ khí sắc bén đối với hoảng sợ vô cùng tuổi trẻ nữ nhân huy đao loạn thứ, đao đao trí mạng, huyết bắn trong kiệu phục nhưng như vậy đơn giản thô bạo thủ đoạn có thất thủ khả năng tính vì vạn vô nhất thất có chút càng vì tâm tàn nhẫn thảo gian nhân mạng thuật sĩ sẽ trực tiếp ở đón dâu trên đường gian lận bày ra sát trận đi đến trận pháp vị toàn bộ đón dâu đội ngũ tính cả một đội tân nhân đều khả năng bị bỗng nhiên sụp đổ mặt đất hai bên ẩm ẩm sập tấm bia đá cây cột tạp đến huyết nhục mơ hồ tiệc cưới tràng biến thành nhân gian địa ngục tư đại hỷ chi tình đột nhiên chuyển hóa vì đại bi cũng chuyển hóa vì hỷ tang chi quỷ hồng sắt thường thường sẽ nhân đoán khí quá nặng Vì lục đạo ở ngoài không thể siêu sinh, bị thuật sĩ bắt nhập huyệt mộ lấy trận pháp sau khi áp chế, càng vì hoán khí tận trời. Chỉ cần có trộm mộ tặc phá vỡ ngay mộ, trừ phi là đại thuật sĩ giả, cơ bản đều không người có thể còn sống. Bởi vì này thuật quá mức nham hiểm, bị Mao sơn liệt vào tà thuật, bằng môn tà đạo, cấm sử dụng. Đến nỗi hồng bạch đâm sát, chính là bày ra trận pháp làm hai loại hung thần đồng thời xuất hiện, càng là đại hung hiện ra, cho nên mới bị liệt vào không thể đụng vào cấm thuật lúc này cố chi tăng cùng yến thừa sở gặp được hung trận chính là như thế theo nhạc buồn cùng hỉ nhạc thanh đan sen tề minh thanh âm càng ngày càng gần bọn họ có thể cảm giác bốn phía không khí càng ngày càng lạnh hơn nữa bắt đầu phiếm ẩm ớt sền sệt hơi nước từ ai toán sướng trong tiếng sơn hồng kiệu nhỏ một bên xa mỏng bị thổi khai nửa bên lộ ra bên trong ngồi ngay ngắn trong đó biểu tình ai toán hỉ tang chi quỷ nó khoác mũ phượng khăn quàng vai không có cái khăn đoan một gương mặt bạch như phúc tuyết hai hàng huyết lệ mới đen nhánh hốc mắt giữa dòng da tới mang theo oán hận âm trầm lệnh người không rét mà run hơi thở hai bên nâng tiệu cùng cổ nhà cơm hồn hoặc là đầu bẹp lạ hoặc là nửa bên mặt huyết nhục mơ hồ rõ ràng cười sướng nhưng sướng từ lại thập phần âm phủ nghe xong hai câu cố chi tăng đại khái nghe minh bạch này đó hồng sát quỷ là ở sướng trước khi chết tao nộ chúng nó là ở vui mừng đi đưa thân trên đường trải qua một tòa cầu hình vòm khi gặp khó kia tỏa kiều điểm tiêu thể từ trung gian tách ra trực tiếp sụp đổ đương trường đem liền ở đứt gây khẩu thượng đưa thân đội ngũ cùng tân nương tử ném tới kiều đế không ngừng tạp lạc cự thạch cùng toái gạch đem bọn họ thân thể tạp đến nát như liên quan ở trên cầu xem diễn các bá tánh cùng tiểu hài tử đều cùng táng thân ở đoạn dưới cầu hiện trường hồng bạch một mảnh mát nhãn nhìn lại đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát mắt nhìn hai sóng âm hồn không ngừng tới gần giờ khác này hiến thửa vô cùng hối hận vì cái gì chính mình bởi vì kháng cự huyền môn người cùng này đó thuật số liền vẫn luôn không có học điểm cái gì bản thân kỹ năng. Hiện giờ tao ngộ đại nạn, còn muốn cố chi tăng phân tâm tới bảo hộ hắn. Tiến thưa hỏi, chúng ta hướng nào chạy? Cố chi tăng hoành khởi kiếm gỗ đảo, cùng cần cổ bình thẳng, kiếm lưới giao thẳng đối với không ngừng tới gần hồng kiệu, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vô dụng, đây là nhằm vào người ta hai người bày ra hung trận, chúng ta ở vào hồng bạch song sát đối hướng điểm, đã bị chúng nó theo dõi, trốn là trốn không thoát đâu, chỉ có thể pha trợn. Thủy quỷ bạch sát tuy có thể ngắn ngủi thượng lục, nhưng vẫn nhân trên người trói buộc cùng nghiệp chướng vô pháp đi địa phủ luân hồi. Bị bạch sát cuốn lên hậu quả chính là bị bắt đi đương kẻ chết thay, bị thủy quỷ nhét vào then thượng nâng quan tài chung vẫn luôn bị đưa vào ao hồ chung. Ở quan tài hoàn toàn tiến vào trong nước, quan trung không gian cùng không khí hoàn toàn bị thủy dịch lấp đầy phía trước, nếu là quan người trong cũng chưa có thể tránh ra đào tẩu, liền sẽ hoàn toàn bị chết chìm trong đó, trở thành vô pháp chuyển thế kẻ chết thay. Đến lúc đó thủy quỷ sẽ thế thân người bị hại luân hồi cơ hội. Mà chết thay người bị hại lại sẽ trở thành mới nhậm chức bạch sát thủy quỷ, chờ đợi tiếp theo tìm kiếm chết thay người. Thì tang chi quỷ cũng là cùng lý. Nó không thể nhập lục đạo luân hồi, tự nhiên cũng phải tìm thế thân thế gả. Bị nhét vào hồng trong tiệu người nếu là không thể thoát đi, liền sẽ lấy người sống thân thể chi khu, bị đưa vào âm tàu địa phủ. Vào địa phủ, thể xác liền sẽ hóa thành xương khô rốt cuộc đi không ra, bên trong tiệu chỉ biết dư lại một cái bị giam cầm u hồn. Cố chi tang giảo phá đầu ngón tay đem đầu ngón tay tràn ra tinh huyết để tay điểm ở sau người hiến thừa trên chán, cắt một đạo tinh tế huyết tuyến. Nhất thời vốn là phi y hề như hỏa, mặt như quan ngọc thanh niên càng nhiều vài phần côi sắc, sấn sâu kín bóng đêm rất giống địa phủ trung diễm quỷ. Hiến thừa ngơ ngẩn khi, cố chi tăng thanh âm vững vàng mà nghiêm túc. Kế tiếp ta cùng ngươi nói chuyện ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ, nếu hôm nay tao ngộ hồng bạch đâm sát người chỉ có ta một người, ta đây tất nhiên trực tiếp phá trận, trước sát một quỷ lại trả một khác ta ám Nhưng hiện tại là ngươi ta hai người bị song sát đối hướng, ngươi liền thành ta không thể không bận tâm nhược điểm. Một khi ta đi trước dùng ra sát chiêu, một khát sát nổ lên lấy mạng hung khí ngươi ngăn không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiến thừa nghe xong trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, xin lỗi, là ta kéo ngươi chân sau. Ngươi vẫn là không cần lo cho ta. Cố chi tăng hơi hơi nhúng mày, nói, ta không phải ý tứ này, ngươi nghe ta nói xong. Đệ nhất loại cứng đối cứng không thể thực hiện được, vậy nhất nhất hóa giải. Này hai sóng hung thần đơn giản đều là cùng cái mục đích, tìm kẻ chết thay. Lại bởi vì hình thành nơi này địa phủ cái kia nữ quỷ đó là phía sau màn người chủ sự, cho nên nó không có khả năng làm ngươi bị thủy quỷ vây chết trong hồ, ngươi chỉ biết bị đâm tiến hồng trong kiệu đưa vào địa phủ, bị nâng đến kia nữ quỷ bên người cùng nó thành thân. Kia nữ quỷ muốn chính là yến thừa quỷ vương chuyển thế thể chất. Liên tính hắn nhân đâm sát thân thể hóa thành xương khô, hồn phách cũng là quỷ vương, cũng không ảnh hưởng cùng nó kết thân. Đến nỗi cô chi tăng cái này không biết điều cấp tân nhân lâu la sẽ bị đâm nhập quan trung. Hai bên hung thần đều được đến chết thay người, tự nhiên hiểu ý vừa lòng đủ rời đi, như vậy song sát liền sẽ hóa giải vì chỉ một hung thần. Nói cách khác cô chi tăng chỉ cần phá vỡ thủy quỷ bạch sát, liền có thể thoát thân. Nàng nhìn yến thừa đôi mắt nói, ta dùng đựng ta hồn lực tinh huyết, phong tỏa ở ngươi thân thể thiên đình cùng mệnh môn, cứ như vậy có thể phong tỏa trụ trên người của ngươi người sống hơi thở, liền tính ngươi bị nâng vào địa phủ. Cũng có thể linh hồn thể sát hợp nhất, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị địa phủ âm hồn phát hiện ngươi là cái người sống, thân thể cũng sẽ không bị âm khí ăn mòn. Ngươi chỉ cần bảo đảm ta đầu ngón tay huyết không bị cọ rớt, có thể tại địa phủ bình yên vượt qua ít nhất một ngày thời gian không bị ăn mòn, chỉ cần ta phá bạch sắt liền đi tìm ngươi, ta bảo đảm sẽ tại đây một ngày thời gian, đem ngươi từ phía dưới mang về tới. Nói cố chi tăng biểu tình lại lạnh vài phần, liền tính ngươi đến lúc đó đã bị kết âm thần. Ta cũng có thể đem này phân cường vạn nghiệt duyên hoành đao chặt đức. Rõ ràng là muốn đi theo hiểm, thậm chí có khả năng muốn cùng nữ quỷ kết thân biến thành quỷ hồn, nhưng yến thừa không chỉ có không có sợ hãi, xa cách mặt mày ngược lại mềm xuống dưới. Hắn ân một tiếng, hoan thanh nói, ta tin tưởng ngươi. Dừng một chút lại nói, tang tang ngươi phải chú ý an toàn. Hai câu lời nói công phu, kia âm khí dày đặc hồng bạch song sát đã gần ngay trước mắt. Một bên là bi thương kèn xô na thanh, bên kia là vui mừng khua trống. Cơ hồ muốn đem hai người mảng thai chân phá, kia hồng bạch hai bên âm hồn cũng gần trong găng tức, hoặc trắng bệnh, hoặc huyết nhục mơ hồ mặt quỷ mang theo dày đặc các ý. không cần sợ hãi. Cố chi tăng thanh âm hoàn toàn bị quỷ hồn thích gào thanh che lại. Dây tiếp theo nàng liền cảm giác được một cổ sâm lạnh âm khí trực tiếp đâm nhập thể xác, trời đất quay cuồng gian nàng cả người đều tạm nhập một trận đen nhánh, chật trội, vương mức trường hộp chung. Bốn phía cổ nhạc thanh một chút trở nên nặng nề. Nàng biết chính mình ở thủy quỷ nâng quan tài chung lúc này hiến thừa cũng nên bị đâm vào trong tiệu thay thế đi lên đưa gả chi lộ hỉ tang chi quỷ bị nâng vào địa phủ quan tài phùng trung nước dầm dề đều là vật nước cố chi tăng nằm ở trong đó trong tay nắm kiếm gỗ đảo chưa bao giờ rời tay nàng có thể cảm giác quan tài bị rớt cái đầu hẳn là chuyển hóa phương hướng bên ngoài hỉ tang đội ngũ cổ nhạc thanh càng ngày càng nhỏ ngược lại là thủy quỷ đội ngũ làm như bởi vì tìm được rồi kẻ chết hay mà phá lệ sung sướng quan tài một phiêu nhảy dựng tiếng nhạc gần ẩn có biến hóa ở tiếng nhạc dưới cố chi tang còn nghe được bên ngoài khe khẽ nói nhỏ thanh làm như có tiến đến xem diễn xem thủy quỷ bắt thế thân âm hồn ở cùng thủy quỷ nói chuyện với nhau chờ đến trong quan tài hơi nước càng ngày càng nặng hơn nữa tiếng nhạc càng thêm réo rắt thảm thiết nàng liền biết bạch sát đội ngũ hẳn là đã tới rồi hồ nước phụ cận chuẩn bị trưởng quan liền ở quan tài bị tạp đến trong nước bốn phương tám hướng đến xương hồ nước bắt đầu không quá quan tài đế hướng quan tài khe hở thấm vào khi đen nhánh quan trung bỗng nhiên phát ra một đạo động tĩnh theo một mặt đạm kim sắc quang mang từ quan tài bản khe hở trung trăn ra dây tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn toàn bộ quan tài từ trong bị một cổ mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ quan tài bị tạc đến dập nát hướng về bốn phương tám hướng nứt toạc bên bờ đã ở chúc mừng hoặc là vây xem quỷ hồn đều bị bất thình lình thật lớn động tĩnh hoang sợ còn không có phản ứng lại đây phá quan mà ra cô chi tăng liền trực tiếp dẫm lên trên mặt nước toái quan tài thả người nhảy nàng đáy mắt có kim sắc sóng gợn lóe giật trong tay nhìn như thường thường vô kỳ Mặt ngoài thậm chí gồ ghề lồi lõm một kiếm phảng phất giống như vũ khí sắc bén. Theo sát quỷ chú thuật số thêm vào, tư thượng mà xuống đánh rất một kiếm trực tiếp cắt ngang trận mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệnh thủy quỷ nửa người trên, tước đoạn đầu vai mới vừa vừa rơi xuống đất, liền tán thành viên viên hồn quang tựa như ánh sáng đom đóm. Cố Chi tang trở tay lại là nhất kiếm, liền sát hai quỷ. Kiếm hoa vừa chuyển thu tại bên người, nàng mặt mang xương sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm bốn phía quỷ vật. liền ở nàng lại muốn niệm ra sát quỷ chú. Chuẩn bị một phen ác chiến khi, quỷ đàn chạy vừa tới xem diễn mẫu người qua đường quỷ thấy rõ nàng gương mặt, tức khắc sắc mặt đại biến hai đuổi run rẩy Cố, cố sư giả, cố chi tang. Nghe được quen thuộc xưng hô, mặt ma nghiêm nghị sát khí cô chi tang biểu tình hơi lớn tầm mắt dịch đến phát ra kêu gọi quỷ hồn trên người. Bị nàng lạnh lẽo mặt mày đảo qua, kia âm hồn đánh run run, biết rõ cô chi tang thực lực, hơn nữa lại là tang diệp thâm phủ phấn quỷ vật cảm thấy không ổn, vội liên thanh kêu hoan nói. Hiểu lầm a cô sứ giả, ta chính là cái tới xem diễn tiểu lâu la, nghe nói bên này có đại quỷ làm âm hôn nghị đến ăn cái tịch, có hai khẩu hương khói, ta chính là lương quỷ, một người cũng chưa hại quá. Nó quỷ khuất nói, mới vừa nghe nói có dương gian người tới cướp tân nhân, bị đại quỷ cướp bắt, ta chính là tò mò tới thấu cái náo nhiệt, sớm biết cướp tân nhân người là ngài, bị đoạt tân nhân là ngài người, ta là trăm triệu sẽ không tham này hai khẩu hương khói chạy tới ăn cái này tịch. Cố chi tang. Nghe âm hồn lập tỏ lòng trung thành, nay hỉ cả một màn hòa tan cố chi tang trên mặt sắc khí. Nhưng nàng cũng không có bởi vì này quỷ một phen lời nói, liền thả lỏng cảnh giác. Còn lại thủy quỷ thấy đồng bạn hồn phi phách tán, chính trực tức giận chung, cũng bị này quỷ nói làm đến sướng sốt, sau một lúc lâu nổi giận nói. Người gia hỏa này nguyên lai like cùng nàng là một đám. Quỷ hôn ngừng cằm, cái gì một đám, các ngươi này đàn kiến thức hạn hẹp lão quỷ, trước mắt vị này chính là địa phủ khâm sát dương gian sứ giả tại địa phủ có người theo đuổi vài tỷ các ngươi vay tâm tư thế nhưng đánh tới nàng trên người chết chưa hết tội tức giận thủy quỷ âm khí dậy đặc biệt trọc giận thân hình bạo trướng liền phải xé rách này âm hồn bị cố chi tăng lại liên trảm hai quỷ lúc này đây còn thừa không có mấy thủy quỷ hoàn toàn minh bạch chúng nó đã tới rồi khối ngạnh văn sát căn bản không phải cố chi tăng đối thủ bị cố chi tăng dùng âm sai mới có câu hồn tác bộ trụ sau thủy quỷ hoàn toàn túng cố chi tăng buộc chặt hướng dẫn tra cứu lạnh giọng dò hỏi Thiên Vân thôn nữ quỷ việc, cùng với yến thừa sẽ bị nâng đi nơi nào. Sợ hãi rụt rè thủy quỷ sợ nàng đem chính mình cũng chẳng với kiếm gỗ đào hạ, run run đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều nói ra. Theo thủy quỷ cùng mặt khác âm hồn sở thuật, chúng nó kỳ thật cũng đối cái kia nữ quỷ lai lịch cũng không rõ ràng. Một ngày nào đó chúng nó đang ở địa phủ phụ cận du đăng khi, bỗng nhiên cảm giác phía trên xuất hiện một cái mờ vỡ, liên thông âm dương hai giới. Từ cái này thông đạo ra tới sau, chính là nhân loại thôn xóm. Này tin tức một truyền mười mười truyền trăm sau, phụ cận địa phủ trung âm hồn thường thường đi lên thông khí, tương đương với tới nhân gian du lịch. Chúng nó chỉ biết hình thành cái này miệng vỡ quỷ, là một cái tân chết không lâu đại hoán quỷ, sinh thời làm như bị người trong thôn làm ra kết minh hồn, cho nên đã chết lúc sau đối thôn người oán nghiệm rất lớn. Thủy quỷ nói, vị kia đại nhân chỉ nói làm chúng ta nhầm vào hai người các ngươi đem kia người mặc hồng y y ở dương gian nam tử mang vào địa phủ, đến nỗi ngài đến nỗi cô chi tang. Tự nhiên cũng không cần lưu mệnh. Hiện tại ngài người muốn tìm, hẳn là đã bị mang vào địa phủ. Cố Chi Tăng hỏi, thông hướng địa phủ nhập khẩu ở nơi nào? Ở kết giới chung là triệu hoán không ra quỷ môn, muốn từ kết giới vào địa phủ, nhất định phải đi quỷ lộ. Thủy quỷ nói, liền ở cái này hồ nước dưới. Chúng nó đem Cố Chi Tăng nâng đi vào hồ nước, là trong thôn một cái sông nhỏ. Thủy chất lược hiện vẫn đủ, tuy rằng chiếm địa diện tích không lớn nhưng là chiều sâu sâu nhất địa phương có 2 mét nhiều. Trước kia này trong sông cũng chết chìm hơn người. Cố chi tăng vén tay áo, nhàn nhạt nhìn mắt thủy quỷ, các ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Bị nàng tầm mắt đảo qua âm hồn chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, tựa như lập tức muốn hồn phi phách tán, bị dọa đến run lên vội lắc đầu nói. Chúng ta không dám lửa gạt ngài. Cố chi tăng không do dự, hoặc là nói liền tính này đó thủy quỷ ở chơi cái gì hoa chiêu, cường đại tự tin cùng năng lực cũng làm nàng không hề sợ hãi, trực tiếp nhào vào trong nước. Mới vừa vừa vào thủy. Nàng liền cảm giác đấy đảm có một cái âm khí dày đặc lốc xoáy. Những cái đó thủy quỷ quả nhiên không có lửa gạt nàng, liên thông âm dương thông đạo chính là nơi này. Nàng một đầu chát đi vào, liền đi tới chân chính em tàu địa phủ. Bốn phía quỷ chúng đột nhiên nhiều rất nhiều, muôn hình muôn vẻ đều mang theo hưng phấn rối đầu nhìn xung quanh, quỷ đàn phía trước nhất, biến mất hồng sát đội ngũ chính nâng tiểu nhỏ khua chiêng gõ trống, thật náo nhiệt. Các ngươi thấy được không, cái kia bên trong tiểu đầu là cái xuyên hỉ phục tân lang con a. Hảo Tuấn nam nhân khó trách này đại nhân tân chết không bao lâu liền phải đại làm âm hồn đâu nghe nói người nam nhân này dương gian thân mật vì hắn tới cướp tân nhân bị này đại nhân phái thủy quỷ chấm thi tấm tắc hảo một đôi khổ mệnh nguyên lương quả nhiên xinh đẹp nam nhân chạm vào không được dễ dàng gây hỏa thượng thân cố chi tang nghe chung quanh quỷ hồn thảo luận thành nàng không có quá nhiều phản ứng chỉ là lẳng lặng nhìn tận cùng bên trong hồng sát đội ngũ trước âm hồn đó là cái nữ quỷ cả người âm khí mãnh liệt quay cuồng Ngập trời thoáng niệm bên trong là một cái thân hình vóc dáng nho nhỏ tân tử vong hồn, đúng là đầu thất nữ quỷ. Nó nhìn thập phần gây ốm, sinh thời gần chết khi đã gầy thành một phen xương cốt. Từ nó trên người, Cố Chi Tăng cảm nhận được thật sâu nhiệt lực. Không phải nàng gặp qua sát nhiệt nhiều nhất, nhất hung quỷ hồn, nhưng xem xong nữ quỷ mênh mông tướng mạo, đại khái suy đoán ra nó sinh thời tao ngộ Cố Chi Tăng tâm tình có chút phức tạp trầm trọng. Kia đầu thất nữ quỷ làm như đã nhận ra nàng ánh mắt, cũng xoay đầu tới. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng xem, có thể nhanh như vậy từ bạch sát đội ngũ trung thoát thân cũng tìm được địa phủ tới. Bản thân đã nói lên cố chi tăng năng lực cực cường. Hơn nữa nữ quỷ tuy rằng tân chết, nhưng tại địa phủ trung cũng có chút địa vị. Cố chi tăng thân phận quá đặc thù, tại địa phủ quá phát hỏa. Thiên vân thôn trung nhận ra nàng quỷ hồn cũng không ngăn đi thủy quỷ bên người xem diễn cái kia, đã nắm chắc hạ quỷ hồn cùng đầu thất nữ quỷ giải thích cố chi tăng thân phận. Bởi vậy kia nữ quỷ vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chỉ là đánh giá cố Chi Tăng. Còn lại xem diễn, tiến đến cỏ hương khói quỷ hồn cũng đã nhận ra không khí không thích hợp, theo nữ quỷ tầm mắt vừa thấy, liền thấy được dẫn theo kiếm gô đảo cố Chi Tăng. Không ít nhận ra nàng quỷ hồn liên thanh kinh hô. Bởi vì này chỗ tiểu địa ngục vị trí hẻo lánh, Internet vẫn chưa ở chỗ này phổ cập, còn có rất nhiều âm hồn không biết Cô Chi Tăng là ai, bị bên cạnh quỷ lôi kéo phổ cập khoa học. Thế nhưng là Tăng Tăng, cho nên bị bổng đánh nguyên đường Tiến đến cướp tân nhân người chính là ta thần tượng G-A-G-Tang-Tang đường hiểu lầm, ta cùng chúng nó no không phải một đám. Này nam nhân lại tuấn cũng không thể cướp được cố sứ giả trên đầu A, ta muốn phản bội. Cố sứ giả ngươi muốn nam nhân không cần, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta liền đem người cho ngươi đoạt lấy tới. Rộn ràng nhốn nháo quỷ trong tiếng, kia đầu thất nữ quỷ dày đặc cười một chút, lạnh giọng nói. Trách không được kết giới cùng hồng bạch song sát đều ngăn không được, nguyên lai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh cố sứ giả Nghe nói ngài thâm chịu địa phủ chúng quỷ kinh yêu, lợi hại nhất thủ đoạn chính là có thể chỉ xem bề ngoài liền có thể nhìn thấu khung, có thể đem một người thiện ác tốt xấu, sinh tử kiếp số tính không lộ chút sơ hở, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngài thấy thế nào ta? Ngài cảm thấy ta hôm nay hành động, là đúng hay sai? Bị bén nhọn sát khí một hướng, cố chi tăng thần sắc như thường, kia cổ khí lưu còn chưa tới nàng trước người liền bị hóa giải. Bị nữ quỷ chất vấn, nàng liền thật sự cấp đối phương xem nổi lên hồn tướng suy đoán nổi lên cuộc đời. Từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi sinh thời thân hoạn bệnh nặng, với 7 ngày phía trước ngoài ý muốn bỏ mình, qua đời khi là hàm đoán đột tử, sau bị cùng danh đã chết mấy năm âm phủ quỷ xứng minh hôn. Này hết thể đều không phải ngươi tự nguyện, cùng ngươi trí thân thậm chí có không thể đồn đẩy trực tiếp quan hệ. Cố chi tăng mới nói hai câu này, đầu thất nữ quỷ sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trên người đoán khí lại là một phen bạo trướng, thanh âm khắp huyết. Sứ giả lời nói cực kỳ. Có ai biết ta bị cùng một cái quỷ hồn xứng minh hôn thời điểm, còn không có nhắm mắt chết đi? Lại có ai biết ta hận? Nữ quỷ âm chầm nói, nếu cô sứ giả có thể thấy rõ này hết thảy chẳng lẽ còn cảm thấy ta có sai sao? mươi 124 thêm cái cảng. Từ nữ quỷ tướng Mạo đi lên xem, nó sinh với 97 năm, khi chết năm ấy 25 tuổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt mày bề ngoài nó đều xưng được với một câu tú lệ, mạ mỹ, mặt tiểu ngũ quan nùng liệt, nhưng hợp ở bên nhau khi lại thêm có lôi với gầy ốm dẫn tới gò má hơi lõm lệnh nó mang theo chút kham khổ sầu muộn chi tướng chẳng sợ không xem kia cả người như có thực chất toán nghiệm cùng âm khí cũng rất giống cái thần quái phiến chúng tao hám hại vai chính ở cố chi tăng xem ra tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là này quỷ sinh thời trải qua cùng mệnh cách nhấp nô do đó dẫn tới nó tướng mạo thập nhị cung cơ hồ liền không có trôi chảy mệnh môn mang sát thuyết minh nó sinh thời thân hoạn ngoan tật bị bị bệnh đau tra tấn cái chán bình bẹp ngày rác Nguyệt giác vị cũng không no đủ mượt mà, nơi này vì nó cha mẹ cùng, thuyết minh này quỷ sinh thời cùng cha mẹ quan hệ không tốt. Mi thượng có phong, thuyết minh nó dáng sinh gia đình nhiều con cái, nó sinh thời không chỉ có không phải con gái một, thả có không ít với hai cái huynh đệ tỉ muội, Nó bản nhân là trường nữ, nhất không được xuống ái, đây cũng là thân duyên quan hệ kém nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Cố chi tăng tiến thêm một bước suy đoán, hướng nữ quỷ xác định nó ruột canh giờ sau, liền bắt đầu tách ra nó bát tự mười thần, đối ứng thiên can địa chi từ nó bát tự tới xem nó tài nhược so kiếp vượng loại này hiện hóa thuyết minh nó huynh đệ quan hệ không tốt hoặc là tính tình đối hướng có thể bởi vì danh lợi tiền tài phản bội lại có ngày chủ cường thực thân vượng nữ mệnh hiện hóa như thế thường thường thuyết minh nó cùng lục thân duyên mỏng điểm này trùng hợp lại cùng nó cha mẹ cung bất bình huynh đệ cung không thuận có điều xác minh cuối cùng nguyệt trụ ngồi hại đặt nó cô độc bạc mệnh mệnh cách nói ngắn lại nay quỷ sinh thời sinh ra ở một cái gia cảnh bẩn cùng Cha mẹ vô tri nông thôn gia đình, nó là trong nhà lão đại, lại là nữ hải nhi, tự nhiên mà vậy mà không bị coi trọng, muôn chiếu cố để mội lấy gia đình làm trọng. Giống nó như vậy xuất thân cùng gia đình nữ sinh, từ xưa đến nay trô nào cũng có. Đại bộ phận cùng loại trải qua trường nữ, sẽ ở cha mẹ chèn ép cùng khắc khế hạ, dưỡng thành vâng vâng dạ dạ ẩn nhận thoái nhượng tính cách. Loại này lấy lòng trả giá tính cách, thậm chí sẽ đi theo các nàng cả đời, ảnh hưởng các nàng cả đời. Nhưng cái này nữ quỷ bất đồng cố chi tăng nói ngươi sinh thời ngũ hành thuộc mục tinh bàn rơi vào hỏa tinh thuyết minh ngươi từ nhỏ đó là cái quật cường không chịu thua tính tình bởi vì ngươi cái này tính cách ngươi chịu không nổi cha mẹ trọng nam kinh nữ chịu không nổi bị bất công đối đãi, cho nên từ trong nhà trốn đi sứ giả nói không sai nữ quỷ cười lạnh một tiếng trong mắt mang theo nghiêm nghị hận ý cái kia ra chính là cái hố lửa kia đối cha mẹ cùng bọn họ sinh hải tử cũng đều là bạch nhãn lang chúng hút máu theo nữ quỷ theo như lời Nó sinh thời họ tiêu, sau khi sinh mới ba tuổi không đến, cha mẹ liền vì sinh nam hải Nhi sinh ra trong nhà lão nhị. Nhị thai lúc sau lại sinh một đôi long phượng thai, hai cái đệ đệ còn không nói, nhỏ nhất muội muội bởi vì long phượng trình tường hảo dấu hiệu, cùng với là trong nhà em út, mặc dù là nữ hải tử cũng bị chịu sủng ái. Một nhà bốn cái hải tử, chỉ có thân là lão đại nàng phải làm như làm mã, ăn thịt mua đồ ăn vặt thời điểm không có nàng phần, bị cha mẹ chỉ trích thèm ăn không cho đệ muội. Thả học phải về nhà nấu cơm, quét tước vệ sinh, hơi có câu hoán hận liền bị cha mẹ gian dậy không hiểu chuyện, không biết chiếu cố để muội. Đọc được sơ chung tốt nghiệp thời điểm, trong nhà liền muốn cho nàng bỏ học về nhà hỗ trợ, chuẩn bị gà chồng. Nhưng nàng là trong nhà bốn cái trong bọn trẻ học tập tốt nhất, nàng không nghĩ gà chồng, cũng cảm thấy thực quý khuất, vì thế cùng cha mẹ đại náo một hồi. Cuối cùng liền trường học lao sư đều tới trong nhà khuyên bảo, nói nàng nếu tiếp tục đọc sách, khẳng định có thể khảo ra núi lớn đi, trở thành quang tông rượu tổ sinh viên. Không có lấy cớ cùng lý do, cha mẹ chỉ có thể không tình nguyện mà làm nàng tiếp tục đọc cao trung. Mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè khi, nữ hài nhi đều sẽ chính mình đi huyện thành đánh nghỉ hè công. Làm cha sữa, đi cửa hàng thức ăn nhanh, phát chuyên đơn. Mỗi ngày tan tầm về nhà, nàng còn chủ động gánh vác một ít việc nhà. Cao trung 3 năm trên cơ bản nàng liền không có hỏi trong nhà muốn quá sinh hoạt phí, còn sẽ từ kẽ răng bài trừ tiền tới cấp đệ đệ mội mội mua đồ ăn vặt. Nàng vốn tưởng rằng như vậy là có thể làm cha mẹ vui vẻ là có thể tiếp tục đi học. Nhưng thi đại học năm ấy nàng rõ ràng phát huy đến cũng không tệ lắm, đã thi đậu một khu nhà tốt hơn khoa chính quy trường học, nhưng cha mẹ lại lấy trong nhà không có tiền, giao không nổi học phí vì tử, không cho nàng đi vào đại học. Phẫn nộ thống khổ một đoạn thời gian, nữ hài nhi ở trên mạng tra được có thể hướng quốc gia xin giúp học tập cho vay. Khi đó thiên chân nàng còn tưởng rằng là trong nhà thật sự không có tiền, cho nên đối cha mẹ nói không cần các người cho ta ra học phí, về sau cho vay ta chính mình cũng sẽ còn nhưng từ ngày đó lúc sau nàng phát hiện cha mẹ bắt đầu hạn chế nàng ra ngoài nàng các loại giấy chứng nhận cũng ở không hiểu rõ thời điểm bị đệ muội chống đi đưa cho cha mẹ khóa đi lên lần nọ nghe lén một đôi đệ muội nói chuyện nàng mới biết được nào có cái gì trong nhà không có tiền cung không dạy nổi căn bản chính là cha mẹ tưởng đem nàng bán đổi tiền tiểu đệ ngươi đem nàng thân phận chứng trộm nàng biết khẳng định hận ngươi chết đi được tiểu muội ta đây có biện pháp nào đều do nhị ca tìm bạn gái một hai phải như vậy cao lễ hỏi tiền Ta mẹ buộc ta làm, ta không làm kia bị bán cho lão quang côn đương tức phụ người liền sẽ biến thành ta. Tiêu gia đại nữ nhi như xét đánh giữa trời quang, thế mới biết chẳng sợ chính mình thi vào đại học, cha mẹ cũng sẽ không làm nàng có tiền đồ. Bọn họ trong xương cốt liền cảm thấy nữ hài nhi đọc sách vô dụng, dưỡng nữ nhi chính là vì đổi lễ hỏi tiền. Nếu là làm nàng đọc ra nuôi lớn, vậy không chịu bọn họ không chế. Mà hết thể này tất cả mọi người biết, nàng các đệ đệ mội muội đều là đồng lõa, đều ở gần nàng thậm chí còn đem nàng thư thông báo trúng tuyển cấp xé bi vẫn muốn chết tiêu ra đại nữ nhi suốt đêm chạy ra sở hữu giấy chứng nhận đều từ bỏ cầm trên người chỉ có tiền mua vé xe đi hướng thành phố lớn làm công nàng biết chính mình không thể đi vào đại học nếu không còn sẽ bị trong nhà ác độc thân thích quấn lên dây dưa cả đời liền vẫn luôn ở làm công ngay từ đầu cha mẹ đệ mội còn cho nàng gọi điện thoại vừa đấm vừa xoa mục đích đều là khuyên nàng trở về kết hôn nàng đem người kéo hát sau Đối phương liền đổi hào nhục mạ nàng không hiếu thuận, mắng nàng sớm hay muộn chết ở bên ngoài. Cuối cùng tiêu ra đại nữ nhi thay đổi số di động, hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Từ 18 tuổi rời nhà, đến 23 tuổi, suốt 5 năm thời gian nàng đều ở làm công, cũng tích có một ít tiền. Đã có thể ở 23 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi thời điểm, nàng bị cha ra dạ dày ung thư, bởi vì quá khứ không quy luật ẩm thực cùng cưỡng chế sinh hoạt, điều tra ra thời điểm đã đến trung thời kỳ cuối. Nàng không rõ vì cái gì chính mình nhân sinh đã như vậy gian nan, lại vẫn là không bị may mắn chiếu cố. Bởi vì đột nhiên dạ dày xuất huyết nàng đau vượng ở trên đường, bị đưa hướng bệnh viện cứu trợ, cảnh sát cha tìm thân phận của nàng tình huống, lại làm chặt đứt mấy năm liên hệ ác độc thân nhân tìm tới môn. Mới vừa gần nhất đến phòng bệnh, kia đối cha mẹ cùng mặt khác đệ mội đó là liền nói mang khóc, chỉ trích nàng rời nhà trốn đi nhiều năm như vậy, khóc lóc kể lệ bọn họ vì tìm chính mình cỡ nào mỏi mệt. Đại cảnh sát rời đi. Trong phòng bệnh không ai, bọn họ liền khuyên bảo nữ hải nhi đừng trị. Liền tính đem sở hữu tiền đều tiêu hết, ung thư cũng trị không hết, còn không bằng đem tích tụ để lại cho tiểu đệ đệ, hắn cũng mau làm mai sự yêu cầu dùng tiền. Tiêu gia đại nữ nhi nói thẳng cự tuyệt sau, bạo nộ cha mẹ liền dùng ác độc lời nói nguyền rủa nàng, còn nói nàng lấy kỷ. Bệnh tình kéo nửa năm nhiều, thể sắc và tinh thần đều bị chịu tra tấn tiêu gia đại nữ nhi đã liền ăn cơm đều thành tra tấn, nàng gây thành một phen sương cốt. Số lượng không nhiều lắm tích tụ cùng xã hội thượng hảo tâm người quên tiền cũng dùng xong rồi. Trong lúc cha mẹ nàng đệ mội một phân tiền không ra quá, còn thường xuyên tới bệnh viện cho nàng ngột ngạn. Ở lại một lần bệnh tình nguy kịch là lúc, bác sĩ nói thẳng làm cắt bỏ giải phẫu còn có khả năng trì hoãn thời gian, không làm phẫu thuật cũng chính là mấy ngày nay. Ý thức mơ hồ, dạ dày nôn nóng đau nhức tiêu ra đại nữ nhi giống một đoá khô héo đoá hoa, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Vào ngày hôm đó. Cha mẹ nàng lại một lần đẩy ra phòng bệnh môn. Lần này bọn họ phía sau còn đi theo một cái nàng không quen biết trung niên nam nhân, trên lô thai kẹp một chi yên, hắc hoàng làn ra thượng văn xăm mình. Nàng nghe được cha mẹ tại đàm luận thịt heo mấy cân mấy lượng dường như, cùng này nam nhân có kẻ mặc cả. Ta chính là cha qua, giống chúng ta ra muội nhi như vậy mới mẻ, không phải những cái đó nấm mồ trong bao bảo ra tới đã chết đã lâu có thể so sánh, giá cả ít nhất phiên cái ba năm lần. Kia trung niên nam nhân cười như không cười. Các ngươi còn rất hiểu công việc, khuê nữ còn không có tắt thở nhi liền phải đem nàng bán, cũng không sợ buổi tối làm ác ngộng. Đừng cùng bọn em nói này đó có không, tóm lại giá cả một phân không thể thiếu, đây chính là thi vào Đại học Hoa Cúc Đại Khuê Nữ, ngươi không vui mua có rất nhiều người muốn. Trên giường bệnh tiêu gia đại nữ nhi bi phấn đan sen, lại cũng chỉ có thể nghe giường đôi cha mẹ một phân một mau mà bất giới, chính là vì đem nàng bán cái giá cao. Cuối cùng hai sóng người lấy 15 vạn giá cao gõ định rồi giao dịch. hai ngày lúc sau. Tiêu gia người liền lấy muốn đem hải tử tiếp về nhà làm nàng an an lặng lặng mà đi vì lý do, cấp đã khô gầy như xài đại nữ nhi xử lý xuất viện thủ tụ. Tâm như cho tàn tiêu gia nữ khi đó còn không biết, chính mình sắp sửa gặp phải vận mệnh, không chỉ là bị bán thi. Đối phương đánh chủ ý không phải nàng khí quan, mà là minh hôn. Cha mẹ nàng cả đời không đọc quá thư, vì bán nữ nhi chuyên môn đi trên mạng lục soát vài thiên tư liêu. Cái gọi là minh hôn chính là phải cho sớm chết đi, còn chưa kết hôn người hôn phối. Tỉnh bọn họ dưới nền đất cũng không yên phận, vì cử hành minh hôn nghi thức, người chết thân nhân sẽ ra giá cao tiền mua kết thân thi thể. Thi thể chia làm hai loại. Một loại là hàng khô, một loại là ướt hóa. Người trước là đã chết rất nhiều năm, thi thể đã hạ táng hư thối hài cốt, giống nhau đều là bị trộm mộ tặc quật thi chống xác, cầm đi bán cho có yêu cầu nhân ra. Loại này hàng khô tương đối tiện nghi, 10 vạn khối trong vòng liền có thể giải quyết. Càng là tử vong thời gian xa xăm, thi thể phá hư trình độ cao giá cả liền càng tiện nghi người sau chính là giống tiêu da đại nữ nhi loại này vừa mới chết không lâu còn mới mẹ thi thể thi thể còn không có hư thối làn da thậm chí còn có một ít có giãn cùng hơi nước chính là ướt hóa loại này mới mẹ thi thể giá cả liền phải quý thượng hai ba lần khả năng còn không ngừng nếu là người mua có yêu cầu tỷ như ướt hóa tuổi không thể vượt qua bao lớn không thể là ra thai nạn xe cộ cái loại này có tàn khuyết thi thể bằng cấp muốn ở đại học chuyên khoa khoa chính quy thậm chí càng cao trở lên tử vong thời gian không thể vượt qua 3 ngày tử tử, Giá cả còn sẽ tiêu thăng. Có chút ước hóa thậm chí có thể bán ra trăm vạn giá cao. Vì thế một ít trộm mộ tặc cùng âm ngôi sẽ không từ thủ đoạn, lừa bán, giết hại phụ nữ đi kết minh hôn. Giống tiêu gia nữ nhi loại này còn không có tắc thở nhi ước hóa chính là đáng giá nhất. Nàng tướng mạo lại đoan chính, tứ chi hoàn chỉnh cũng miễn cưỡng tính cái sinh viên. Trên thực tế người mua khai ra 50 vạn giá cao. Bị đưa lên hát xe suốt đêm phi pháp tập trung vận chuyển khi. Tiêu gia đại nữ nhi hơi thở mỏng manh, sắp sửa tới người mua thôn khi, trung niên nam nhân xuống xe chụp cái video, lại cùng người mua ước định hảo giao dịch tiền khoản cùng người phân biệt đặt ở địa phương nào. Vì bảo đảm hàng hóa vẫn là tươi sống, hắn dùng chân đá đá của tròn, hơi thở mỏng manh nữ hài nhi, vừa lúc đá vào nàng yếu ớt bụng, đau đến nàng thẳng run run. Đúng lúc này, tia trung niên nam nhân bỗng nhiên ngồi xổm xuống dưới, nữ hài nhi cho rằng hắn có lòng chắc ẩn, lại nghe đến một câu lớn lên cũng không tệ lắm. Ngay sau đó nàng quần áo đã bị trực tiếp kéo ra. Nàng chết ở tràn ngập oán hận cùng thống khổ ban đêm, khi chết hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Cương đại oán khí lấp đầy nàng nội tâm, làm nàng nháy mắt chuyển hóa vì lệ quỷ. Nó phiêu ở giữa không trung, nhìn kia làm ác xuất sinh sợ tới mức từ té ngã lộn nhào, hiển nhiên cũng không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trong miệng thẳng mắng đen đủi. Ở kia xuất sinh muốn để quần khí, nó đem toàn bộ oán niệm chút xuống. Hóa thành có thực chất lực lượng sống sờ sờ treo cổ cái này mua thi người. Ở đối phương thất khiếu đổ máu, hồn phách ly thể khi, hoang khí ngập trời lệ quỷ lại phát tới, trực tiếp xé nát đối phương hồn phách. Làm xong này hết thảy, lệ quỷ lẳng lặng nhìn trên mặt đất thi thể của mình, trong lòng lại bi lại hận, mặt vô biểu tình. Nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một mình một ám đèn tin ánh sáng. Đó là tìm tới người mua. mươi 125 đệ 125 trường. Đêm trăng chậm chạp không có ở quy định địa điểm chờ đến giao hóa thi thể người mua phu thê nóng lòng không thôi bọn họ lại quay trở về một chuyến phóng tiền địa điểm phát hiện trước tiên chuẩn bị tốt năm mươi vạn nguyên tiền mặt liền đặt ở tại chỗ không ai tới lánh đánh đối phương điện thoại cũng căn bản đánh không thông liên ở bọn họ cho rằng bị chạy đơn khi hướng thôn trở về đường xá thượng ngồi ở ghế phụ thê tử nương mỏng manh ánh đèn bỗng nhiên nhìn đến con đường hai bên lâm ấm chúng có lờ mờ xe tải bọng dáng bị che lấp ở tiểu đạo phía sau nàng nhắc nhở trưởng phu sau Trượng Phu liền đánh xe hướng đường nhỏ khai. Xe hơi đánh trói lọi đèn, chiếu sáng bỏ neo ở lộ trung ương đồng xe bán tải. Từ bọn họ thị giác, chỉ có thể nhìn đến xe tải sau thùng xe mở rộng ra, đằng trước điều khiển vị cửa xe cũng mở ra, bên trong không có một bóng người. Như vậy hoang vu đen nhánh ruột dê đường nhỏ thượng, bỏ neo như vậy một chiếc xe, bốn phía yên tĩnh không tiếng động ngẫu nhiên có côn trùng tê vang, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị cùng đáng sợ không khí. Phu thê hai người vốn chính là lén lút ra tới làm chuyện trái với lương tâm, lúc này càng là khiếp đảm sợ hãi. Điều khiển vị nam nhân khẽ cắn môi, đi xuống nhìn xem. Hai vợ chồng từ trên xe xuống dưới, nâng hướng xe tải phương hướng đi. Lúc này nam nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong túi móc di động ra bắt thông hơn 10 phút trước liên hệ qua điện thoại. Bắt thông không hai có dây, từ xe tải phía sau chuyển ra một đạo chói thai di động tiếng Trung, đem hai người giật nảy mình. Bọn họ thật cẩn thận đi đến mặt sau. Mới vừa nhìn đến thùng xe phía sau tình cảnh, thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Bị xe tải ngăn trở đất hoang thượng, nằm hai người thi thể, một nam một nữ, đều quần áo bất chỉnh, hình dung đáng sợ. Trong đó thân hình gây ốm tuổi trẻ nữ nhân ngưỡng mặt nằm bộ mặt dữ tợn, ao hàm hốc mắt mở to, che kín hồng tơ máu. Một nam nhân khác mặt hướng tới hạ nam bò, cổ lại giống bị người một cổ mạnh mẽ vặn gãy, một vòng màu tím đen ấn ký tử gáy vẫn luôn mạn đến cảm. Đáp mắt nhìn lên liền có thể đại khái suy đoán ra. Trước đây phát sinh quá sự tình gì? Phụ nữ trung niên bị dọa đến hai chân nhũng ra, này, này. Nàng trượng phu cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nhưng cùng lúc đó, càng nhiều còn lại là ảo não cùng bất mãn, thấp giọng mắng. Này bà bà tôn, nói tốt muốn mẹ nó hoàng hoa khuê nữ, hắn thế nhưng trước đem người đạp hư, này còn như thế nào xứng cấp ta nhi tử. Hai người trong lòng xây dựng hồi lâu, dần dần không có như vậy sợ hãi. Để sát vào sờ sờ trên mặt đất tử thi thân thể, nữ nhân đấm ngực dừng chân ai nha trên người vẫn là ôn lương ôn lương đâu khẳng định mới chết không lâu này sát ngàn đao ra hỏa không có một chút đạo đức tâm Sơn thôn độ tử thi thể quỷ dị vừa thấy liền không phải bình thường tử vong nhưng đối cấp nhi tử làm minh hôn chấp nghiệm làm hai vợ chồng nhiều vài phần đối kháng quỷ thần dũng khí vẫn là cố nén trong lòng sợ hai đi đem trên mặt đất nữ hải nhi thi thể kéo dài tới cốt xe cứ việc bất mãn với con dâu hôn trước sai lệnh nhưng nghĩ đến sau khi chết kết thân chủ yếu vẫn là linh hồn thả hậu thiên chính là đại sư cấp tính ngày lành không thể lại kéo, bọn họ lúc này mới cố mà làm tiếp nhận rồi chuyện này, lại sợ quá đoạn thời gian này xe tải cùng chết tài xế bị người phát hiện, trung niên nam nhân một phát tàn nhẫn, nâng lên trung quanh một khối đại đá vụn, nhắm hai mắt đem cái chết người đầu liền tạm mấy chú hạ tập đến nát nhừ, đối lập rất nhiều lần vươn tay, miễn cưỡng mở ra tài xế di động sau, bọn họ đương trường quét sạch thông tin ký lục, cùng với trên mạng lịch sử trò chuyện, lại đem điện thoại cùng các loại giấy chứng nhận toàn bộ lấy đi, lái xe mang theo nữ thi nê ngang mà đi. Hai vợ chồng cũng không biết, chính mình này hết thể hành vi, đều bị dưa không chung biểu tình âm ngoan đu oán lệ quỷ thu vào đáy mắt. Đã biến thành âm hồn tiêu ra nữ nhi đi theo xe phía sau, tiến vào hẻo lánh thôn. Nó muốn nhìn một chút chính mình bán ra giá cao thân thể, sẽ bị cầm đi làm cái gì. Ngay kế nó nhìn đến đôi vợ chồng này cầm một trông điệp hồng giấy, hỷ tự, từng nhà thông chi người trong thôn bọn họ nhi tử muốn làm hỷ sự. Này hai vợ chồng chỉ có một con một, ba năm trước đây bên ngoài đi học thời điểm cùng đồng học nổi lên xung đột bị đối phương đầu độc mà chết. Hai người bị thương không thôi, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên mơ thấy nhi tử, liền đi tìm cái sẽ xem sự thông linh đại sư. Đại sư nói cho bọn họ, bọn họ nhi tử bị chết tuổi trẻ lại là độc tử, trong lòng không thoải mái, ở dưới cũng không có cái chi kỷ người, cho nên sau khi chết cũng không thể sống yên ổn. Nghe được lời này, phu thê hai người liền động nổi lên cấp nhi tử tìm cái tức phụ, làm minh hôn ý niệm. Lại bởi vì đôi vợ chồng này chung nam nhân là thôn thôn trưởng. Hán ca ca ở trong huyện công tác, có thể cho thôn này phân chia công tác, dẫn dắt thôn dân nhận thầu vườn trái cây. Trong thôn hơn phân nửa dân hãng cư đều phải chỉ vào nhà bọn họ ăn cơm sinh hoạt. Cũng khó trách bọn họ có thể lấy ra 50 và tới, cấp nhi tử mua tức phụ. Các thôn dân mặt ngoài đều dương gương mặt tươi cười tiếp nhận kẹo mừng cùng thêm mời, đóng cửa lại sau lưng cũng lẩm bẩm, cảm thấy gia nhân này quá cao điệu. Tuy rằng bọn họ chung cũng có làm qua minh hôn nhân ra, nhưng loại sự tình này rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt đều là cất dấu ai giống thôn trưởng ra dường như còn muốn làm tiệc cơ động nhưng mọi người đều là kiếm ăn người đến thời gian sau vẫn là cầm hạ lễ mang theo chúc phúc tươi cười đi bàn tiệc thôn trưởng phu thê trước tiên làm người làm tốt một tôn quan tài mặt trên khắc ấn giam cầm thi thể khắc văn cùng phụ chú chết đi tiêu gia nữ bị thôn trưởng lão bà bái rớt quần áo lặp lại rửa sạch mấy lần thân thể bị trồng lên áo cưới đỏ nhốt ở quan tài chung linh hồn đã hóa thành lệ quỷ tiêu gia nữ phát hiện bởi vì nàng thi thể bị chú văn phong ấn dẫn tới nó năng lực bị đại đại cắt giảm nó chỉ có thể trơ mắt nhìn minh hôn cùng ngày khua chiêng gõ trống trong thôn các thôn dân lui tới chúc mừng thôn trưởng sân ở giữa đô đen nhánh quan tài bốn phía đổi chiều hồng tự quan tài thượng treo màu đỏ tu cầu liên tiếp một chỗ khác là chỉ bị chắc cánh khanh khách la hoảng gà trống gà trống phía sau là thôn trưởng ca ca gia nhi tử thay thế vô pháp lên sân khấu tân làng quan ôm tân nhân di ảnh liền như vậy hoang đường mà đã bái đường nghe bốn phía cổ nhạc Nhìn chung quanh thôn dân hoặc thật hoặc giả gương mặt tươi cười, tiêu gia nữ trong lòng hận ý đã đạt tới đỉnh núi. Nó cả đời này chưa từng được đến quá thiện ý, sinh thời chịu khổ, sau khi chết bị nụ. Mánh liệt oán hận làm nó linh hồn không ngừng biến chất, đáy lòng thù hận giống một cái động không đáy, thả còn đang không ngừng khuyết tán. Nó muốn báo thù, muốn giết này đối mùa thi phu thê cùng tới tham gia tiệc cưới thôn dân. Minh hôn đêm đó, quan tài bị một lần nữa mở ra. An mặc hỷ phục nữ thi khuôn mặt thượng đã hiện lên thi đốm tản ra nhàn nhạt sú vị, lúc này thôn trưởng phu thê chuẩn bị đem nhi tử di ảnh đặt ở quan trung làm nữ thi ôm, biến cố đột nhiên phát sinh, một có biết không từ chỗ nào toát ra mèo đen từ trong phòng trên xà nhà nhảy xuống, lập tức nhảy tới trong quan tài, nhảy tới nữ thi trên mặt, đại kinh thất sắc thôn trưởng người nhà vội hung hăng đi đuổi, lấy đồ vật nện ở mèo đen trên người đem nó dọa chạy, phụ trách xem hôn chàng đại sư liền dặn do quá bọn họ, vô luận như thế nào hôm nay không thấy huyết, càng không thể làm động vật tiếp cận mua tới thi thể. Đặc biệt là miêu kia sẽ khiến cho quan trung thi thể thi biến, rất có khả năng khởi thi biến cương. Mặt không có chút máu mọi người không dám lại dừng lại, đêm đó liền vội vàng đem quan tài đinh thượng, chuẩn bị hạ táng. Còn là chậm, mèo đen trên người khí cùng hô hấp trực tiếp khơi dậy tiêu ra nữ thi thể, là nguyên bản phiêu đáng lệ quỷ chi hồn có thể trở lại thi thể chung, hình thành đại hung chi vật. Lúc này chấn áp thi thể phù chú cũng không dùng được, đêm đó nó liền phá quan mà ra, hóa thành hung thần ở trong thôn đại khai xa giới. Hung vật xuất hiện thay đổi thiên vân thôn phong thủy cùng khí thế, làm vốn là ở vào địa ngục nhập khẩu phía trên nơi đây hình thành đảo điếu địa phủ, cùng với một tầng vô pháp phá vỡ kết giới. Trở thành hung thần tiêu gia nữ trừ bỏ đầu cơ trục lợi thi thể xuất sinh, cùng với trong thôn thôn dân, càng muốn lấy mạng trả thù người, kỳ thật là nó kia cái gọi là cha mẹ huynh đệ. Nhưng nó bị nhốt ở chính mình làm ra kết giới chung ra không được. Vì đột phá kết giới, vì đi ngoại giới tìm những kẻ cặn bạ kia thân thích báo thù cho hà giận nó hở hững đem bàn tay tới rồi trong thôn mặt khác tương đối vô tội thôn dân trên người giết một người nó hung tính cùng sát khí liền cường một phân giết sạch rồi toàn bộ thôn người nó đã thành nửa bước quỷ vương cấp bậc nhưng vẫn là không đủ cho nên ở huyền môn người trong mang theo hiến thừa tiến vào thiên vân thôn sau ở nó trong mắt giống như là khát nước bị đưa tới cam tuyền chỉ cần cắn nuốt những cái đó huyền môn người tinh huyết cắn nuốt hiến thừa hồn lực nó là có thể lại tiến thêm một bước phá vỡ kết giới đi tìm tiêu gia người báo thủ Ở đây có lòng oán hận tiêu ra nữ trong mắt, không có so báo thù cảng chuyện quan trọng, nó cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai. Đem hết thể ngọn nguồn đều nói ra nữ quỷ mang theo âm cười thảm dung, nhìn chằm chằm cố chi tăng. Sứ giả đại nhân, ta chỉ là muốn vì chính mình báo thù lại có gì sai. Thiên không vì ta mưu công đạo, ta đây liền chính mình thảo. Cố chi tăng nói, báo thù vô sai, kia này đó chết ở ngươi trong tay vô tội thôn dân lại có cái gì sai đâu. Vô luận là bách với sinh kế tới tham gia minh hôn, vẫn là căn bản không đi tiểu hải tử, ngươi có từng buông tha một cái. Vì ngươi tư dục trôn vùi toàn bộ thôn trang trên dưới 100 khẩu người thánh mạng, đưa ngươi làm ra quyết định này thời điểm, kỳ thật cũng là vi phạm đoàn có đầu nợ có chủ định luận. Báo thủ tự nhiên vô sai. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là nàng gặp chuyện như vậy, nàng cũng sẽ hận, sẽ đi báo thủ, sẽ làm so tiêu gia nữ còn tàn nhẫn. Nàng sẽ không làm tiêu gia cha mẹ cùng tài xế bị chết như vậy nhẹ nhàng. Hồn phi phách tán mà như vậy nhẹ nhàng, mà là muốn cho bọn họ nhận hết 18 tầng địa ngục tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng cố chi tang chơ chẽn với liên lụy vô tội người. Nàng đại đạo cùng tâm chi sở hướng, càng sẽ không huy đao hướng kẻ yếu. Nhưng tiêu gia nữ chỉ là cười lạnh một tiếng, không ngừng lắc đầu lợi thanh gào giống nói. Ngươi không phải ta, đứng nói chuyện không eo thương ngươi biết cái gì. Ta không cần chờ lâu như vậy, dựa vào cái gì ta phải bị thống khổ cùng thù hận tra tấn, nhưng những cái đó tiện nhân. Nhưng cái đó tiện nhân lại ở bên ngoài khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, ta chờ không được. Ta muốn bọn họ lập tức đi tìm chết. Bọn họ đều phải gặp báo ứng. Nhìn cảm xúc cuồng táo nữ quỷ, cố chi tang hơi hơi liếm mắt, biết chính mình phán không được này quỷ hành vi có vài phần đúng sai, lại có vài phần đồng tình. Đứng ở nó góc độ thượng xem, nó hết thể hành vi cùng oán nghiệm, đều là ở cực độ trong thống khổ bị vặn vẹo hậu quả. Nó nói được cũng không sai, nó sinh thời chỉ là cái người thường. Tao ngộ này hết thể trừ bỏ vặn mẹo chính mình, tựa hồ không còn hắn pháp. Nhưng đối với những cái đó vô tội thôn dân tới nói, này không khác thai hỏa ngập đầu. Bốn phía càng ngày càng nhiều vây quanh xem diễn quỷ hồn nhóm, cũng đều khe khẽ nói nhỏ, phát biểu chính mình cái nhìn. Cố chi Tang than nhẹ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nói. Vậy vứt bỏ nhân quả tới nói, ngươi chẳng lẽ không nhận thấy được chính mình tao ngộ cùng thiên vân thôn chung có cái gì không thích hợp sao? Nữ quỷ chỉ là cười lạnh, cũng không ngôn ngữ. Cố chi Tang. Ngươi nếu tin tưởng ta, làm ta đụng vào một chút ngươi linh hồn, ta chứng minh cho ngươi xem. À, ai biết cùng những cái đó huyền sư một đám cố sứ giả có thể hay không nhân cơ hội đối ta làm cái gì tay chân? Nữ quỷ ngoài miệng châm chọc, nhưng vẫn là mang theo cảnh giác, đồng ý cố chi tăng rút ra nó một tia hồn lực yêu cầu. Cảm thụ được trong tay hồn lực vặn mẹo, thống khổ, cùng với thật sâu nhiệt lực, cố chi tăng chân mày hiện ra một mạc sắc mặt giận dữ. Nàng mở mắt ra mắt, nói: Ngươi biết trên người của ngươi sát nhiệt phi thường trọng sao? Chỉ cần ngươi ra kết giới, sẽ bị thiên phạt đuổi theo hàng lôi, vì lục đạo luân hồi sở bất dung. Nữ quỷ, thì tính sao? Ông trời muốn phạt liền phạt, ta biết chính mình đổ thôn đều không phải là người lương thiện, nhưng thì tính sao? Ta đương cả đời người tốt, hiện tại chỉ cần có thể báo thủ, ta cái gì đều không để bụng. Cố chi tăng lạnh giọng cười, ngươi thật sự có thể không để bụng, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi sở tao ngộ sự tình, cùng với kế tiếp tàn sát thôn trại, đều là bị người lợi dụng ngươi chỉ là một phen sắc bén dùng tốt lại thực sự ngu dốt đao nữ quỷ đốn một lát ngươi có ý tứ gì cố chi tang chẳng lẽ ngươi không phát hiện thôn này chết đi thôn dân đều không có hồn phép sao bọn họ linh hồn tất cả đều biến mất sơ nghe lời này nữ quỷ cũng không tin tưởng nó giết chết trong thôn bá thánh sau xác thật không có nhiều ít thôn dân âm hồn tới tìm nó báo thù khi đó nó toàn thần tâm đều đặt ở như thế nào phá trận như thế nào báo thù thượng căn bản không để ý điểm này chỉ tưởng những cái đó thôn dân tức thời, tự biết không phải chính mình đối thủ, theo âm dương hai giới thông đạo chạy trốn tới địa phủ. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, chính mình vì mưu cầu báo thù giết trong thôn già trẻ, sao có thể một cái hận nó, muốn liều mạng người đều không có. Ý thức được tình thế quỷ dị lúc sau, nữ quỷ âm trầm hỏi. Bọn họ hồn đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố chi tăng mở ra lòng bàn tay, một sợi ngưng mà không tiêu tan, như có thực chất hắc khí ở nàng trong tay trôi nổi dãy ruộng. Rất giống một cái tối đen trùng mâu, thập phần quỷ dị. Gần này một tiên lũ, tản mát ra mặt trái hơi thở, cùng với lệnh người không mừng tành tử liền làm người cả người không khỏe. Đây là cái gì? Nữ quỷ do hỏi. Cố chi tăng nói, từ ngươi hồn phách chỗ sâu trong rút ra đồ vật. Lại là xương đen. Nàng sớm nên nghĩ đến, ngọn ý nhi này mới là tạo thành thiên vân thôn thảm án đầu sỏ gây tội. Ở sớm hơn thời điểm, phong thành trên không liền xuất hiện xương đen. Cùng phía trước tỉnh nam trên không giống nhau. Chỉ cần tiến vào nó ảnh hưởng phạm vi, liền sẽ bị mê hoặc, bị mê hoặc tâm trí. Kia mua ban thi thể trộm mộ tặc làm mười mấy năm nham hiểm việc, đống nhân gian, dâm người mua định người tốt, vốn là không phù hợp lẽ thường. Mà kia vốn là đoán khí tận trời tiêu ra nữ bị đỉnh thi khi, trong phòng càng là trước tiên bố trí quá, kia thình lình xảy ra nhảy đến nó thi thể thượng, làm nó có cơ hội hóa thành hung thần đồ thôn mèo đen lại là từ đâu mà đến. Bị toán khí chi phối nó vì sao cảm xúc như thế mất khống chế, hận đến thất trí liền vô tội tiểu hài tử đều hạ thủ được hết thể bi kịch lúc sau đều có một con vô hình bàn tay to đang không ngừng thúc đẩy từ cố chi tăng ở nữ quỷ trong cơ thể rút ra một sợi xương đen lúc sau nàng liền chắc chắn cái này nữ hài nhi chỉ là đem thật đáng buồn đau nó bi kịch nó oán hận thậm chí với nó mất khống chế cùng báo thủ đều là sớm bị khắc ở bánh răng chung một cái cưa từ cố chi tăng nói chung tiêu gia nữ ấm mơ hồ ý thức được cái gì nhưng nó không muốn hoặc là nói không thể tin được Sự thật chân tướng sẽ so nó suy nghĩ càng tàn nhẫn. Cố chi tăng trầm giọng nói, ngươi hẳn là bị lợi dụng, vì báo thù mặc cho hoán khí tàn sát bừa bãi tàn sát thôn dân, làm ra này hết thể sau được đến gần là một ít gia tăng hoán khí, cùng với vô pháp thoát khỏi thâm hậu sát nghiệt cùng thiên phạt. Không chỉ có như thế, liền nó ở vào thôn trên đường, đột tử trước tao ngộ, cũng có quỷ. Mà những cái đó thôn dân sau khi chết biến mất hồn phách, đều nhân cơ hội bị chân chính phía sau màn thao tác giả cắn ướ chương một trăm hai mươi sáu đệ một trăm hai mươi sáu chương thấy nữ quỷ vẫn là không muốn tin tưởng cố chi tang dò hỏi ngươi biết cùng ngươi kết minh hôn kia người nhà tên sao trầm mặc một lát nữ quỷ gật gật đầu lấy gà trống thay bái đường khi cái kia cùng nó kết hôn đối tượng cũng chính là thôn trưởng sớm chết nhi tử di ảnh cùng với viết tên cùng sinh thần bát tự một bài đều ở người chết đường ca trong lòng ngực ôm lúc ấy phiêu ở giữa không trung đầy cõi lòng oán hận nhìn phía dưới hoang đường hết thảy tiêu gia nữ đem mặt trên tin tức đều chặt chẽ khắc ở trong lòng nó nói ra minh hôn đối tượng tin tức báo đáp ra thiên vân thôn thôn trưởng tên cố chi tăng tế ra câu hồn sách quả nhiên phát hiện đối ứng hồn phách không có đưa về địa phủ nếu nàng suy đoán không sai thiên vân thôn chết đi các thôn dân hồn phách bị lạng yên không một tiếng động cắn nuốt sau căn bản là sẽ không lại trở về chứng cứ liền bãi ở trước mắt thiêu gia nữ không thể không tin nó gây ốm hồn phách bởi vì kịch liệt dao động cảm xúc mà dung chuyển pháp phòng hai tròng mắt dần dần ngưng huyết Hết thể ngọn nguồn cùng với dấu ở sau lưng hắc ám đều trồi lên mặt nước sau, chân tướng lệnh chúng quỷ đều than tiếc ồ lên. Nếu nói Tiêu gia nữ sở tao ngộ hết thể đều là bị xương đen làm hại, mà nó tàn sát thôn danh hành vi, lại trái lại vì xương đen chế tạo mấy trăm vong hồn, này chẳng phải là vì chính mình kẻ thù làm việc, còn rơi xuống một thân nhiệt lực sắp lọt vào thiên phạt. Quỷ chúng chung có đối này tao ngộ hoài lòng chắc ẩn, hay là cho rằng Tiêu gia nữ tâm thái vặn vẹo cũng là bị xương đen như hại, về tình cảm có thể tha thứ quỷ? sôi nổi ra tiếng vì nó nói chuyện cầu tình nhưng cố chi tăng từ đầu đến cuối không có buông cầm một kiếm khuỵu tay quanh thân dẫn theo không rung bỏ qua khí ta không phủ nhận ngươi tao nộ đáng giá đồng tình nhưng ngươi phạm phải tội nghiệt cũng quá sâu đầu cơ trục lợi dân cư trộm mộ tặc cùng mua bán mới có tội nhưng ngươi tàn sát vô tội thôn dân cấm khóa cắn nuốt ngoại lai huyền sư bọn họ toan khuất lại nên tìm ai tố khổ Này một bút bút tội nghiệt đồng dạng không thể biện giải ngươi cần thiết trả giá đại giới cố chi tăng ngữ khí hơi hơi đốn Túc vừa nói nói, "Tùy ta đi trước địa phủ đền tội nhận tội, mới là ngươi duy nhất còn có một đường sinh cơ khả năng." Giọng nói rơi xuống, nàng nắm chặt một kiếm thân kiếm chật lóe, tựa như điệp một tầng phù văn kim quang. Thiêu gia nữ nghe vậy biểu tình điên cuồng, quanh thân quỷ khí bạo trướng. Nghiệp trướng nặng nề lại như thế nào? Chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy đến đám kia xúc sinh gặp báo ứng liền đáng giá. Ta bị hại đến tận đây, bị nhiều như vậy tra tấn, liền tính xuống địa ngục cũng muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau đã bất đồng khó lòng hợp tác, chúng ta giả chết." Đối đầy cõi lòng oán hận nữ quỷ tới nói, vì có thể phá vỡ cái giới, có thể hướng tiêu ra ác độc thân thích trả thù, nó đã ở xương đen sử dụng cùng kích thích hạ không từ thủ đoạn, trả giá quá nhiều đại giới. Thí dụ như vứt bỏ lương chi, điểm mấu chốt từ từ. Sát tiêu ra người chuyện này đã trở thành nó đấy lòng duy nhất chấp niệm. Nếu liền việc này đều từ bỏ, kia nó phía trước chịu khổ, giết người, tạo nghiệp liền thành một hồi không có bất luận cái gì ý nghĩa chê cười nó cho rằng cố chi tang còn muốn du thuyết chính mình thân hình trợt lóe bay thẳng đến cách đó không xa sơn hồng kiệu nhỏ đánh tới ngũ chảo sắc bén như câu muốn đem bên trong yến thừa một chảo phong hầu thu lấy hồn phách sớm có chuẩn bị cố chi tang rút kiếm mà thượng nghiên phong bế tiêu ra nữ đánh bất ngờ sau cũng bất chấp trong kiệu yến thừa có thể hay không bị thương hoặc khó chịu một chân đá vào hồng đỉnh kiệu nhỏ xông ra nâng một thượng đem cố kiệu đá ra mấy thước ở ngoài bởi vì trên người nàng mang theo chính thống đạo gia chính khí đối âm phủ quỷ hồn tới nói vốn chính là thiên khắc mà hướng thoáng tới gần liền dễ dàng bị thương đến hoàn toàn mất đi lý trí tiêu ra nữ càng là đoán khí sâu nặng đại quỷ phàm là bị nó đụng tới hồn thể đều sẽ bị xé cái dập nát vì không chịu lan đến quanh mình ăn dưa xem diễn âm hồn sớm rời khỏi trăm mét xa có địa phủ bài di động quỷ hồn đem này lấy ra kích động không thôi mà răng rắc răng rắc chụp ảnh chung tuyên bố tới rồi âm phủ bản mắt to tử thượng tin tức một khi truyền ra tức khắc khiến cho địa phủ toàn vong chú ý cập nhật nghị Một nửa âm hồn để ý chính là yến thừa trông như thế nào, ở bái thân phận của hắn. Một nửa kia âm hồn thì tại hạ chú Áp cố chi tăng thắng số phiếu nước lên thì thuyền lên, không vài phút liền từ trăm vạn số phá ngàn vạn, còn ở tiêu thăng. Tiêu gia nữ mục tiêu minh sát. Nó biết yến thừa là không có đạo hạnh cùng năng lực phàm nhân, thế tất sẽ trở thành một cái nhược điểm. Vì thế nó cho rằng chỉ cần đối yến thừa xuống tay là có thể làm cố chi tăng nơi trốn bị quản chế. Đồng thời yến thừa thể chất tụ tập tâm sát chỉ cần có thể cắn nuốt hắn chính mình liền sẽ đạo hạnh bạo trướng cho dù là chính thức gâm sai tới cũng có đấu một trận năng lực lấy tiêu gia nữ có thể tưởng tượng đến cực hạn nó cảm thấy cô chi tăng lại như thế nào lợi hại cũng bất quá là cái tuổi trẻ người không có khả năng mạnh hơn địa phủ vô thường chỉ cần trước nuốt tiến thừa nó liền có thể nhẹ nhàng đánh tan cô chi tăng liếc mắt một cái nhìn thấu nó đánh bàn tính cô chi tăng nhẹ nhàng cười lạnh đáy mắt kim hoàn không giảm khí thế cất cao Đương tiêu ra nữ hồn phách cự sơn hồng kiệu nhỏ không đủ một mét khoảng cách hồng kiệu rèm vải bị lánh sắt như đao âm khí thổi đến về phía sau mở rộng ra lộ ra bên trong mặt như quan ngọc kiến thừa thanh niên tuy nhân thể lực sói mòn sắc mặt lược hiện tái nhợt nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi khiếp đảm chẳng sợ trợn trực diện lệ quỷ vặn vẻo biểu tình bị lánh nhập xương sống lương âm sắt công kích hắn cũng vẫn chưa rối loạn đầu trận tuyến thậm chí liền vẻ đau sốt đều chưa từng hiện lên Tiến thừa bỗng nhiên giương tay trong tay tung ra một thốc bị dẫn châm tam muội chân hỏa phù, ngọn lửa cuốn phệ hoàng phù giấy, nhắm thẳng gần trong gang tức tiêu ra nữ trên mặt phác, còn không có tiếp xúc đến nó hôn phách, khiến cho nó cảm giác được một cổ bỏng cháy hỏa nướng căng chặt cảm. Này hiển nhiên không phải giống nhau phẩm chất đùa chú. Lắp bắp kinh hãi tiêu ra nữ không nghĩ tới này, không hề tự bảo vệ mình năng lực nhân loại thanh niên nam tử đều bị đói bụng hai ba thiên, lại bị kéo vào âm hồn vờn quanh địa phủ, lại vẫn không bị dọa phá lá gan, còn tồn đối phó chính mình thủ đoạn nhỏ. Nhưng nó mặt lộ vẻ cười dữ thợn, cũng không đem yến thừa điểm này tiểu tiếc để ở trong lòng. Nếu là đối bình thường oán quỷ lệ quỷ, yến thừa này một chương độ tinh khiết cực cao tam muội chân hỏa phù, xác thật có thể đem chúng nó đốt tới hồn phi phách tán, liền cặn bã đều không dư thừa. Nhưng đối đã nửa bước quỷ vương nó tới nói, liền không coi là cái gì lợi hại thủ đoạn. Tiêu gia nữ lợi trào vung lên, trực tiếp đốt mở nhào lên mặt tam muội chân hỏa, đem này dập tắt. Chính dương chân hỏa có thể thiêu đi dơ bẩn, đi trừ tùy khí là âm hồn tà ám thiên khắc. Cho dù là nó, trào diệt chân hỏa cái tay kia trưởng hồn thể cũng bị đốt tới hồn thể mơ hồ. Cùng với tư tư tiếng vang, đại lượng cho đen sắc hủy bại vế khí hướng về phía trước bốc hơi. Trâm chọc lời nói liền phải buộc miệng thốt ra khi trong lòng bàn tay trệ biếng nhác cảm cùng giam cầm cảm làm tiêu ra nữ biến sắc. Nó đột nhiên cúi đầu, liền nhìn đến bị chân hỏa bỏng cháy đến vặn vẹo hồn thể trong tay, gắt gao hấp thụ một đoạn ánh bạch sắc dạng ống vật. Đây là tiệt người cốt, còn mang theo nhàn nhạt dư ôn hiển nhiên mới từ ấm áp nhân thể thượng gỡ xuống không lâu một dán lên chính mình hồn phách liền áp chế chính mình trong cơ thể hơn phân nửa âm khí tiêu gia nữ phản ứng cực nhanh nó xúc lực hung hăng tránh thoát ngọc chỉ cốt trói buộc phủi tay đem này ném đến phía sau mặt mang tàn nhẫn sắc nhìn chằm chằm hướng yến thừa chính lại như vậy vừa nhấc mắt nó thân hình một đốn chỉ thấy kia hồng trong kiệu thanh niên mặt trắng như ngọc phi y ỉa như hỏa một đôi mắt đồng đen nhánh như mực tán dày đặc sắc khí tựa như hai đợt sâu không thấy đáy lốc xoáy Hắn cả người quỷ khí nghiêm nghị, chật vừa thấy quả thực so với chính mình còn giống ác quỷ. Nhưng càng làm cho tiêu gia nữ có chút khiếp sợ, kinh hoàng, là nó phát hiện chính mình trên người âm sát lực lượng, có một bộ phận ở hướng tới yến thửa trên người trôi đi. Nó lần đầu đụng tới như thế tả môn sự tình cùng phạm nhân, không dám lại đỉnh, không màng sát khí trôi đi phát ra tàn nhẫn chiều yến thửa cổ trộm tới. Còn có nửa cánh tay khoảng cách khi, phía sau kim quang đại thịnh kiếm gỗ đào liền từ trên xuống dưới, phá phong rơi xuống hồn phách bị bám vào đạo pháp lực lượng lừa heo chém đứt nháy mắt tiêu da nữ còn sắc mặt mờ mịt nó căn bản không nghĩ tới kia buồn cười đến cực điểm thoạt nhìn liền lưỡi dao đều là độn vụng về một kiếm ở phụ thượng cố chi tang hồn lực sau lại có nhất kiếm chém xuống nó năng lực từ nó thân hình nổ lên hướng về yến thừa phương hướng làm khó dễ cho tới bây giờ hồn phách cắt thành hai đoạn bất quá ba lượng dây bắn ra chỉ một hô hấp thời gian hết thể đều thay đổi này hai người tựa như trước tiên biết trước nó hành động quỹ đạo cũng diễn luyện hào ứng đối phương pháp, không có bất luận cái gì do dự, cũng làm nó không hề phản ứng thời gian. Trên thực tế Cố Chi tăng căn bản không nghĩ tới ngăn trở nó nhào hướng yến thừa động tác. Từ đầu đến cuối nàng kiếm chỉ phương hướng đều là tiêu gia nữ. Nếu tiêu gia nữ điện tội, nàng sẽ đem này áp đến Diêm Vương điện, từ địa phủ tới bình định nó đúng sai khuyết điểm. Nhưng này quỷ lý trí toàn vô, ở chịu đựng quá cực khổ sau cũng biến thành thi bạo giả. Nó hiện tại không muốn buông tay đến thừa, cùng với mặt khác bị nó bắt đi Huyền Sư đại nó thật sự biến thành đạo hạnh sâu đậm đại quỷ đột phá kết giới đi hướng dương gian ngoại giới, lại sao có thể tuân thủ nghiêm ngặt chính mình lời hứa, chỉ giết tiêu gia người bất động dương gian một thảo một mục. đến lúc đó nó đã hưởng qua ở nhân gian quấy loạn phong vân, tùy ý chấp trưởng nhỏ yếu nhân loại sinh mệnh tư vị, lại như thế nào ngoan ngoãn trở lại địa phủ, thừa nhận nhiệt lực cùng hình phạt chi khổ. ở tiêu gia nữ cự tuyệt đền tội kia một khắc, cố chi tăng liền đem một kiếm thượng sở phụ đạo pháp lực lượng biến thành sắt quỷ chú. Nhưng nàng đối với Yến thừa cách làm cùng can đảm có chút ngoài ý muốn. Kiếm phong hồi hợp lại khi, Cố Chi Tăng mang theo chút vừa lòng thần sắc nhìn thoáng qua trong kiệu lược hiện trật vật thanh niên. Người không sao chứ? Bị thương không? Yến thừa lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hán đảo không phải bởi vì kinh hồn chưa định, mà là may mắn với chính mình không có cấp Cố Chi Tăng đẩy chân sau, không có trở thành làm Cố Chi Tăng nơi trốn bị quản chế tồn tại. Kia lửa đốt tiêu ra nữ ta mội chân hỏa bựa chú vốn là ở thiên vân thôn cửa thôn đụng tới hồng bạch đâm sát khi cố chi tang cho hắn là vì để ngừa vắng nhất thì như ra nào đó ngoài ý muốn làm cố chi tang bị vướng chân không có thể kịp thời tìm được hắn cho hắn phòng thân đổi quỷ dùng hiến thừa ở trên đường cũng nếm thử quá chạy thoát nhưng này sơn hồng kiệu nhỏ tựa như đỉnh đầu ngạnh bang bang thiết dương vô luận hắn như thế nào va chạm đều thờ ơ bên ngoài bay hỉ tang chi quỷ còn khe khẽ châm biếm làm hắn đừng lại hưởng phí sức lực hắn mới vừa bị ngưng đến địa phủ không bao lâu Cố chi tăng liền chạy đến. Tiến thừa ở trong tiệu nghe được nàng cùng tiêu gia nữ nói chuyện với nhau rằng co, khi đó hắn liền đem trên cổ treo ngọc chỉ cốt lấy xuống dưới, bao vây ở tam mội chân hỏa phụ trung, vẫn luôn nắm trong tay. Ở nghe được tiêu gia nữ thanh âm đột nhiên sắc nhọn, hắn liền bắt đầu niệm cố chi tăng dạy cho hắn, dùng để điều khiển tam mội chân hỏa phụ trung ngữ. Tiến thừa vốn tưởng rằng chính mình không có tu đạo thiên phú, ai thừa tưởng một lần liền thành công. Tam mội chân hỏa suy một tiếng dẫn sau một cổ trói mắt lánh sát liền đem kiệu mảnh thổi khai nhìn đến tiêu gia nữ giữ tợn sung huyết trong mắt hắn liền đem trong tay hỏa phù nên diện ném đi đuôi chú trung ngọc chỉ cốt định trụ tiêu gia nữ ngay lập tức hắn là làm tốt hấp thu nữ quỷ âm sát chuẩn bị tiến thừa dương mắt ít nhiều ngươi nói còn chưa dứt lời âm cười thảm thanh đánh gậy hắn thanh âm bởi vì tiêu gia nữ oán khí ngưng kết sâu nặng bị chảm thành hai đoạn lúc sau hai đoạn hồn phách tán thật sự chậm nó lại tự hành từ bỏ một đoạn hiện giờ thượng thân hồn thể mặt vỡ đã chậm rãi đọc lại Nó cười lạnh nhìn chằm chằm cố chi tăng, ngươi thế nhưng một chút cũng chưa nghĩ tới phải vì người nam nhân này hóa sát chắn chiều, xem ra ngươi cũng, cũng không có nhiều để ý hắn chết sống. Đốn một lát, Thiêu gia nữ nói, thua tại ngươi trên tay ta nhận, nhưng ngươi loại này lãnh tâm lãnh phổi, tính cả tình thương hại đều không có người, cũng sẽ không có được chân tình. Sắp đến muốn hồn phi phách tán, nó còn không quên châm ngỏi cố chi tăng quan hệ. Đối này cố chi tăng cũng hoàn toàn không để ý, nó nói được cũng thật là tình hình thực tế. Nàng bản thân liền đối yến thừa không nhiều ít tình nghĩa, là hướng về phía cố nhân chi nghị đối hắn nhiều vài phần quan tâm. Nhưng nếu này phân quan tâm cùng nàng mục tiêu tương hướng, nàng vẫn là sẽ ưu tiên với chính mình đạo nghĩa. Tỷ như vừa rồi, nàng cũng không có mười thành mười năm chắc có thể bảo yến thừa toàn thân mà lui. Đối phương dù sao cũng là thân thể phàm thai tương đối yếu đất, bị mãnh liệt âm sát va chạm rất có thể sẽ bị thương không nhẹ. Nàng nếu là vì bảo toàn yến thừa liền phải chuyển biến kiếm thế, lấy phá chiêu là chủ kia tự nhiên sẽ ở đối chiến chung ở vào bị động địa vị, dễ dàng lâm vào bấy dập bị phản công. Cố chi tăng sẽ không làm chính mình ở vào bị động, cho nên từ đầu đến cuối nàng mục tiêu đều là một kích chém giết. Tiêu gia nữ đã chết, đối nhân thế gian uy hiếp, cùng với yến thừa hiểm cảnh, cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Liên tính yến thừa bị thương, nàng cũng có tin tưởng có thể làm đối phương hoàn toàn khôi phục. Hơi một cân nhắc, nàng liền bình tĩnh mà kiên định mà lựa chọn ngay tại chỗ treo cổ tại ám. Đối tiêu gia nữ biến mất trước ngôn ngữ công kích cũng không chút nào để ý. Cố chi tăng đi đến nửa thanh hồn phách nữ quỷ trước người, thần sắc như thường. Long ta hướng đại đạo, kiên định như bàn thạch. Kẻ hèn ngôn ngữ còn lay động không được nàng tâm tính. Ngươi tội nghiệt không thể biện giải, nhưng ta bảo đảm, bán ngươi tiêu gia người sẽ gặp báo ứng. Hy vọng ngươi nhắm mắt phía trước, cũng có thể vì chính mình phạm phải sâu nặng nghiệt lực, vì những cái đó chết đi vô tội thôn dân có ăn năn cùng xin lỗi. Nói xong. Không đợi ngây người trung tiêu gia nữ có điều phản ứng hoặc xin tha, Cố Chi Tăng dứt khoát rút kiếm, nhất kiếm gọt bỏ hồn phách cổ, cho nó một cái dứt khoát. Đương điểm điểm tán loạn hồn lực tiêu tán tại địa phủ trung khi, Cố Chi Tăng ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu bắt đầu có biến hóa âm dương nhập khẩu, tạo thành đảo điếu địa phủ tồn tại đại hung chi vật tiêu gia nữ hồn phi phách tán, chống đỡ cái này thiên nhiên âm trận mắt trận cũng liền biến mất. Âm dương sắp quý vị, hai mà tương thông nhập khẩu cũng sắp khép kín. Cố Chi Tăng bước ra một bước một mặt thiển kim sắc hư ảnh ở nàng thể xác thượng hiện lên so nàng thân thể lớn một vòng đây là nàng hôn phách ngũ quan dung mạo rõ ràng giống nhau nhưng chính là so cùng thể xác tương dung hợp khi cảm giác kém một mảng lớn hôn phách ly thể có thể làm nàng địa tiên cấp hồn lực hoàn toàn phô khai theo nàng cố ý làm hồn lực ở bốn phía khuyết tán chung quanh hàng ngàn hàng vạn âm hồn đều cảm nhận được này cổ cường đại lực ác bách cố chi tăng ly thể hồn phách mở hai trong mắt mang theo đặc thù đạo pháp lực lượng thanh âm khuếch đến cực xa ở ngoài còn ngưng lại ở dương gian âm phủ khách tốc tốc trở về địa phủ ta đã ở thiên vân thôn ngoại bày ra sát quỷ đại trận một khi âm dương thông đạo hoàn toàn khép kín liền sẽ mở ra sát trận đến lúc đó còn ẩn thân với trong thôn hoặc lòng mang quỷ thai giả sát trận không có mắt giết chết bất luận tội thanh âm này truyền tới mỗi một cái âm hồn trong thai đại đa số âm hồn đã nhận ra trong đó lực lượng cùng nguy hiếp đều ngoan ngoãn dọc theo cửa thông đạo trở về địa phủ vẫn có linh tinh đối thực lực của chính mình tự phụ hoặc là cho rằng cố chi tăng ở trái quỷ vẫn như cũ đầu tiết, liền giấu ở thôn góc. Đại cửa thông đạo hoàn toàn khép kín sau, qua nửa phút cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, này đó âm hồn liền trong lòng phung cười, hướng tới không có kết giới thôn ngoại thổi đi. Mới vừa bay tới thôn trên đường, chúng nó hồn phách tựa như bị gió thổi tán yên. Liên vang cũng chưa phát ra một chút, liền trực tiếp bị thật lớn trận pháp lực lượng rào thành mảnh vỡ. Địa phủ âm hồn nhóm tận mắt nhìn thấy tiêu gia nữ mặc cho tân tấn vương liền như vậy bị cố chi tăng liên trảm tam đoạn nguyên bản rất nhiều âm hồn trong lòng đối giả thuyết hình tượng yêu thích đều ở tự mình cảm nhận được cố chi tăng thực lực sau chuyển biến vì sùng bái cùng sợ hãi một lần nữa thân hồn dung hợp cố chi tăng trên người còn có chưa từng tàn đi cảm giác các bách nàng nhìn về phía chung quanh âm hồn khi một mảnh âm hồn đều rụt rè nói tang tang chúng ta không ăn người vừa nghe đến ngươi làm trở về ta liền trực tiếp hồi địa phủ thực nghe lời thực thủ quy củ cố chi tang không nhiễu dương gian trật tự Không hại người, ta sẽ không đem các ngươi thế nào. Nàng lại không phải cái gì sát quỷ quái đầu, đảo cũng không cần như vậy sợ hãi. Vừa mới cái kia lệ quỷ bắt đi huyền môn người trong đầu. Hẳn là bị nó giấu ở địa phủ đi. Tuy là hỏi rõ, nhưng cố chi tang chắc chắn những cái đó mất tích người liền tại địa phủ. Chúng quỷ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là trong đó một cái phiêu ra tới. Sứ giả đại nhân, nó đúng là địa ngục nhập khẩu ẩn giấu một ít dương gian thuật sĩ, chỉ là những người đó trạng thái không phải thực hảo cố chi tang dẫn đường đi lúc này đi theo nàng phía sau thật lâu không có ra tiếng yến thừa bỗng nhiên hô nàng một câu tang tang ân cố chi tang quay đầu đi xem phát hiện yến thừa biểu tình có chút nghiêm túc nó nói không đúng ở cố chi tang biểu tình vi lăng có chút không nghe hiểu khi yến thừa hoan thanh nói người tuy trên mặt không hiện nhưng cũng không đối lâm vào khốn cảnh người coi thường rõ ràng là cái không thể tốt hơn người ngươi vốn không có nghĩa vụ tới cứu ta cùng những người khác nhưng ngươi vẫn là tới Cũng cứu rất nhiều người, có rất nhiều người thiệt tình thực lòng mà cảm kích ngươi, thích ngươi, ngươi sẽ có được rất nhiều chân tình cùng thiệt tình. Tăng tăng ngươi cũng sẽ đắc đạo, ngươi sẽ được như ước nguyện. Cố chi tăng hơi hơi nhún mày, không nghĩ tới yến thừa như thế trịnh trọng nói ra, là những lời này. Nàng nhìn thanh niên sau khi nói xong, dần dần co quắc biểu tình, nhuẩn miệng cười. Đương nhiên, hiện tại nàng đối yến thừa người này càng quan, lại thoáng ra tăng rồi một ít, tới diêm tiểu địa ngục nhập khẩu phụ cận cố chi tang thấy được những cái đó mất tích huyền môn người cùng với linh tổ phân đội nhỏ đồng đội này nơi nào là trạng hướng có chút không tốt mà là phi thường không tốt thậm chí có chút quỷ dị khủng bố chỉ thấy kia một đám huyền môn thuật sĩ đều giống bị giết heo dường như bị gắt gao bó trụ đầu chiều hạ đảo bị treo ở địa ngục lối vào lui tới âm hồn đều có thể thấu đi lên đá bọn họ một chân hoặc là hút hai khẩu nhân khí nhi bởi vì mỗi người sắc mặt đều bởi vì đổi chiều sung huyết cùng với sinh khí tiết ra ngoài quá nhiều chứng đến đỏ tím trung mang theo màu xanh lá. Nhất kỳ dị chính là, bọn họ mỗi người bụng đều cố lấy một đại đoàn, giống hoài thai bảy tháng thai phụ như vậy. Có người cổ khởi bụng còn ở mức máy. Bởi vì này đoàn đồ vật tồn tại, đạo hạnh thiển năng lực nhược chút người, đặc biệt là linh tổ phân đội người, trên mặt đều bịt kín một tầng tử khí, là đem chết chi tướng. Ngược lại là đạo hạnh thâm huyền muôn người, đặc biệt là trong đó dâu nhất bạch, sắc mặt khó nhất xem láo nhân, như cũ sắc mặt nhìn đến cố chi tang ảnh ngược chậm rãi mà đến tầm mắt đều có chút mơ hồ linh tổ tổ viên không khỏi mở to hai mắt nhìn trong miệng phát ra kích động mà bi thương ô ô yết yết cố đại lão cố đại lão ngươi rốt cuộc tới cứu chúng ta ô ô là cố chỉ đạo cố chi tang còn chưa nói lời nói nàng phía sau mênh mông quần quận quỷ chúng liền phiêu đi lên mau chạy nhanh đem cố sứ giả các bằng hữu buông xuống động tác nhẹ một chút không cần lộng đả thương người ra cố chi tang Nàng đảo cũng không cản trở này đó nhiệt tâm quỷ chúng, chờ một lát, chờ ta xác định một chút người. Nói nàng liền móc ra di động, mở ra tiểu trình tự, đem linh tổ phân đội nhỏ người được chọn ảnh chụp đều tìm ra tới, nói. Phiên toái này mấy cái hỗ trợ buông xuống đi, bọn họ đều là ta bằng hữu. Quỷ chúng, được rồi. Thức mau, mấy cái bụng phệ linh tổ đội viên đã bị thật cẩn thận thả xuống dưới. Nhìn đến nâng bọn họ đều là chút âm khí dày đặc quỷ hồn. Một phương diện bọn họ cảm thấy cố chỉ đạo thật sự là quá ngư bức liền quỷ đều có thể sai xử, về phương diện khác lại như thế nào đến không dễ chịu. Đếm hai lần, vẫn là thiếu hai người. Quỷ hôn nói, cố sứ giả, có hai người tìm không thấy A. Một cái vẻ mặt đưa đám, cái bụng nô lên tổ viên hốc mắt đỏ, mang theo giọng nuôi nói. kia hai cái đồng sự, bọn họ, bọn họ đã đi. Lời này nói ra sau, hiện trường có chút trầm mặc, cố chi tăng biểu tình cũng lạnh chút. Các ngươi bụng, đây là có chuyện gì? Liên ở tổ viên hơi hơi hé miệng, tính toan tố khổ khi, còn bị treo huyền môn mấy người thật sự chịu không nổi chính mình giống bị tể heo chó giống nhau treo, ra tiếng đánh gây hắn. Trong đó một cái đồng dạng cái bụng cao ngất, sắc mặt trướng tím trung niên tức giận A nói. Ngươi cái này nha đầu, nhìn không tới chúng ta sao. Liên như vậy làm trưởng bối. Có hay không giáo dưỡng? Bọn họ buồn rụt rẹ cho rằng, cố chi tăng gặp được cản thanh môn phó trưởng môn, tất nhiên sẽ kinh sợ, trước đem bọn họ sắp đặt xuống dưới. Nhưng chờ tới chờ đi, này hoàng bao nha đầu thế nhưng làm lơ bọn họ. Càn thanh môn phó trưởng môn cũng biểu tình cũng âm trầm, nhịn không được miệng vỡ. Mục vô tôn trưởng, không thể giáo hấn. Cố chi tang dừng một chút, cười lạnh lúc sau liền hỏi ba tiếng. Ta trưởng bối hoặc là ở trên trời, hoặc là dưới nền đất. Các ngươi tính thứ gì, cũng cân xứng làm ta trưởng bối. Ta nhận thức các ngươi sao? Đây là ở cầu ta thà các ngươi xuống dưới. Là cầu người thái độ sao? bị nàng châm chọc lời nói hoàn toàn chọc tức trung niên huyền sư chửi ầm lên thậm chí mang theo uy hiếp ngươi đây là muốn giúp đỡ tả ám cùng huyền môn là địch sao huyền môn sẽ không bỏ qua ngươi tất nhiên muốn ngươi đẹp cố chi tăng khép cười một tiếng ngươi đây là ở cùng ta tuyên chiến sao nàng đầu ngón tay vừa nhấc một đạo lệnh phù xuất hiện ở giữa không trung là vì sinh tử lệ. lệnh lệnh thành lúc sau ở kia trung niên huyền sư hoảng hốt khi nàng rút kiếm xuất kiếm huyết bắn ba thước thu kiếm hồi hợp lại Bất quá trong trước mắt. Lao đi một kiếm thượng vết máu, cố chi tăng dương mắt, ánh mắt lũ lánh. Nếu ngươi đều nói sẽ không bỏ qua ta, vậy đi trước địa phủ đi. Trước 127 đệ 127 chương Cho đến cố chi tăng thu kiếm, đại đa số ở đây người, cùng với địa phủ lâm hồn, cũng chưa ý thức được nàng làm cái gì. Nghe được câu kia đi địa phủ đi, bộ phận ý thức được nàng lời này là có ý tứ gì người, quỷ, trong đầu đều sinh ra không thể tin tưởng ý niệm. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, Trên thực tế sớm tại cố chi tăng với trong núi tu hành khi, liền chưa từng học quá cái gì hoa hỏe loẹ loẹt chiêu thức. Nàng cũng, cũng không trêu đùa đối thủ. Ở nàng xem ra, sắt chàng thay đổi trong ngáy mắt. Bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ, hoặc là một đinh điểm sai lầm, đều sẽ ảnh hưởng chiến cuộc thắng thua thắng bại, có xoay chuyển cục diện khả năng. Vì ngăn chặn loại tình huống này, cố chi tăng sở học chi thuật đều là sắt chiêu, vì chính là nhanh nhất, nhất tinh chuẩn mà đánh gục địch quân. Trong đó nàng nhất thường dùng cũng nhất thuận buồn xuôi gió chiêu thức vì phong hầu kiếm đối người đối quỷ đều là như thế kiếm phong lên xuống gian bất quá ngay lập tức thậm chí rất ít có địch nhân có thể thấy do nàng xuất kiếm động tác liền tỷ như hiện tại quá nhanh kiếm thế cộng thêm cường đại tự thân năng lực thêm vào chẳng sợ cố chi tăng trong tay dẫn theo chính là bính một kiếm vẫn cứ cắt đứt kia kêu, kêu gào trung niên huyền sư cổ nàng thu kiếm là lúc đối phương mắng chửi thanh thậm chí còn ở tiếp tục theo một đạo tinh tế vết máu xuất hiện ở trung niên huyền sư cổ Trung niên huyền sư thanh âm đột nhiên một ách, thậm chí còn có chút mờ mịt. Ngay sau đó cái kia vết máu không ngừng mở rộng, cuối cùng phun trào mà ra huyết mặt bắn bên cạnh người đổi chiều mặt sườn. Mà làm xong này hết thảy đầu sỏ gây tội cố chi tang, còn lại là một bên nhữ mảy một bên sắt kiếm. Hào dơ huyết. Thấy như vậy một màn, ở đây vô luận là người hay quỷ, phương nào trận doanh, đều bị trước mắt cảnh tượng chấn đến đồng tử chặt lại, nghẹn họng nhìn chân chối đến nói không ra lời. Linh tổ mọi người hai mặt nhìn nhau từ lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng cùng chấn động. Mà càn thanh môn đồng môn người cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, mỗi người khỏe mắt tận nước, bị lửa giận vọt tới vốn là đỏ lên xanh cả mặt phát tím. Ngươi! Ngươi như thế nào giết ta càn thanh môn người? Ngươi! Yêu nữ! Yêu nữ! Ngươi quả nhiên là cùng này đó ta ám một đám. Sư huynh Một khắc cùng bị giết trung niên huyền sư quan hệ không tồi đồng môn sư huynh đệ, ở xác định chính mình sư huynh thật sự bị nhất kiếm phong hầu, đoạt đi tánh mạng cũng hung tợn nhìn chằm chằm cố chi tang một đôi tràn ngập hận ý đôi mắt sung huyết nô lên thiện nhân ngươi sao dám tàn sát huyền môn người can thanh môn sẽ không bỏ qua ngươi ngươi liền tính giết ta ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi cố chi tang nàng chậm rãi ngước mắt ta sát các nhân đâu ra tàn sát xem ra các ngươi cảm thấy chính mình đồng môn thực vô tội cũng thế kia hiện tại liền hảo hảo kết luận một chút rốt cuộc ai mới là đại gian đại ác nàng nói giơ tay Năm ngón tay khép lại hướng vào phía trong buộc chặt. Đổi chiêu, đã không có sinh cơ trung niên huyền sư trong cơ thể, một mặt nửa trong suốt hồn thể bị mạnh mẽ xả ra thể xác. Đây là nguyên bản dấu ở thể xác trung trung niên huyền sư hồn phách. Mấy cái càn thanh môn người thấy thế, còn tưởng rằng Cố Chi Tăng phải đối đồng môn hồn phách làm chuyện gì, mỗi người cảm xúc kích động, hận ý biểu lộ, đổi chiêu thân thể qua lại đong đưa, hận không thể hiện tại liền tránh thoát quỷ tác trói buộc hướng đi Cố Chi Tăng quyết đấu nhưng mà mấy người phẫn nộ chỉ rằng có ngắn ngủn ba lượng dây thanh âm liền đều tạp trụ mãn nhãn không thể tin tưởng bởi vì từ bọn họ đồng môn sư huynh trong thân thể xả ra tới linh hồn cho đen như mực trong đó còn mang theo đỏ sầm lệ khí cùng sư huynh ở môn phái bà con cô cậu trên mặt ôn nhuận ấm áp hình tượng một trời một vực giống nhau người thường linh hồn là đạm màu trắng liền tính sinh thời hành quá tiểu lựa đã làm một ít không tính quá mức đáng giận trái pháp luật việc chỉ cần không có thương tổn cập hắn nhân sinh mệnh sau khi chết hồn phách nhiều nhất là màu xám nhạt nhưng nếu là làm quá mức gác độc việc tỉ như giết người lừa bán buôn lậu ma túy từ từ một loạt cướp lấy hắn nhân sinh mệnh phá hư vô số gia đình gác sự hồn phách liền sẽ nhiễm nhiệt lực trở nên giống đầm lầy giống nhau lầy lội bất kham thậm chí có chứa huyết xác bị cố chi tang xả ra bên ngoài cơ thể hồn phách bọn họ tôn kính sư huynh hồn phách chính là đen nhánh bản thân chính là phương ngoại chi nhân ở đây huyền sư đều rất rõ ràng này đại biểu cái gì Linh tổ phân đội viên lặng lẽ nuốt, nay đến phạm vào nhiều ít người ta. Cố chi tang, đúng vậy, từ trước đến nay lấy công chính thanh minh, chẳng ta trừ hại làm nhiệm vụ của mình huyền môn người, dưới ra rốt cuộc có bao nhiêu tánh tửi, không đem hồn phách sở đến đế ai có thể nghĩ đến đâu. Bởi vì đã là hồn phách, trung nhiên huyền sư đối cố chi tang trên người lực lượng càng là trực quan mà nhạy bén cảm thụ, bị dọa đến run bần bật, chỉ có thể không ngừng xin tha. Cố chi tang mặt vô biểu tình, chế trụ hồn phách bị giam cầm ở giữa không trung. Không được nhúc nhích đầu, trực tiếp mở ra huyền học giới cấm thuật, siêu hồn thuật. Tức khác trung niên huyền sư hồn phách đều nhân mạnh mẽ vận mẹo, mà hoàn toàn thay đổi. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng địa phủ, vẫn luôn thông hướng diễm tiểu địa ngục. Không ít rối đầu vây xem âm hồn đều run lập cập. Càn thanh môn chung một người nhịn không được nói, dừng tay. Vô luận ít sư huynh làm cái gì, hán rốt cuộc là chúng ta càn thanh môn người, liền tính muốn phạt cũng nên từ chúng ta. Người này lời nói còn chưa nói xong. Cố chi tăng liền dùng có thể làm ký ức hiện hóa lưu ảnh phù, đem trung niên huyền sư bị siêu hồn ra ký ức hiện ra ở mọi người trước mắt. đệ nhất mạc chính là người này bán đứng càn thanh môn hình ảnh. nguyên lai này trung niên huyền sư cũng là trên đường tẩu hỏa nhập ma, bị kẻ thứ ba thần bí huyền sư tổ chức mượn sức mà thám. hắn một năm một mười đem môn phái trung trận pháp nhược điểm, thậm chí là chính mình các sư huynh đệ khi nào đi ra ngoài làm việc, cùng với thời gian địa điểm đều lộ ra đi ra ngoài, vì giấu ở âm thầm kẻ thứ ba tổ chức cung cấp tin tức. Cố chi tang khép cười một tiếng, xem ra các ngươi hảo sư huynh cũng cũng không có cỡ nào hướng về cản thanh môn a. Linh tổ người cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, má ơi, liền này vẫn là đệ nhất đại phái, đều bị địch quân thế lực thọc thành cái sảng. Tức khắc mấy cái đầy mặt sắc mặt giận dữ cản thanh môn người mặt đều cương. Hình ảnh còn không có xong, ở hôn phách giữa tiếng kêu gào thê thảm không ngừng biến hóa hình ảnh, là này trung niên huyền sư mấy lần bế quan đều không thể đột phá huyền ngũ giai, cuối cùng bị che mặt kẻ thứ ba thế lực mê hoặc dùng một quả màu đỏ sẫm thuốc viên dùng lúc sau hắn liền nhất cử thành công nếu tới rồi thuốc viên uy lực tư vị hắn trong lòng tà niệm hoàn toàn không chịu khống chế kế tiếp hình ảnh là làm linh tổ mọi người giận mà nắm tay làm càn thanh môn người á khẩu không trả lời được cảnh tượng tuy là bọn họ mơ hồ đoán được kia thuốc viên chế tác tài liệu dễ thân mắt thấy đến sau vẫn là bị chấn động tới rồi những cái đó làm tỉnh nam lừa bán án thượng tuyến kẻ thứ ba thế lực không ngừng mà từ vô số bị lừa bán nam nữ già trẻ chung chọn lựa có đặc thù thể chất người tìm niềm vui dường như dùng sức mạnh áp làm cho bọn họ thống khổ bất kham mà nổ tan xác mà chết cũng đưa bọn họ tinh huyết hồn phách đều nghiền nát cuối cùng được đến này một quả nho nhỏ thuốc viên trong đó không thiếu có tuổi tắc rất nhỏ hải tử cùng với hoa quý thiếu nam thiếu nữ ở này đó đã trở thành tà tu thuật sĩ trong mắt đồng nam đồng nữ cùng tuổi trẻ sử nam sử nữ đều là chất lượng tốt phương thuốc nay trung niên huyền sư cũng từ lúc bắt đầu do dự đến càng ngày càng đương nhiên không chỉ có sẽ chính mình kết cục tuyển người tham dự chế tác còn sẽ vì tỉnh nam huyền môn phân bộ ở tổng bộ nội đánh hiểm trợ che giấu này hết thể phát sinh chỉ là ở hắn trong trí nhớ kẻ thứ ba mật thám liền không ngừng có cản thanh môn trảo ra tới kia bốn người còn có khác người khác phong thành thiên vân thôn manh mối cũng là đối phương cố ý tiết lộ cấp cản thanh môn dẫn cản thanh môn người đi điều tra trừ cái này ra trong trí nhớ che mặt giao tiếp người còn lặp lại cường điệu làm hắn vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách đem yến thừa đưa tới phong thành còn muốn cho hắn mất khống chế biến thành hung thần. Đây mới là chuyến này bố cục chính yếu mục đích. Cho nên đem Yến thừa bắt đi, cũng là người này khuyến khích. Hắn biết mang đội sư công cũng chính là càn thanh môn phó trưởng môn bảo thủ, không coi ai ra gì càng miệt thị linh tổ, cũng là lao cũ kĩ. Lúc trước mãnh liệt kiến nghị đem Yến thừa cái này triệu chứng xấu người bóp chết ở tuổi nhỏ người chung, hắn chính là chủ lực chí nhất. Bởi vì hề gia cùng với nhất nguyên quan không kiên định, hơn nữa quốc gia tổ chức linh tổ thái độ cường ngạnh mà nhúng tay. Cuối cùng ngỗ nghịch này đó lao tiền bối mệnh lệnh, vương tha Yến Thừa, vốn dĩ khiến cho bọn họ thực không vui. Hiện giờ đúng là cái mượn đao giết người hảo thời cơ. Này trung niên huyền sư liền nói. Nếu là đem Yến Thừa mang đi phong thành, một là có thể cho chúng ta hóa giải thiên vân thôn sát khí, phương tiện chúng ta hành động, dù sao hắn bản thân thể chất như thế. Nhị là người này vốn chính là huyền học giới tâm phúc hỏa lớn, sớm nên bị treo cổ, nếu là chính hắn ở thiên vân thôn trung mất không chế biến thành hung thần. Thiên sư công liền có danh chính ngôn thuận lý do có thể đem này chém giết ở trong thôn, mặc cho ai cũng không có lập trường cùng lý do lại cản trở cái gì. Đến lúc đó lại có thể bình định thiên vân thôn loạn giống, lại có thể xử lý rất tâm phúc hòa lớn, chẳng phải nhất tiễn song điêu. Mà sớm có ý này, Phó trưởng môn cũng căn bản không nghĩ tới, kẻ hèn một cái nho nhỏ hậu bối, thế nhưng dám can đảm mưu tính chính mình, chọn dùng cái này kiến nghị. Hắn trực tiếp đi Yến ra, đem Yến thừa bắt đi lúc này mới có kế tiếp tất cả mọi người lâm vào nguy cơ hết thảy đúng là bởi vì thấy được quay chung quanh tại đây người quanh thân dày đặc huyết khí cùng với hắn đủ loại độc kế cố chi tang mới rút kiếm dựng lên nàng là siêu hồn thuật chủ thể càng có thể nhìn đến nghe được trung niên huyền sư trong trí nhớ những cái đó vô tội nam nữ thống khổ cùng tiêu rên biểu tình dần dần lạnh băng hồn lực cũng càng thêm lạnh thấu xương bị nàng gắt gao chế trụ đầu huyền sư hồn phách đã không thành hình đối phương cuối cùng hét thảm một tiếng linh hồn trực tiếp bị cố chi tang tế bạo giống thiêu làm cho tàn chậm rãi tán tại địa phủ không có bất luận kẻ nào lại vì thế người minh bất bình bởi vì trừ bỏ linh tổ có hai người chết ở lệ quỷ trong tay càn thanh môn chuyến này theo tới nhỏ nhất sư đệ cũng không có bộ phận thật sự cái gì cũng không biết môn nhân hai mắt đăm đăm sắc mặt màu đỏ tím cả người bị bất thời giờ sức lực dường như cũng không hề dãy giụa chỉ là lẩm bẩm không ngừng nói như thế nào tại sao lại như vậy Linh tổ các đội viên đều cố nén lệ ý, cắn răng nói. Này xuất sinh, chết chưa hết tội. Làm ra những việc này, chết đều là tiện nghi hắn. Đại cuối cùng một chút hồn quăng cũng hoàn toàn tan đi sau, vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói gì cản thành môn phó trưởng môn rốt cuộc đã mở miệng. Bởi vì biết chính mình bị chơi, hắn đối với kia trung niên huyền sư chết ở cố chi tang trong tay, cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, ngược lại cảm thấy kia nhãi danh dám can đảm trêu đùa chính mình chết rất tốt nhưng hắn đồng dạng không quen nhìn cố chi tang này, phân không coi ai ra gì thái độ, chỉ là hiện tại tình thế bức bách, không thể không miễn cưỡng thấp hèn chính mình cao quý đầu, tự nhận là thái độ tốt lắm nói. Cố tiểu thư, lão phu cũng không biết người này có như vậy ác độc liều tính, ta biết ngươi là vì này hung, vì này hiến thừa mà phẫn nộ. Nếu hiện tại người khác không quá đáng ngại, ngươi cũng làm kia nhãi danh hình thần đều diện, nên ra khí. Còn lại người chờ đều là bị lừa bịp đến tận đây, ngươi không bằng hành cái phương tiện. Cũng có thể cùng ta cản thanh môn kết cái thiện duyên, chúng ta không so đo hiểm khích trước đây. Vẫn luôn ở vào lớp xoáy trung tâm yến thừa tuy cũng không minh bạch chính mình có cái gì mị lực, có thể làm người không tiếc bày ra một mâm đại cờ, cũng muốn đến chính mình vào chỗ chết, nhưng này đó đến từ huyền môn ác ý hắn sớm đã thành thói quen. Nghe xong cản thanh môn phó trưởng môn nói, hắn không cấm chân mày níu lại. Nhiều năm như vậy, này đó cao cao tại thượng lao tiền bối vẫn là như thế, liền cầu người đều có thể nói được như thế kêu căng ngạo mạn theo lý thường hẳn là, cũng là độc nhất phân. Lời trong lời ngoài ý tứ, đều là ngươi giúp ta, cản thanh môn cho ngươi cái mặt mũi không so đo hiểm khích trước đây. Cũng không biết nên nói hắn là thiên chân, vẫn là thật sự quá tự tin, tự tin đến cho rằng cố chi tăng còn không dám đắc tội toàn bộ cản thanh môn. Nhưng thực hiện nhiên cố chi tăng căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng khép cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, ôm hai tay nói. Không so đo hiểm khích trước đây. Vị này trưởng lão này đây cái gì thể diện cùng tư cách nói ra những lời này. Bị ngươi bản thân tư dục mà đặt hiểm cảnh yến thừa, vì thế trả giá sinh mệnh phương ngoại nhân sĩ, còn có những cái đó đồng dạng bị không chuyện ác nào không làm, cuối cùng bị ngươi bao che kẻ xấu sở tàn sát vô tội ba cánh, bọn họ mới có tư cách nói không so đo hiểm khích trước đây này bốn chữ đi. Ngươi chỉ có quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu bọn họ tha thứ tư cách. Ngươi làm càn. Bị chọc phá bất kham lão đầu nhi sắc mặt đỏ lên. Nguyên lai phía trước bị tra ra bốn gã mật thám trung, trong đó một cái tuổi nhỏ nhất, cũng là từ nhỏ từ phạm trần nhận được cản thanh môn người, là lao nhân này vài thập niên trước ở nhân gian phong lưu sản vật. Hắn năm đó rời núi khi, nhận thức một cái mạo mỹ bình thường nữ tính. Ở cái kia tương đối bảo thủ, kiến quốc không lâu niên đại, hắn cảm thấy chính mình một giới phương ngoại thuật sĩ có thể coi trọng người thường, là đối phương chuyện may mắn. Cho nên này phó trưởng môn liền tùy ý làm bậy nửa lừa gạt nửa cưỡng ép mà cùng vị kia nữ tử có một đoạn ngắn ngủi tình duyên ở đối phương mang thai mấy tháng lúc sau hắn nhận được môn phái chiếu lệnh liền không hề lưu luyến mà vứt bỏ nhà gái rời đi khi chỉ để lại một ít vàng bạc tài vật cùng một câu đem hải tử xóa sạch đi tiện nhân gian bốc hơi ở phó trưởng môn xem ra một giới bình thường phụ nữ như thế nào xứng cùng chính mình hồi cản thanh môn hắn chút nào không nghĩ tới lấy ngay lúc đó chữa bệnh hoàn cảnh nữ nhân đã mang thai sáu tháng bản thân liền rất khó phá thai Thêm chi khi đó hoàng cảnh trung lại bảo thủ, nàng một cái chưa kết hôn đã có thai độc thân nữ nhân sẽ lọt vào như thế nào đãi ngộ, nên có bao nhiêu khó khăn. Tóm lại vài thập niên sau một thiếu niên tìm tới cản thanh môn đến cậy nhờ, nói phó trưởng môn là hắn thân ra ra, còn nói chính mình mãi mãi cả đời này có bao nhiêu thê thảm, nhiều thống khổ. Nghiệm sáng tỏ huyết mạch xác định này thật là chính mình tôn tử, phó trưởng môn liền đem này xếp vào ở môn phái trung, dạy hắn nhập đạo. Nhân này tư sinh tôn bối thiên phú cực cao. Hắn dần dần coi trọng người này. Ai có thể nghĩ đến người này từ tới cửa đến cậy nhờ khi, cũng đã là mật thám. Là mang theo hận ý mà đến. Hắn sở dĩ tiến bộ bay nhanh, cũng cùng kia trung niên huyền sư giống nhau dùng rất nhiều dùng người sống tinh huyết sở chế thành tà dược. Tôn bối bị trào sau, phó trưởng môn cảm thấy trên mặt không ánh sáng rất là tức giận, lại cảm thấy này rốt cuộc là chính mình huyết mạch, như thế nào có thể bị kéo ra ngoài nhầm người phê, phán, làm nụ, kia sẽ thiệt hại chính mình mặt mũi. Cho nên hắn phi thường cường ngạnh mà đem người từ giam giữ địa phương vứt ra tới, đến nay hắn cái kia tôn tử, cũng chưa có thể đã chịu ứng có trừng phạt. Từ đầu đến cuối người này đều chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch cao quý, cảm thấy chính mình tôn tử về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng bao che đối phương khi hắn lại chưa từng nghĩ tới, những cái đó chết ở hắn tôn tử trong tay người thường lại có bao nhiêu vô tội, cỡ nào thống khổ. Cảm nhận được cố chi tăng trong giọng nói lạnh leo, càn thanh môn phó trưởng môn quát lớn nói. Ngươi này hoàng bao nha đầu còn muốn giáo huấn ta không thành. Hắn tự nhận là chính mình cũng không sẽ so cố chi tăng được. Liên tính nàng này thiên phú lại như thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng cường với chính mình quá nhiều. Sở dĩ hắn ở vào hạ phong như thế chật vật, là thật là bị kia đại quỷ nham hiểm ám toán, hiện tại sở hữu lực lượng đều không thể dùng ra. Lại bị trăm quỷ phát cán, lực bất tòng tâm bị nốt. Nàng này là địa phủ sứ giả, toàn dừa cùng địa phủ âm hồn có giao tình, mới có thể tránh đi âm hồn nhưng mà hắn vừa dứt lời cố chi tăng liền lại là giơ tay lúc này đây nàng quét chặt đứt càn thanh môn phó trưởng môn trên người quỷ tác ở đối phương chưa từng đứng dậy khi liền lấy hồn lực bóp lấy lao nhân phần cổ đem này nhắc lên cùng còn lại người giống nhau càn thanh môn phó trưởng môn trong bụng cũng giống như hoài thai bảy tháng cố lấy một cái quỷ khí dày đặc đại bao mới vừa nghe linh tổ tổ viên tố khổ một vài cố chi tăng đã biết này nổi một nguyên do bởi vì huyền sư thuật sĩ đều có lực lượng hộ thể đặc biệt là có thể che chở linh đài không cho tinh huyết bị cất đi tinh huyết bị rút cạn kia bọn họ cũng liền tánh mạng khó giữ được đạo hạnh toàn vô cho nên mỗi cái thuật sĩ bị buộc nóng nảy nếu là cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp có thể liều mạng không muốn sống lựa chọn kiếp nổ tinh huyết nếu đều là vừa chết kia cũng không thể làm đối phương đến đích hảo quá hóa thành đại quỷ tiêu ra nữ đích sắc có được trực tiếp giết chết trừ bỏ cản thanh môn phó trưởng môn ở ngoài mọi người năng lực nhưng nó muốn chính là này đó huyền sư tinh huyết cùng đạo hạnh mà không phải một khối tử thi. Hai gã chết đi linh tổ thành viên một trong số đó chính là ở bị mạnh mẽ cướp đoạt tinh huyết khí, lựa chọn tự sát, đồng quy vu tận. Tuy rằng không có thể bị thương nặng tiêu gia nữ, nhưng vì mặt khác đồng bọn cùng bị nhốt huyền môn người kéo dài thời gian. Tiêu gia nữ biết minh đoạt không thành, liền tới âm. Nó tại địa phủ trung vơ vét một ít quỷ mẫu, đem những cái đó quỷ thai phụ hồn phách xé nát cắn nuốt, cướp đi chúng nó trong cơ thể quỷ anh hai. Loại này sinh thời ra ngoài ý muốn. Một thi hai mệnh quỷ mẫu cùng anh thai, trở về địa phủ sau cơ bản cũng là song hồn nhất thể. Một khi còn chưa thành hình quỷ anh thai bị phóng tới người sống trong cơ thể, liền sẽ đem nhân loại trở thành tân cơ thể mẹ. Là không có tử cung nam nhân cũng không quan hệ, chúng nó chủ yếu chính là hấp thu người sống tinh huyết cùng sinh cơ, không ngừng biến đại biến cường. Thẳng đến ăn không ký sinh cơ thể mẹ, cảm thấy mỹ mãn quỷ anh liền sẽ từ thi thể chung bỏ ra tới. Càng là cường đại cơ thể mẹ, dựng dục ra quỷ trẻ con cũng liền càng lợi hại. Đồng thời này đó cơ thể mẹ cũng nhân tinh huyết đủ sinh khí nhiều, có thể sống được càng lâu. Tiêu gia nữ liền dùng này, đó quỷ anh thai ám toán này phê Huyền sư. Bọn họ càng là vận dụng lực lượng, tinh huyết cùng sinh khí trôi đi, bị trong bụng quỷ vật cắn nuốt đến cũng liền càng nhanh. Đến tận đây này đó Huyền sư mới bị trói gô, treo ở địa ngục nhập khẩu. Biết chính mình lập tức muốn chết, tuyệt không đường sống khi, đại đa số người có lẽ đều có thể hung hăng tâm cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng gặp được loại này còn có một đường sinh cơ tình huống khi, Rõ ràng biết chính mình trong bụng có một đoàn quỷ vật Còn đang không ngừng cắn nuốt chính mình huyết nhục tinh khí Nhưng lại có bao nhiêu người có thể tàn nhẫn hạ tâm Trực tiếp tự sát đâu Loại này nước gấm nấu hết sanh phương thức Sẽ cho người hy vọng Sẽ làm những cái đó huyền sư tưởng Vạn nhất qua không bao lâu Bên ngoài cứu viện đội ngũ liền đến đâu Ôm ý nghĩ như vậy Này đó huyền sư chỉ có thể cường trống Ngắn ngủn 2 ngày thời gian Trong bụng quỷ anh liền càng lúc càng lớn Đây cũng là tiêu gia nữ lợi dụng nhân tâm yếu ớt sở thiết hạ kế chỉ chờ những cái đó quỷ anh hoàn toàn cắn nuốt này đó huyền sư nó lại đem biến cường quỷ anh hồn phách xé rách cắn nuốt cũng coi như gián tiếp nuốt lấy này đó huyền môn người tinh huyết lúc này càn thanh môn trưởng môn nhân trong bụng quỷ anh cũng đã nhận ra nguy hiểm điên cuồng mấp máy nhưng nhân hắn đạo hành thâm hắn còn tính trung khí mười phần ngươi làm cái gì cố chi tang bình tĩnh nhìn mắt kia đoàn mấp máy bụng thực không cho mặt mũi mà cười thật là hảo cảnh sắc nàng thanh âm đột nhiên biến lãnh Hiện tại ngươi có lẽ có thể đối những cái đó bị ngươi đổ bỡn, lại chịu khổ vứt bỏ vô tội nữ nhân, có một chút cộng tình đi. Nhưng vẫn là không đủ. Ở càn thanh môn phó trưởng môn có thể nói dài dòng trong cuộc đời, cứ việc hắn không có trực tiếp giết qua người, lại nhân tự phụ, ngạ mạn, coi phàm nhân vì cỏ rắc con kiến, mà gián tiếp mà hại rất nhiều người. Hắn nhìn như vân đạm phong khinh, tiên phong đạo cốt, dưới chân lại dẫm lên rất nhiều vô tội người xương sống lưng, cũng không phải nhỏ dài vô trần trích tiên người. Liên tỉ như yến thừa. Nếu như không phải chính hắn tâm trí kiên định, tại địa phủ hấp thu suốt hai ngày âm sắc khí, cũng cường chống mỗi thời mỗi khắp gân mạch đều phải nổ mạnh thống khổ không có mất khống chế. Nếu không ở cố chi tăng tìm được hắn thời điểm, hắn cũng đã biến thành không hề lý trí, thậm chí so tiêu gia nữ còn muốn khó giải quyết hung hãn sát vật. Đến lúc đó liền tính cố chi tăng đối hắn có quan hệ chiếu chi tình, cũng chỉ có thể thân thủ đem này diệt sát. Này hết thể nhân quả cùng thảm kịch không có phát sinh, bất quá là bởi vì yến thường nghị lực cũng đủ mà cố chi tăng tốc độ cũng đủ mau, nhưng chết đi ba gã huyền sư cùng với mấy trăm thôn dân lại là vĩnh viễn không về được. Nay một bút bút chướng đều có càn thanh môn phó trưởng môn, hoặc là nói hắn này một loại người ỷ vào chính mình có vài phần năng lực, liền cho rằng chính mình vì thượng đẳng, người thường vì con kiến những thuật sĩ sau lưng đẩy tay. Chẳng sợ hôm nay hành trình kết thúc, càn thanh môn mọi người hung hăng ăn một đốn giao hấn, bị đánh mặt, nhưng bọn họ sẽ không sửa, bọn họ sẽ không nhận thức đến đây là chính mình sai lầm chỉ biết chôn đoan mà thám, chôn đoan cố chi tăng cùng lính tổ, thậm chí là yến thừa, nên như thế nào làm đem chính mình bãi ở thần đàn thuật sĩ cảm nhận được hối hận, đây là cái vấn đề. Toàn bộ giết chết lại không hiện thực, trong đó có người còn tính có điểm lương chi, cố chi tăng không phải nhân gian thẩm phán cùng địa phủ diêm vương, không có nguyên do tùy ý cướp đoạt người khác tính mạng, diệt sát người khác hồn phách, cũng là muốn nhiễm nghiệt lực cùng nhân quả, vì cái lạ người, còn không đáng bẩn nàng kiếm, cố chi tăng mặt mang suy tư sau một lúc lâu bừng tỉnh đại ngộ như là rốt cuộc nghĩ tới thích hợp biện pháp giải quyết trên mặt mang theo chút ý cười chỉ là này cười không kịp đáy mắt nếu ngươi chờ coi phàm trần người vì con kiến tùy ý dẫm đạp không bằng liền đi nếm thử ngã xuống đáy cốc tư vị đi nàng nói nhắc tới một kiếm phủ lên cường đại hồn lực càn thanh môn phó trưởng môn thấy thế trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất tường còn không đợi hắn lên tiếng uy hiếp một cổ sẽ rách linh hồn đau nhức liền xông thẳng hắn đỉnh đầu làm hắn phát ra một đạo kêu thảm thiết kêu rên. Không, chỉ thấy Cố Chi Tang sử dụng kiếm gỗ đạo, trực tiếp phá vỡ hắn phòng thân khí tràng, xuyên thủng hắn bụng ôm thủ đan điền. Chỉ này còn chưa đủ, Cố Chi Tang lại trở tay công phá hắn linh đài. Hơn trăm năm đạo hạnh chi lực hóa thành nước chảy, từ hắn trong cơ thể chuốt xuống mà ra, nhưng hắn rốt cuộc thủ không được. Từ hôm nay trở đi, hắn triệt triệt để để biến thành một phàm nhân, một cái không còn có khả năng bước vào phương ngoại người thường. Con kiến hòng mất mà tuyệt vọng huyền sư như vây thú gào giống dùng ác độc nhất nói nhục mạ cố chi tang hắn nguyên bản ngân bạch lông mày cùng tóc hình cùng khô thảo trên mặt no đủ hồng quang nhanh chóng ảm đạm trên người sinh cơ thực mau chết dồn khí trầm tựa như tám chín mười tuổi gần đất xa trời lao hán cố chi tang ta không cần ngươi mệnh không đáng giá tiền nhưng từ nay về sau ngươi đạo hạnh toàn vô cũng lại vô một lần nữa bước vào phương ngoại khả năng ngươi sẽ biến thành chính mình nhất xem thường người thường không hề năng lực phàm nhân Có lẽ còn sẽ bị môn phái sờ bỏ, chỉ có thể đi nhân thế gian nhấm nháp quãng đời còn lại. Loại này nhìn như nhẹ nhàng kết cục, đối phó trưởng môn loại người này tới nói, mới là so hồn phi phách tán còn muốn thống khổ hình phạt. Cố chi tăng lại quay đầu nhìn về phía còn lại mọi người. Lúc này dư lại càn thanh môn huyền sư thấy được sư công thảm trạng, rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. Bọn họ ý thức được trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân chính là một cái kẻ điên. Là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Năng căn bản là không sợ càn thanh môn, hoặc là nói nàng tự tin có có thể cùng toàn bộ môn phái là địch thực lực. Nhận thấy được việc này huyền sư nhóm rốt cuộc nhất nhất chịu thua, xin tha lên. Cố chi tăng không hề nương tay, dựa theo những người này nhiệt lực trình độ, theo thứ tự hủy bỏ bọn họ tu vi. Kết cục nhẹ nhất huyền sư chỉ bị phế đi hai giai đạo hạnh, cứ việc với hắn mà nói, cũng là mấy năm nỗ lực hóa thành bọt nước, nhưng nhìn xem quanh mình mặt khác hoặc bị hủy bỏ hơn phân nửa, hoặc liền đan điển linh đài đều trực tiếp bạo rớt đồng môn lại cảm thấy trong lòng dễ chịu chút hủy bỏ tu vi còn không tính xong cố chi tang cười tủm tỉm nhìn trước hết phẫn nộ mắng chửi vì đồng môn sư huynh binh vực kẻ yếu thanh niên đồng thời cũng là tu vi bị phế ít nhất người kia ở đối phương trong lòng run sợ trên nét mặt hoan thanh nói con người của ta đâu có thù tất báo tâm nhắn tiểu đồng thời là gan cũng tiểu làm người tương đối cẩn thận linh tổ quỷ chúng huyền môn này vẫn là nhát gan cố chi tang Vị này đồng liêu vừa mới cũng nói thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ta, còn lại chư vị trong lòng hẳn là cũng có không ít toán niệm đi. Vô luận này đó huyền môn nhân tâm trung như thế nào tưởng, lúc này đều kinh sợ liên tục lắc đầu, nói chính mình tuyệt không oán hận tâm, thậm chí còn hứa hẹn trở lại cản thanh môn sau đối hôm nay việc im bặt không nhắc tới. Cố chi tang phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục ôn thanh nói. Vì bảo hộ chính mình, để ngừa chư vị ngày sau có năng lực lại lần nữa hành ác, hoặc là đối ta ghi hận trong lòng có ý định trả thù ta chỉ có thể cùng chư vị làm một bút giao dịch nàng nói giảo phá một chút đầu ngón tay bài trừ một viên tinh huyết tán ở giữa không trung theo chu thuật rơi xuống giữa không trung bày biện ra một đạo nhất cấp thấp khế ước điều lệ còn thỉnh chư vị ký nó cũng làm cho ta yên tâm nhìn đến khế ước ngay mắt lập tức liền có cố nén lửa giận cùng oán nghiệm huyền sư tưởng tức giận mắng yêu nữ nay điều lệ không khác chủ tớ khế ước quỷ nô khế ước tóm lại là cái cực độ bất bình đẳng điều ước Ký kết một phương vô luận là hành vi vẫn là tư tưởng đều sẽ chịu khống. Cố Chi Tăng chỉ cần nguyện ý là có thể theo khế ước xem xét bọn họ đã làm bất luận cái gì sự kiện. Bọn họ một đinh điểm riêng tư đều không có. Trừ cái này ra bọn họ nếu là đối cố Chi Tăng lòng mang quỷ thai, muốn thiết kế mưu hại, đối phương cũng có thể trước tiên phát hiện. Liên tính chưa từng phát hiện, chỉ cần cố Chi Tăng đã chết, bọn họ cũng sẽ chết. Không có người nguyện ý chính mình cả đời so nô lệ còn không bằng, còn tùy thời có tử vong nguy hiếp bọn họ không nghĩ thiêm nhưng không thiêm đánh giá bọn họ liền hôm nay đều sống không quá rơi vào đường cùng mọi người chỉ có thể ký kết khế ước khế ước thành công sau vài tên huyền sư mặt như màu đất cố chi tăng tính tình thực hảo nói loại này khế ước chỉ cần chờ chư vị đạo hạnh vượt qua ta liền nhưng tự hành giải trừ vô luận những người này cao hơn không nàng tâm tình còn tính có thể chờ đến những người này tu hành tới rồi muốn độ kiếp khi đánh giá nàng đã sớm phi thăng cái này tin tưởng nàng vẫn phải có chẳng qua cố chi tăng cũng không là lương thiện người nàng nói giải trừ phương pháp chỉ là khách sáo một chút sẽ không cấp những người này cơ hội nếu ngày nào đó những người này chung có ai bỗng nhiên thành thiên tuyển chi tử thể hồ quán đỉnh đạo hạnh phi thăng nàng cũng sẽ trước tiên đem này chém xuống dưới kiếm treo cổ bất luận cái gì một chút đối chính mình có uy hiếp nhân tố cố chi tăng nhìn này đó mặt như màu đất huyền sư nói đến nỗi hôm nay việc các ngươi không cần thay ta giấu dếm từ đầu chí cuối nói cho môn phái người cũng không cái gọi là Ở này đó huyền sư kinh ngạc trong ánh mắt, nàng khí thế như hồng. Thay ta cùng huyền môn mang câu nói, dọn sạch trước cửa tuyết, lại bắt tay rồi đến nơi khác. Nếu không liền đừng vội quái trách những người khác xen vào việc người khác, thế huyền môn thanh lý môn hộ. Đương nhiên, nếu càn thanh môn hoặc còn lại bất luận cái gì thuật sĩ đối hôm nay việc, cùng với ta, có gì bất mãn, chỉ cần có cái kia bản lĩnh, tùy thời có thể tới tìm ta. Nàng lời còn chưa dứt linh tổ tổ viên đều đã bị này gần như là cùng toàn bộ huyền môn tuyên chiến nói cả kinh gia đầu tê dại nhưng cẩn thận ngẫm lại liên địa cấp huyền sư càn thanh môn phó trưởng môn nhất đứng đầu một nhóm người sống hay chết đều có thể đủ bị nàng dễ dàng không chế bọn họ vị này cố chỉ đạo cũng đích sắc có hảo khí tư bản nga đúng rồi các ngươi trong bụng quỷ anh thai đã thành hình tốt nhất mau chóng cho các ngươi tiền bối hỗ trợ hóa giải rớt đặc biệt là vị này không hề đạo hạnh phàm nhân láo giả nếu không các ngươi liền nguy hiểm Ở Phó trưởng môn Giản Ngô như thụ nếp gấp mí mắt hạ, hận ý tràn đầy tầm mắt nhìn chăm chú chung, Cố Chi Tang hảo tâm nhắc nhở nói: "Hắn tuy đạo hạnh toàn vô, nhưng nhiều năm tu hành thân thể còn ở, còn có chút phò mệnh. Hiện tại quỷ anh đã không có có thể cắn nuốt năng lượng, cũng chỉ có thể thiêu đốt này một đinh điểm thọ nguyên. Vạn nhất không đợi các ngươi kiên trì đến hồi môn phái, hắn đã bị quỷ anh cắn nuốt hầu như không còn, đã có thể quá bất hạnh vận." một nhất. càng Thẳng đến Càn Thanh môn huyền sư cho nhau nâng đi địa phủ, còn lại linh tổ thành viên mới giật mình tỉnh giường như phục hồi tinh thần lại, không khỏi cảm khái bọn họ lần này là thật sự bế lên đùi vàng. Hạ quốc bên trong phương ngoại nhân sĩ Trung, còn chưa bao giờ có có thể làm cản thanh môn như thế thiệt to lớn, bị mặt mũi tấn quét. Chỉ là thoáng thiết tưởng bọn họ đều có thể đoán được, việc này lên men sau sẽ ở Hạ quốc huyền học giới nhất lên cỡ nào đại sóng gió. Cố chi tăng đem bụng cao ngất linh tổ phân đội thành viên đều gọi vào trước mặt, nói, ta hiện tại vì các ngươi hóa giải trong bụng quỷ anh qu khả năng có chút đau các ngươi đều nhẫn nhẫn nói nàng liền hai ngón tay cũng vì kiếm chỉ giơ tay tinh chuẩn phong bế vài tên tổ viên trong cơ thể khí huyết cùng lực lượng lưu thông huyết khiếu lại sau đó nàng đem lòng bàn tay dán ở trong đó một người bụng mới vừa một phút đi lên một cổ âm trầm quỷ khí liền cách thanh niên ra thị tiết ra ngoài đây là ký sinh ở người sống trong bụng quỷ anh thai bị gián đoạn đồ ăn không có khí huyết có thể hấp thu bắt đầu sao động bất an ở bị ký sinh huyền sư trong bụng đấu đá lung tung mấy cái linh tổ thành viên buồn còn ở gật đầu, đối cố chi tăng nói có chút không cho là đúng, cảm thấy lại đau lại có thể đau đến chỗ nào đi. giây tiếp theo bọn họ thiếu chút nữa bị trong bụng dạ dày nội tạng đem bị rào đoạn đau nhức đau đến chết ngất, mồ hôi lạnh bá xuống nước phía sau lưng quần áo. nhận thấy được quỷ anh thai sao động, cố chi tăng lòng bàn tay hạ ấn. nhất thời kia nguyên bản không ngừng phồng lên âm khí giống bị vô hình lực lượng chợt nắm chặt, chậm rãi thu nhỏ lại, mơ hồ biến thành một cái nắm tay lớn nhỏ, xanh tím biến thành màu đen anh thai đại bộ phận quỷ anh thai bị cố chi tăng lực lượng chấn áp một lát liền run bần bật từ bỏ chống cự tùy ý chính mình bị xả ra ký sinh cơ thể mẹ ấm áp trong bụng cá biệt hung hãn tiểu quỷ luyến tiếp rời đi không ngừng kháng cự lôi kéo lực lượng cũng hướng huyền sư trái tim vị toàn giống loại này gàn bướng hô đồ, một lòng nghĩ hại người tiểu quỷ đã không có giao hoa ý nghĩa cố chi tăng trực tiếp xúc lực bóp nát nó quỷ thể không đến 10 phút thời gian sở hữu chúng chiêu linh tổ phân đội thành viên trong bụng quỷ vật liền đều bị quét sạch Cố Chi Tăng thu hồi tay nói, quỷ vật đều hóa giải, chỉ là các ngươi mất đi tinh khí, tinh huyết là lấy không trở lại. Lúc sau một đoạn thời gian, các ngươi sẽ khí nhược thể hư, dương hỏa không thịnh, dễ dàng bị tà ám sấn hư mà nhập. Vẫn là đến hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Vớt dần dần bẹp đi xuống bụng. Mấy ngày này thể sắc và tinh thần chịu tra tấn thiếu chút nữa hỏng mất linh tổ các thành viên cảm kích đến nước mắt lưng tròng. Nhìn Cố Chi Tăng ánh mắt phảng phất nàng là cái gì cứu khổ cứu nạn đại thánh nhân, ngươi sống cứu ra sao? tự nhiên còn muốn tìm kiếm người chết hải cốt vô luận là linh tổ cái kia vì đồng bạn mà chết thành viên vẫn là hơn trăm hộ biến mất thiên vân thôn thôn dân cứ việc bọn họ linh hồn biến mất nhưng thân thể nhất định lẳng lặng mà nằm ở chỗ nào đó chờ đợi có người có thể dẫn bọn hắn về nhà cố chi tang trong lòng đã có phán đoán nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú lấy pháp khí hắc bạch quân cờ cùng đùa chú bày ra một cái trận pháp cấp bao gồm yến thừa ở bên trong mặt khác mấy cái người sống thiết một đạo phòng thân phủ có thể ngăn cản đến từ địa ngục cấm sát về phía trước cất bước đi, một cái ầm ầm sụp xuống thông đạo nối thẳng dưới nền đất đỏ đậm hỏa tinh cùng dung nham ở xuống phía dưới thật dài cầu thang cùng bên cạnh phụt ra chạy xuôi đây là đi thông diễm tiểu địa ngục nhập khẩu cố chi tăng thần sắc như thường đi xuống nhìn xem còn lại tổ viên tuy đều biết âm tàu địa phủ có mười tám tầng đại địa ngục cùng với muôn vàng tiểu địa ngục nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể đi vào nhìn có thể đem cục đá đều hòa tan dung nham mấy người hơi có chút chần chờ ngược lại là không hề đạo hạnh yến thừa mí mắt đều không nháy mắt một chút trăm phần trăm tín nhiệm cố chi tang nâng lên bước chân đi theo nàng hướng dung nham trong địa ngục đạp Đường bản chân tiếp xúc đến bị thiêu đến đỏ bừng bậc thang yến thừa có chút kinh ngạc gan bản chân hạ độ ấm là ô lương một chút đều không năng hắn đoán được cái gì quay đầu về phía sau vừa thấy quả nhiên nguyên bản phía sau đi theo mênh ngông quỷ chúng lúc này đều ngừng ở diễm tiểu địa ngục nhập khẩu ngoại không dám bước vào nửa bước chỉ có số ít đạo hạnh cao đại quỷ có thể sử dụng dày đặc quỷ khí đem chính mình bọc đến kín mít không bị diễm tiểu địa ngục trung liệt hỏa bỏng cháy đến nay địa ngục hỏa muốn bị bỏng đối tượng cũng không phải nhân loại mà là hôn phách là sinh thời làm nhiều việc ác nghiệt lực sâu nặng bị phán xử đến tiểu trong địa ngục chịu hình chịu khổ ác quỷ càng là nghiệp chướng nặng nghề ác quỷ bị địa ngục hỏa bị bỏng khi liền càng thống khổ theo đoàn người dần dần thâm nhập hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết cùng lệ quỷ tiếng kêu rên thẳng đánh linh hồn lệnh người ra đầu tê dại canh giữ ở diễm tiểu địa ngủ gâm sai tiểu quỷ cầm trong tay cương xoa thân cao gần hai mét ngạch sinh tăng mục nhìn đến cố chi tăng đoàn người sau trận mắt giận nhìn người chờ phàm nhân như thế nào có thể đi vào diễm tiểu trọng địa cố chi tăng hồn phách ly khiếu ba phần giữa chán hiện ra địa phủ sứ giả ấn ký quỷ sai thấy vậy ấn thái độ thoáng hòa hoãn lại hỏi nguyên lai là sứ giả đại nhân tới diễm tiểu trọng địa là vì chuyện gì cố chi tăng nói thiên vân thôn thôn, thôn dân sắc chết biến mất một chuyện sau Ta mục quỷ sai trầm ngâm một lát, nói: Ta đối việc này có chút ấn tượng. Trước đó vài ngày phía trên bỗng nhiên đả thông một chỗ dương gian nhập khẩu, không ít ở Diễm tiểu trọng địa phục hình ác quỷ nhân cơ hội chạy vào dương gian quay phá, đem rất nhiều hài cốt kéo vào địa ngục thi trì. Sứ giả không ngại đi nơi đó nhìn xem. Cuối cùng cố chi tăng xuyên qua một đám bị hồn tắc điếu khởi, ở dung nham liệt hỏa trung đốt tới biến hình biến thành màu đen ác quỷ. ở Diễm tiểu địa ngục chỗ sâu trong thấy được đại lượng bị ác quỷ kéo vào địa ngục thi hải. Những cái đó như núi trồng chất thôn dân sát chết vật mẹo, từ kia từng chương dừng hình ảnh với tử vong trước kinh hãi gương mặt, có thể cảm nhận được này đó thôn dân thống khổ cùng tuyệt vọng. Thấy như vậy một màn linh tổ phân đội các thành viên cũng thật lâu không nói nên lời, sau một lúc lâu chỉ nói, quá tàn nhẫn. Nay cơ hồ là kiến quốc tới nay thương vong nhất thảm trọng, tình hình nhất ác liệt huyền học cán kiện. Kia tiêu gia người cùng buôn bán thi thể xuất sinh thật là đáng giận, nếu không phải bọn họ liên thủ hại chết tiêu gia cái kia tuổi trẻ cô nương, Này đó thôn dân sẽ không phải chết Thành viên nhịn không được cảm thán Cố chi tăng không có đáp lại Chính như này tổ viên theo như lời mua bán hai bên là tiêu gia nữ thảm án Cùng với thiên vân thôn tàn sát thảm án căn bản nhân quả Bọn họ trong lòng có ác Lại bị vô hạn phóng đại Cuối cùng gây thành đại họa. Nhưng so với này đó ngu muội Tham lam, ngoan độc người xấu Càng làm cho nàng cảm thấy nên xuống địa ngục bị rào diệt Là sau lưng đẩy tay Là kia đoàn không ngừng phóng đại nhân loại ác nghiệm khơi mào từng vụ từng việc chuyện không may xương đen một lần nữa trở lại địa phủ cố chi tăng đám người thực mau liền phải rời đi lại không quay về lưu tại phía trên trông coi trận pháp tổ viên muốn sốt ruột nay ngắn ngủ nửa ngày thời gian cố chi tăng tại địa phủ trung đại triển thần uy ảnh chụp video thậm chí là người vây xem thanh âm và tình cảm phong phú miêu tả đã truyền khắp địa phủ internet ở vô số quỷ chúng kinh ngạc cảm thán với nàng năng lực chi cường tâm tính chi ổn khi Còn có không ít tân chết không lâu thực hỏa chỉnh sống tuổi trẻ quỷ hồn, đã cắn nổi lên cố Chi Tăng cùng Yến Thừa CP. Chúng nó am hiểu sâu CP văn hóa, lại cần phải học hỏi nhiều hơn dương gian trên mạng các loại mới mẻ sự vật, trong khoảng thời gian ngắn đã có quỷ phấn đầu tử chiếu Yến Thừa chụp len chiếu, vẽ đồng nghiệp đồ, viết tiểu ngọc văn. Trong lúc nhất thời âm phủ các fan rốt cuộc có một chỗ là trước với dương gian fans, đó chính là chúng nó biết Yến Thừa tồn tại. Vì thế ở cố Chi Tăng trở về địa phủ khi liền phát hiện chung quanh không ít lén lút âm hồn cầm địa phủ bài di động trộm đạo không biết nhìn cái gì một đám trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười xem hai mắt còn muốn nhìn lén một chút nàng rốt cuộc một cái thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa đại quỷ bay tới cô chi tang trước người ba một tiếng nổ chính mình đầu cố sứ giả có thể cho ta ký cái tên sao thêm ở trên đầu là được cố chi tang thật vất vả thỏa mãn địa phủ các quỷ kỳ kỳ quái quái ký tên yêu cầu lại uyển chuyển từ chối một loạt hy vọng nàng nhận lấy kỳ lạ lễ vật ngay từ đầu đại quỷ suy xuống tay, lặp lại đánh giá mấy lần yến thừa sau nói: yến tiên sinh đúng không? phiên thoái cũng giúp ta ký cái tên, thêm ở cố sứ giả tên bên cạnh liền hảo. yến thừa mắt thấy thanh âm kia rất ôn nhu nữ quỷ ôm chính mình đầu, lại ở trên đầu hai cái ký tên trung gian vẽ cái tâm hình. đang xuất thần khi, hắn lại nghe nữ quỷ đối cố chi tăng nói: sứ giả đại nhân, dù sao ngài đều tới cấp tân nhân, dư lại nghi thức nếu không liền tiếp tục làm. nó vừa dứt lời, hết đợt này đến đợt khác quỷ tiếng vang lên. Đúng vậy, chúng ta vì cấp kia quỷ vương tùy phân tử, đưa cung phụng, nhưng đều chuẩn bị tốt nhất đến đỏ quà tặng, các loại hôn khánh đổ dùng cũng đều là có sẵn. Ta vừa thấy này hồng y di tiểu ca nhìn cố sứ giả ánh mắt, liền cùng người khác không giống nhau. Theo trên mạng quỷ lay, cái này kêu yến thửa nhưng có tiền, lớn lên cũng không tồi. Cố chi tang. Như thế nào đống nhiên liền đem nàng cùng yến thửa trở thành tình duyên quan hệ. Nhìn bốn phía hưng phấn dị thường quỷ chúng, nàng có chút bất đắc dĩ mà nhìn mắt yến thửa chuyện ma quỷ mà thôi chúng nó liền thích làm âm ỉ qua sau một lúc lâu thẳng đến cố chi tăng xoay đầu đi ngăn lại xôi chào quỷ chúng cũng công đạo chúng nó hướng diêm vương điện đăng báo hôm nay việc tiến thừa mới liễm mắt nhẹ giọng nói không quan hệ ở thiên vân thôn phụ cận từ nửa đêm chờ đến rạng sáng linh tổ các thành viên lại khẩn trương lại có chút mỏi mệt nhưng bọn hắn chút nào không dám thiếu cảnh giác ước chừng ba giờ khi bọn họ dưới chân mặt đất rút run rẩy quay chung quanh ở thôn bốn phía âm khí chậm rãi tan đi biến mất thôn cũng một lần nữa về tới bọn họ trong tầm nhìn không bao lâu mấy cái lệ quỷ liền từ trong thôn phiêu ra tới còn không đợi chúng nó phiêu ra thôn môn cố chi tăng trước tiên bố trí tốt sát quỷ đại trận liền trực tiếp đem chúng nó diệt sát. lại qua một giờ tả hữu mấy cái lẫn nhau nâng sắc mặt khó coi huyền sư từ trong thôn đi ra mấy người tất cả đều là cản thanh môn huyền sư nhất quỷ dị chính là bọn họ cái bụng đều cao cao phừng lên trong đó vào thôn khi thịnh khí lăng nhân cản thanh môn phó trưởng môn Hiện giờ hình dung tiểu tụy, tử khí trầm trầm quả thực đại biến đến dạng. Linh tổ thành viên có chút nóng lòng, chân chờ do hỏi bọn họ cố chi tăng cùng mặt khác tổ viên rơi xuống, vì cái gì không ra tới. Mắt nhìn những cái đó càng thanh môn người sắc mặt càng thêm khó coi, một lát sau trong đó một người mới tức giận nói. Yên tâm đi bọn họ hảo thật sự. Rồi sau đó không bao giờ chịu nói một lời, tự hành rời đi. Cứ như vậy lại đợi hơn một giờ, mắt nhìn lập tức liền phải trời đã sáng, trong thôn vẫn là không có động tĩnh Liên ở lo lắng đề phòng các thành viên đã làm tốt tiến vào Thiên Vân thôn điều tra chuẩn bị, bọn họ dưới chân thổ địa lại đã xảy ra chấn động. Lúc này đây rung chuyển, xa so hai cái giờ phía trước gâm khí tan đi động tĩnh lớn hơn nữa, giống như là động đất giống nhau, làm người có chút không đứng được chân. Phía chân trời trùng hợp sinh ra đệ nhất mặt dáng màu, từ khí đông lai, vọt vào trong thôn các tổ viên nương về điểm này đại màu xanh lá ánh mặt trời, thấy rõ Thiên Vân thôn bên trong cảnh tượng, một đám bị trước mắt một màn chấn đến thất ngữ ra đầu tê dại chỉ thấy thôn mặt đất vỡ ra từng điều hoa văn ở thôn trên đường ngang dọc đàn sen khoan có nửa thước trưởng hẹp cũng có hai ba mươi tả hữu giống như là động đất sau bị banh nứt dấu vết từng đoạn bạch cốt thượng treo đã bị âm khí ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi độ cao hư thối thi thể từ đất nứt trung trần ra hơn trăm cổ thi thể hoặc nằm hoặc nghiêng một mảnh yên tĩnh thiên vân thôn tựa như nhân gian luyện ngục này này rốt cuộc là là cố chỉ đạo bọn họ đều đã trở lại có mắt sắc tổ viên mạnh mẽ đem tầm mắt từ này đó ngang dọc thi thể thượng thu hồi thấy được giữa trời chiều cố chi tang đoàn người sôi nổi đón đi lên nguyên là cố chi tang thừa dịp thái dương mọc lên ở phương đông mây tía chợt phá chí dương là lúc lại lần nữa thiết trận điên đảo âm dương làm địa phủ chúng quỷ đem những cái đó diễm tiểu địa ngục trung thôn dân thi thể đều bối đi lên trăm quỷ phụ thi mới làm mặt đất nứt toạc náo ra lớn như vậy động tĩnh hai bên sẽ cùng sau thông qua phân đội thành viên giảng thuật. Lưu thủ ở phong thành trung các tổ viên mới biết được lúc này đầy thiên vân thôn hành trình đến tuột cùng có bao nhiêu gian uy, Càng minh bạch vì sao vừa mới những cái đó cản thanh môn huyền sư nhìn đến bọn họ, sắc mặt sẽ như vậy khó coi. Bọn họ một phương diện đối với cản thanh môn ăn mệt có chút sảng, về phương diện khác lại thiệt tình thực lòng mà vì chết đi đồng đội cùng trước mắt này đó thôn dân hải cốt mà cảm thấy bi thương. Nhiều như vậy ngộ hại thôn dân. Ta cũng không biết xong việc sẽ như thế nào cùng dân chúng công đạo. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Trước thông chi tổng bộ cùng cảnh sát, đem các thôn dân thi thể thu, bằng không nhiều như vậy phi tự nhiên tử vong thi thể thực dễ dàng nảy sinh ra một ít đồ vật. Thực mau, một mảnh yên tĩnh thiên vân thôn ngoại liền tụ đầy xe cảnh sát cùng phía chính phủ người tới. Tiến vào linh tổ phân đội nhỏ thành viên cùng Yến Thừa đều cơ hồ 3 ngày chưa đi đến thực, người trước nhóm lại đau thất tinh khí, thân thể đều thực suy yếu. Phong thành linh tổ còn ở tự hỏi nên như thế nào an bài bọn họ, đi chỗ nào tính dưỡng, Yến Thừa chủ động nói. Ta đã an bài hảo. Linh tổ. Yến tiên sinh như thế nào an bài? Yến thừa hơi mang mệt mỏi, ngữ khí như thường. Yến thức ở phong thành cũng có phần công ty cùng đầu tư xí nghiệp, có khác ta vì để ngửa đi công tác đặt mua mấy chỗ bất động sản. Bên này trong nhà hàng năm có bảo khiết duy trì trong phòng thanh khiết, vị trí hẻo lánh bên ngoài thiết có tử huyền môn mua nhập phòng ngự trận pháp, phòng cho khách cũng đủ. Ta vừa mới đã liên hệ chi nhánh công ty cấp dưới, hắn lập tức phái xe tới đón chúng ta, vài vị có thể yên tâm ở nhà ta tính dưỡng có cái gì yêu cầu đều có thể cùng trong nhà bảo khiết ra di đề linh tổ mọi người một lát sau một thanh niên tổ viên thở dài đáng giận kẻ có tiền phòng cho khách vượt qua năm cái đến là cái đại biệt thự đi hung hăng ghen ghét Thực mo yến thừa an bài tài xế liền tới đón lên xe lúc sau yến thừa quay cửa kính xe xuống nhìn ngoài xe cô chi tàng, tàng tàng. Ấn. cố chi tang tang tang ân cố chi tang quay đầu làm sao vậy yến thừa hơi hơi ru mắt cẩn thận một chút Ngươi nghỉ ngơi địa phương ta cũng sẽ giúp ngươi chủ bị hảo, mệt mỏi tùy thời qua đi. Vất vả, các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Chờ xe khai sau khi đi, Cố Chi Tăng hơi hơi nhúng mày, tổng cảm thấy vừa mới kia một màn có loại mạc danh quen thuộc cảm. Sau một lúc lâu nàng mới nhớ tới, thật lâu trước kia yến hồi sơn tựa hồ cũng là như thế, nhuận vật không tiếng động mà chuẩn bị hảo hết thảy, chú ý tới đủ loại chi tiết. Cùng ngày buổi sáng, Cố Chi Tăng đi theo linh tổ thành viên về tới phong thành thành phố làm xong ghi chép lại đem một ít chi tiết sửa sang lại hào sau ăn cơm trưa nàng liền bắt đầu xuống tay điều tra phong thành nội một khắc kiện quỷ sự linh tổ thành viên cố chỉ đạo ngươi một đêm không ngủ nếu không vẫn là ta không có việc gì cố chi tăng nhẹ nhàng ấn hạ toan trướng khoe mắt gật đầu nói trên mạng cái kia cái gì ít nốt rốt cuộc là chuyện như thế nào nói một chút đi chương một trăm hai mươi chín hai càng nhét ít nốt chính là cố chi tăng ở tiểu trình tự thượng tiếp phong thành sự kiện chuyên nghiệp điều tra trung đệ nhị tắc sự kiện cũng là linh tổ chủ yếu phụ trách hạng mục khoảng cách nàng tới phong thành đã qua suốt một ngày thời gian trong lúc nàng giải quyết xong rồi cản thanh môn lưu lại cục diện rồi rắm mà linh tổ đối với này án vẫn không có quá nhiều tiến triển cái gọi là ít nốt cố chi tăng cũng trước tiên ở phong thành diễn đàn cùng địa phương trên mạng hiểu biết một ít đại khái chính là nửa tháng phía trước phong thành địa phương trên mạng bỗng nhiên toát ra một cái nặc danh giả tự xưng chính mình có được tiên đoán năng lực, ở trên mạng tuyên bố một bộ gợi ý bút ký. Ba ngày trước thời điểm, này tác bút ký chủ nhân lấy nặc danh phương thức, tại đây tác bút ký chung viết xuống hắn tiên đoán, phân phát ra ba cái ngắn gọn tiệp. Bởi vì hắn tự xưng chính mình có được loại này siêu năng lực, đưa tới một ít vong hữu chú ý cùng trêu chọc, số lượng không nhiều lắm. Khi đó này đó vong hữu đều cảm thấy hắn ở loại thiên hạ, phía dưới bình luận cùng nhắn lại nhiều lấy cười nhạo là chủ. Sở dĩ người này Cùng với hắn tiên đoán sẽ không ngừng tiếp nổ Internet, là hắn tiên đoán trở thành sự thật. Người này ở ngày thứ ba tiên đoán chung, viết xuống ngày mai, phong thành 20 đại kiều sắp xuất hiện hai nạn xe cộ, xe chủ sẽ chết. Trước một ngày bình luận chung, số lượng không nhiều lắm 20 tới điều đều là đang mang hắn, nói gián chủ vì lưu lượng, vì bác người trong mắt, không tiếc lấy loại chuyện này nói giỡn. Còn có nguyên rủa gián chủ bị xe đâm bình luận. Nhưng mà liền ở tiên đoán ngày đó, Phong thành địa phương vượt giang trên cầu lớn đích xác ra cùng nhau phi thường nghiêm trọng thai nạn xe cộ sự cố. Xe chủ tính cả đi theo thê tử, nhìn nữ, một nhà bốn người người toàn bộ chết vào thai nạn xe cộ, không một may mắn thoát khỏi. Cái này thảm án phát sinh cùng ngày, bởi vì hiện trường quá mức thảm thiết quỷ dị, có trên cầu lớn xe chính và phụ bất đồng phương vị chụp tới rồi một ít video, tuyên bố đến trên mạng sau còn nhỏ phát hỏa một chút, thượng mấy cái giờ hot xệ ớt. Ở cư dân mạng đều ở cảm khái khi phía trước nhìn đến quá diễn đàn kia tắc tiên đoán thiếp mấy cái địa phương ba cánh kinh giác thế nhưng như thế trùng hợp gợi ý bút ký ngày hôm qua tiên đoán chung theo như lời thai nạn xe cộ địa điểm đại khái thời gian hoàn toàn đối tượng lập tức những người này ra đầu tê dại lập tức đem tự xưng nhà tiền chi thiệp chuyển phát cho bạn bè thân thích này tắc tin tức cũng ở phong thành địa phương đàn liêu trên diễn đàn không ngừng lên men đưa tới đại lượng người địa phương chú ý rất nhiều người khiếp sợ do hỏi nghi ngờ gián chủ là làm sao mà biết được Cũng có không ít vong hưu cho rằng này chỉ là vừa khéo, rốt cuộc gián chủ chỉ nói xe chủ sẽ chết, chính là trận này tai nạn xe cộ chúng qua đời ước chừng có một nhà bốn người, cũng không phải sở hữu tin tức đều ăn khớp. Thậm chí còn có vong hưu não động mở rộng ra, cảm thấy dự ngôn giả chính là mưu sát tội phạm. Tóm lại lúc ấy, rất nhiều vong hưu vẫn là nửa tin nửa ngờ. Gián chủ không có hồi phục bất luận cái gì nghi ngờ, cũng không có một câu giải thích, mà là tiếp tục ở vào lúc ban đêm phát ra một cái tân ngắn gọn thiệp viết xuống đệ tứ tắc tiên đoán lúc này đây tiên đoán nội dung không có như vậy kính bạo, vong hưu chú ý độ cũng dần dần yếu đi xuống dưới ai thưa tưởng chỉ qua một ngày tân tuyên bố thứ 5 tắc tiên đoán chung lại là một cái cùng loại thông báo tử vong tin tức tiên đoán ngày hôm sau còn sẽ có người qua đời bởi vì mấy ngày nay tiên đoán sự kiện phát hỏa cái này diễn đàn lại là hoàn toàn nặng danh chế cái này nhà tiên tri mỗi lần đều sẽ tân phát thiếp tới tiên đoán lục tục xuất hiện rất nhiều bắt chước giả ở diễn đàn phát ra thượng trăm điều tiên đoán thiệp nội dung hoang đường làm quái nhưng chân chính nhà tiên tri văn tự giống như là có một loại lực lượng thần bí có thể hấp dẫn vong hữu nhận ra hắn tới tóm lại đương vong hữu nhất trí sàng chọn ra chuẩn sắc thiệp sau liền đem mới nhất tiên đoán đẩy đưa đến các đại đàn liêu chung không ít cảm thấy hứng thú nhàn rỗi nhàm chán các vong hữu bắt đầu phát thiếp ngồi canh ngày kế có thể hay không thật sự giống dán chủ theo như lời như vậy lại một lần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. đang ở giảng thuật vụ án linh tổ thành viên đốn một lát cố chi tang dương mắt nhìn hắn một cái Hiểu do nói. Đệ nhị khởi có quan hệ tử vong tiên đoán cũng ứng nghiệm. Không sai. Tổ viên gật gật đầu, nói, liền ở rất nhiều người đều không có thật sự, vẫn đem cái này dự ngôn giả nói trở thành thứ nhất chuyện xưa tới nhìn lên, nó lại lần nữa ứng nghiệm. Tân người chết vô luận là tử vong phương thức, thời gian, tóm lại đều cùng bút ký thượng đại thể ăn khớp. Không cần tổ viên nói thêm nữa, cố chi tăng cũng có thể đủ đoán được, lại một lần thành công tiên đoán tử vong sự kiện nhà tiên tri. Cùng với cái này gợi ý bút ký sẽ ở trên mạng nhấc lên như thế nào dư luận cùng nhiệt chiều. Mà sự thật cũng cùng nàng sở suy đoán hoàn toàn an khớp, từ đây lúc sau, cái này nhà tiên tri hoàn toàn phát hỏa. Hắn tổng cộng tuyên bố 14 tắc tiên đoán, trong đó tiên đoán sẽ có tử vong phát sinh án kiện, tổng cộng 5 khởi. Cho đến ngày nay đều hoàn toàn ứng nghiệm. Đến linh tổ tham gia điều tra hôm nay, nhà tiên tri người này tuy rằng không có cá nhân tài khoản, nhưng có fans tự phát giúp hắn thành lập một cái tài khoản. Đem hắn sở hữu tiên đoán thu nhận sử dụng trong đó Hiện tại cái kia tài khoản ở trên mạng đã có vượt qua 400 vạn chú ý Vô số truy phùng hắn Đem hắn tôn sùng là siêu năng lực giả cuồng nhiệt vong hữu Vì hắn thành lập siêu thoại Vì vẽ thần bí che mặt bức họa Mà hắn dùng cho tiên đoán ký lục gợi ý bức ký Cũng bị các vong hữu xưng lại ít nốt Không thể nghi ngờ Này vô luận như thế nào này đều không thể là cùng nhau tự nhiên sự kiện Sở dĩ trước đó linh tổ đều không có phát hiện chuyện này cũng là chỉnh khởi sự kiện trung tương đối quỷ dị một chút, về cái này tiên đoán sự kiện tương quan tin tức, tựa hồ chỉ là ở phong thành bên trong truyền lưu. Nhiều nhất cũng chính là quanh thân mấy cái tiểu thành lược có lan đến. Ra phong thành, cơ hồ tìm không thấy một cái thảo luận việc này thiệp. Linh tổ tiến vào phong thành kiểm chứng khi mới phát hiện, nguyên bản phong thành linh tổ phân bộ hai gã thành viên biến mất, thay thế chính là hai cái không quen biết huyền sư, ở giả mạo linh tổ. Bởi vì cùng phong thành cảnh sát giao tiếp người đều là bọn họ bọn họ chặn tin tức hướng lên trên cấp truyền lại, cho nên tổng bộ căn bản không biết. Hai gã ngụy trang giả một người chạy thoát, một người bị trảo sau trực tiếp nổ tan xác mà chết, không có lưu lại bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Khá vậy đúng là bởi vì bọn họ cấp tiến mà quỷ dị hành vi, càng làm cho người xác định chuyện này có quỷ. Cố Chi tăng hỏi, trước mắt các ngươi tra được nơi nào? Linh tổ thành viên nói, hiện tại chúng ta có mấy cái manh mối, nhưng là phần lớn không tra được cái gì manh mối liền chặt đứt. Ngày trước nhìn xem chúng ta sửa sang lại tin tức. Cố Chi Tăng tiếp nhận một cái hồ sơ sách, mở ra sau lật xem. Mặt trên mười 14 tắc tiên đoán chia làm mấy cái mô khối, trong đó 5 điều tiên đoán tử vong, còn lại tiên đoán phần lớn không có gì cụ thể chỉ hướng tính, nhưng tra xét rõ ràng sau cũng có thể tìm được tương quan manh mối. Trong đó có hai điều khiến cho Cố Chi Tăng chú ý. Đệ nhất tắc, ta mơ thấy thần sẽ buông xuống. Thứ chín tắc, thần ái mọi người, giáo hội nhân sinh chi vui sướng. Kế tiếp đại thể chính là một ít ca ngợi thần hàm hồ chi tử. Tóm lại làm nàng lý giải lên có chút khó khăn chịu tượng, nhưng nàng vẫn từ giữa nhạy bén đã nhận ra một ít không khỏe. Căn cứ vong cảnh thâm bái, chỉ có thể bái ra cái này nhà tiên tri ở nặc danh sau lưng chân chính nít nảm, tỷ tỷ ạ. Nhưng lại như thế nào cha tìm hắn yếp địa chỉ, các hạng tin tức, đều là cha không ra. Liên tính là lại như thế nào lợi hại Internet kỹ thuật đại lưu cũng không nhất định có thể làm được điểm này. Chứ cái này ra, linh thủ cùng với địa phương vong cảnh tuy rằng không có cha ra cái này nhà tiên tri thân phận nhưng bọn hắn tra được một người trên người. Linh tổ thành viên nói, người này kêu Hải Minh, năm nay 47 tuổi, chúng ta sở dĩ đem hắn đơn sách ra tới, là ở điều tra trong quá trình phát hiện hắn ở giả mạo nhà tiên tri. Cố chi tăng lật xem Hải Minh điều tra hồ sơ, mặt trên ảnh chụp Tây Trang dày da, hào hoa phong nhã, liếc mắt một cái nhìn lại cho người ta đệ nhất cảm quan, chính là thành công nhân sĩ. Kinh linh tổ thành viên điều tra phát hiện, hắn thật đúng là chính là cái thành công nhân sĩ. Phong thành Mỹ thuật học viện là hạ quốc Mỹ thuật giới nổi danh tứ đại danh giáo chi nhất, đừng nhìn bên này Nhi thành thị không lớn không phồn hoa, nhưng là phong Mỹ trong viện Mỹ thuật sinh đều là cao phân cao năng lực thi được tới. Cái này Hải Minh cũng lợi hại, hắn là hạ quốc Mỹ thuật giới nổi danh hòa gia, đồng thời cũng ở phong thành Mỹ thuật học viện đảm nhiệm nhị cấp chính giáo thụ. Từ nhà tiên tri phát hỏa lúc sau, bắt trước hoặc là giả mạo người của hắn có rất nhiều. Nhưng giống Hải Minh như vậy có địa vị cao, hơn nữa còn có điểm đặc thù giả mạo giả. Thật đúng là cái thứ nhất. Linh tổ thành viên tiếp tục nói, ở chúng ta điều tra trong quá trình, thiếu chút nữa đem người này trở thành nhà tiên tri. Bởi vì hắn chậm nhà tiên tri tỉ tỉ ả cái kia tài khoản 7 ngày thời gian, cũng bắt đầu đánh nhà tiên tri danh hào, ở trên mạng bắt trước đối phương miệng lưỡi viết nổi lên tiên đoán bút ký. Ngay con đừng nói, hắn cùng chính chủ viết nội dung có rất nhiều tương tự, cho nên chúng ta ngay từ đầu mới có thể đem hắn trở thành chân chính nhà tiên tri. Trước 130 đệ 130 chương. Tiên đoán tương đồng Cố chi tăng có chút ngoài ý mớn, do hỏi, xác định không phải hắn sao? Linh tổ thành viên nói, cơ bản có thể xác định. Đầu tiên chân chính nhà tiên tri tuy rằng cũng là nạc danh, nhưng ngược dòng đến thật danh nít nạm chỉ có một tỷ tỷ ạ. Cái này Hải Minh sử dụng nạc danh sau lưng tài khoản là chính hắn cũng chính là một cái khác tài khoản. Thông qua này tài khoản, có thể truy tra đến hắn bản nhân íp địa chỉ cùng các loại tin tức. Trừ cái này ra hai cái tài khoản xuất hiện thời gian cách xa nhau bảy thiên, tuyên bố nội dung tuy có không ít trùng hợp nhưng vô luận là tự sự bút pháp cùng tương lược, đều có điều bất đồng, rõ ràng có thể cảm giác ra tới là hai người. Tổ viên nói, đem hai cái nhà tiên tri thiệp so đối đều phiên ra tới, đưa cho cố chi tăng xem. Người trước thiệp nhất quán ngắn gọn sáng tỏ, nội dung chỉ có thời gian, địa điểm, sự kiện. Người sau là dưới ra vì hải minh tài khoản tuyên bố thiệp. Cứ việc có ý định bắt trước, tự sự cách thức đại kém không kém, nhưng nhiều một ít giả thần giả quỷ, ra vẻ mê hoặc nói thuật cùng hình ảnh miêu tả. Ngược lại cảm giác thần bí sâu hàng. Trên mạng cũng có không ít vong hưu phát hiện điểm này, đối việc này triển khai phòng đoán. Nhưng đại đa số vong hưu cũng không có nghĩ đến, hai loại tiên đoán thiệp sau lưng không phải một người, mà là suy đoán một cái khác tài khoản là nhà tiên tri cho đại gia nhắc nhở, dẫn đường đại gia đi nghiệm chứng tiên đoán. Linh tổ thành viên nói, cảnh sát tra được cái này hải mình trên người sau, liền trực tiếp đi thầm hắn, người này một chút đều không thần trương, kiên trì nói chính mình có thể làm tiên đoán ngộng. Còn nói chính mình liền cảnh sát sẽ tới cửa thẩm vấn hắn đều mơ thấy, cho nên vẫn luôn ở trong nhà chờ. Nói lời này khi, kia Hải Minh thần sắc tự đắc, nhìn về phía cảnh sát trong ánh mắt thậm chí mang theo chút cao cao tại thượng miệt thị. Cảnh sát tuy rằng không tin, nhưng thông qua điều tra người này internet, giám thị hắn hiện thực sinh hoạt phát hiện, cái này Hải Minh đích xác gan phận thủ thường, mỗi ngày hai điểm một đường mà đi trường học đi làm, cơm nước xong về nhà nghỉ ngơi. Chứ bỏ hắn thiệp còn ở cảng, không có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Cái này làm cho người không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật sự có thể làm cái gì biết trước mộng sao? Linh tổ thành viên khép lại văn kiện, thở dài một tiếng nói. Đương nhiên cũng không bài trừ cái này Hải Minh chính là chân chính nhà tiên tri, hắn kỹ thuật diễn nổ mạnh, kỹ thuật cao siêu còn có thể giấu trời qua biển. Tinh phân thao tác hai cái tài khoản đem chúng ta chơi đến xoay quanh, cho nên trước mắt hắn vẫn như cũ là này khởi án kiện trọng đại hiểm nghi người, chúng ta cũng không có thả lỏng đối hắn giám thị cùng điều tra. Sở dĩ phía chính phủ vẫn là hoài nghi hải minh, là ở năm tắc tử vong tiên đoán chung qua đời người trung có hai gã đều là mỹ thuật giới trung người, đồng thời cũng là phong thành mỹ viện học sinh cùng lao sư. Sớm nhất ra thai nạn xe cộ một nhà bốn người người trung trong đó nam chủ nhân năm nay 51 tuổi, đồng dạng là bổn tỉnh mỹ thuật vòng tương đối nổi danh họa gia, tư lịch lão nhân mạch quảng, công cụ tìm kiếm thượng tìm tòi người này tên, liền ra tới một đống lớn trong ngoài nước giải thưởng người này ở phong thành mỹ viện chức danh là một bậc chính giáo thụ so hải minh còn muốn cao một cái cấp bậc hai người xem như đồng sự ngày thường ở làm bộ phận ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy hắn ra thai nạn xe cộ qua đời cùng ngày là bởi vì trước một ngày buổi tối được đến tin tức nói là làm xong giải phâu ở bệnh viện trong phòng bệnh tu dưỡng trong nhà lao nhân tình huống chuyển biến xấu cho nên cùng ngày sáng sớm liền lái xe mang theo người trong nhà đi bệnh viện vấn an lao nhân ở trải qua phong thành vượt giang đại kiều khi tai nạn phát sinh thông qua bên trong xe chưa bị phá hư ca mê ra hành trình lái xe cùng với quanh thân theo dõi người qua đường quay chụp cũng biết gia nhân này phát sinh thai nạn xe cộ nguyên nhân chủ yếu là xe phanh lại du quản lao hóa hai nạn phát sinh trước xe chủ còn liền vấn đề này lẩm bẩm quá một câu giống như có điểm lộ du trở về đến chạy nhanh đi bốn s cửa hàng đổi tân kết quả kia du quản liền ở xe chủ điên cuồng phanh xe khi bạo liệt nhưng làm cảnh sát cảm thấy quỷ dị chính là sở hữu điều tra cùng chứng cứ đều biểu hiện là xe chủ đông nhiên phát cuồng trước đây nhà này nam chủ nhân tại hành xử đến đại kiều trung đoàn khi không biết vì sao đông nhiên hoảng sợ hét lên rồi sau đó mạnh đánh tay lái xe siêu siêu vẹo vẹo đụng phải vài chiếc xe theo dõi lóe chụp đến hình ảnh chung hắn biểu tình hoảng sợ văn vẹo như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật ở xe liền đâm ba lần hắn bản nhân cùng ghế phụ vị thê tử đã bị thương trạng hướng hạ vẫn cứ chưa đỉnh thẳng đến thê tử cùng phía sau hải tử bắt đầu cướp đoạt tay lái ý đồ khống chế cánh tay hắn Trung niên nam nhân mới bừng tỉnh bừng tỉnh dường như manh phanh xe. Cuối cùng Du Quảng bạo rớt, bọn họ xe cũng đụng phải một chiếc xe vận tải lớn, một nhà bốn người đương trường bỏ mình. Bởi vì như vậy quỷ dị hành vi, cảnh sát nhiều mặt điều tra, xác định này chiếc xe mấy ngày nội không có bị bất luận cái gì người ngoài động qua tay chân, Du Quảng là tự nhiên lao hóa. Linh tổ thành viên ở lặp lại xem xét video theo dõi khi, cũng vẫn chưa từ giữa nhìn đến quỷ hồn tà ám chờ vật thân ảnh. Đủ loại chứng cứ cho thấy. Đây là một hồi ngoại ý muốn thảm án. Cố chi tăng xem xong video cùng sở hữu chụp hình sau, chân mày nhíu lại nói. Các ngươi cảm giác không sai, không phải tầm thường án kiện. Video chung tuy không có tà ám xuất hiện, nhưng cái này lái xe nam nhân cả khuôn mặt thượng, đều che một tầng đen nhánh tử khí, nồng đậm đến không bình thường. Này không phải tự nhiên nguyên nhân tạo thành. Còn có một cái phong thành mỹ viện người chết là ai? Cố chi tăng hỏi. Thực mạo linh tổ thành viên điều ra một người khác ảnh chụp. Đưa cho Cố Chi Tăng xem. Này một vị, trên ảnh chụp người là cái ngũ quan bình thường, chọn không ra cái gì ưu điểm thanh niên nam nhân, bất quá tuổi không lớn, Cố Chi Tăng có thể nhìn ra tới hắn mới 20 mấy tuổi. An mố, Phong Thành Mỹ Viện nghiên một học sinh, tử vong nguyên nhân là bị tượng thạch cao tạp chết. Theo linh tổ thành viên nói, Phong Thành Mỹ Viện có điều khắc chuyên nghiệp, hệ học sinh nếu là lên lớp song, dùng thạch cao làm song tác phẩm, sẽ dọn đến ban công thông gió tán mùi vị trường học phòng học ban công trên tường vây là có một vòng dây thép rào chắn trên ban công còn dưỡng vài bồn hoa cỏ cùng ngày điêu khắc hệ học sinh lên lớp xong cứ theo lẽ thường đem tác phẩm dọn đến ban công trên mặt đất bộ phận cái đầu không lớn chỉ có nắm tay lớn nhỏ thạch cao tác phẩm đã bị học sinh bại ở ban công trên tường vây lại bởi vì trường học chung có mèo hoang một chút đều không sợ sinh có khi thậm chí sẽ bị học sinh ôm đến phòng học hoặc là chính mình nhảy đến trên bục giảng tóm lại chính là như thế trung hợp tia chỉ vừa lúc gặp ở phòng học trung miêu mẹ cũng không biết vì cái gì bị kinh tặc mao đột nhiên nhảy tới ban công trên tường vây đụng ngã trên tường vây chậu hoa tính cả bị cọ rất một cái tiểu thạch cao từ ban công rất đi xuống rõ ràng bốn lâu cũng không tính rất cao tầng lầu nhưng kia thạch cao chính là chính chính hảo hảo nện ở cùng đồng học cùng đi nhà ăn trên đường an mô cái ốt trực tiếp bị tạp đã chết an mô đương trường cái ốt ao hãm tổn hại huyết tương vẩy ra đương trường chết bất đắc kỳ tử Bên cạnh đồng học tận mắt nhìn thấy tới rồi an mộ thảm trạng, cũng bị việc này dọa đến rơi xuống bóng ma tâm lý, không quá mấy ngày liền tạm nghỉ học về nhà xem bác sĩ tâm lý. Án này phát sinh ở trước mắt bao người, duy nhất hung thủ chính là miêu Việc này cuối cùng giải quyết phương án, là trường học bồi tới nháo sự học sinh người nhà một số tiền, cũng đem miêu chết không đau, đến tận đây không bao giờ cho phép miêu mẹ tiến vào khu dạy học, cũng không cho ở phòng học trên ban công phóng đồ vật Càng vi trùng hợp chính là... Cái này an mộ chính là lúc trước chết ở tai nạn xe cộ trung giáo thụ học sinh. Bởi vì hắn đặc thù thân phận, cùng với ít nốt chung đối hắn thai họa có điều tiên đoán, hết thể liền trở nên không giống tầm thường, khó bề phân biệt. Ở cảnh sát đề ra nghi vấn Hải Minh đối với đôi thầy trò này tử vong hay không có tiên đoán đến quá, lại có ý kiến gì không khi, Hải Minh biểu tình không quá tự nhiên, lời nói hàng hồ. Linh tổ thành viên nói, cố chỉ đạo, cái này họ hải khẳng định có vấn đề a Ta dù sao cảm thấy... Những cái đó chết người cùng hắn thoát không được căn hệ. Cố chi tăng hơi hơi nhún mày, ngươi như vậy chắc chắn. Đối phương trả lời, bằng không này hết thệ cũng quá trùng hợp. Hơn nữa cái này Hải Minh thường thường vô kỳ sống năm 50 năm, như thế nào lại đột nhiên bắt đầu làm tiên đoán ngộng. Từ gây án động cơ đi lên xem, hắn cũng hoàn toàn có cái này khả năng, kia chết giáo thụ địa vị chức danh đều so với hắn cao, hắn vì tưởng tiến thêm một bước đề cao này đó danh hiệu, đau hạ sát thủ cũng là có khả năng kia những người khác chết như thế nào giải thích? Cố chi tăng chất vấn. Đệ tam danh người chết là một cái địa phương phụ thường, làm sao phòng lập nghiệp nhà giàu mới nổi, cùng mỹ thuật vòng không có bất luận cái gì giao thoa. Đệ tứ danh người chết vì phong thành mộ ảnh âm xã giao công ty viên chức, càng là cùng mỹ thuật vòng không quan hệ. hắn công tác chính là giữa hoặc marketing, mỗi ngày vì kiếm lưu lượng ở trên mạng tuyên bố các loại thật thật giả giả tin tức, khơi mào vong hưu mang chiến. Đến nỗi cuối cùng một cái người chết, là hôm trước vừa mới tuyên bố tiên đoán chung đối ứng người. Lúc này đây ủy nốt không giống còn lại tiên đoán tinh chuẩn đúng chỗ trí, các vong hưu cũng không có mười phần năm chắc xác định thần bí nhà tiên tri sở chỉ rốt cuộc là cái nào người chết. Linh tổ thành viên bị hỏi đến ách trụ, sau một lúc lâu nói, mắt khác người chết đảo thật không có gì manh mối. Cố chi tăng liễm mắt nói, kỳ thật án này tuy đề cập đến huyền học phi tự nhiên lực lượng, nhưng cũng nên làm cảnh sát tới tra, không nên chuyển giao cấp linh tổ. Các ngươi tư duy bị che mắt. Chú ý không đến việc nhỏ không đáng kể. Trong tình huống bình thường vì phòng ngừa thân là người thường, ở Huyền Học sự kiện Chung không có tự bảo vệ mình năng lực cảnh sát, bị phi tự nhiên sự kiện Chung tà ám ba chạm, thương đến. Một khi xác định xong việc kiện đề cập đến Huyền Học nhân tố, liền sẽ chuyển giao cấp Linh tổ tới xử lý, tránh cho bình thường cảnh sát bị lan đến. Nhưng loại tình huống này cũng có cái tệ đoan. Linh tổ người tuy rằng có năng lực, nhưng bọn họ không phải chuyên nghiệp học tập hình trinh pha án, vô luận là tư duy vẫn là đối manh mối mẫn cảm độ. Kỳ thật đều xa không bằng cảnh sát cao. Một khi gặp gỡ loại này khó bề phân biệt chút. hiển nhiên đối phương có đầu óc có bố cục sự kiện, giải quyết lên liền sẽ thực khó khăn. Cố chi tăng kỳ thật đối với này đó cũng không hiểu biết. Nhưng nàng cũng đủ cường năng lực, có một đôi có thể phá án thế gian bất luận cái gì âm tà chi vật đôi mắt, rất nhiều ở bình thường huyền sư trong mắt tầm thường không ngại địa phương, ở nàng trong mắt chính là lỗ hổng. Liên tỉ như hiện tại, chỉ là nhìn vài tên người chết ảnh chụp, nàng liền từ những người này mệnh cách tướng mạo thập nhị cung suy đoán ra mỗi người đại thể cuộc đời cùng với bọn họ sinh thời thiện ác tốt xấu đều không ngoại lệ sự là sở hữu người chết thậm chí là hải minh bản nhân tướng mạo trung mang theo nhiệt lực nói cách khác không ai là trăm phần trăm người tốt bọn họ đều ở sinh thời đã làm một ít trực tiếp hoặc gián tiếp hại người khác sự tình thả từ kêu bao trùn nhiệt lực tới xem thời gian sẽ không quá xa xăm chỉ nay một chút cố chi tăng là có thể hợp lý phỏng đoán nay đó bị ethnote tiên đoán đến tử vong người đã từng bởi vì cùng cá nhân, cùng sự kiện nhiễm nhiệt lực. Bọn họ căn bản là không phải bởi vì Hải Minh mà chết, mà là vì kia sự kiện mà chết. Ngay cả Hải Minh bản nhân, rất có thể cũng là bởi vì này mới có tiên đoán năng lực, hắn cũng là chuyện này chung một vòng, chỉ là không biết khởi tới rồi cái gì tác dụng. Linh tổ thành viên chỉ có thấy Hải Minh ở trên mạng tuyên bố tiên đoán, thấy được hắn cùng mặt khác hai gã bị tiên đoán người chết đều là phong thành mỹ viện người, tiềm thức liền cố hóa tư duy cho tới nay cha tìm phương hướng cùng ánh mắt đều đặt ở hải minh trên người nghe đến đây linh tổ người phụ trách cho tới nay độn trụ suy nghĩ cũng rốt cuộc bị tạc khai một cái phủng dần dần thanh minh hắn mặt lộ vẻ giật mình sắc sau một lúc lâu hổ thẹn nói cố chỉ đạo ngươi nói đúng kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a cố chi tang bất đắc dĩ nói chuyên nghiệp sự tình đương nhiên muốn giao cho chuyên nghiệp người tới làm nửa giờ sau nên án một lần nữa chuyển giao tới rồi phong thành sở cảnh sát trong tay Phụ trách án kiện phá án cảnh sát cùng linh tổ thành viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trả sát tay nói. Kỳ thật chuyển giao này án phía trước, chúng ta đúng là hướng những người này thống nhất quan hệ xã hội thượng điều tra, cũng đích xác tra được một ít đồ vật. Tỷ như Hải Minh cùng một cái khác chính giáo thụ chi gian quan hệ cá nhân không tồi. Phải biết rằng có người địa phương liền có giang hồ, mỹ thuật giới các phe phái cũng có tiểu cọ sát, trùng hợp này hai người liền thuộc về cùng cái phe phái, cũng không giống linh tổ nghĩ đến như vậy quan hệ không tốt trừ cái này ra an môn là mỹ viện học sinh cái kia chết đi xảo khách trọ đảo cũng cùng mỹ thuật vòng có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quan hệ hắn bản nhân không có gì văn hóa là cái đại quê mùa nhà giàu mới nổi có tiền lúc sau liền thường xuyên mua chút đồ cổ ngọc khí cổ họa tranh sơn giàu sung bề mặt bị lừa không ít tiền theo nhà hắn người ta nói hắn nhận thức không ít bán họa người còn thường xuyên bị kéo đi xem triển lăng tranh bị lừa dối đương coi tiền như rác mua họa trong nhà phế giấy một sớp đến nỗi càng nhiều tin tức còn không đợi bọn họ tiếp tục phát tán điều tra, án kiện liền chuyển giao cho linh tổ, cho nên bọn họ cũng liền không có tiếp tục truy tra đi xuống. nghe vậy linh tổ người phụ trách càng cảm thấy đến hổ thẹn, ấy nấy thật ngượng ngùng, sớm biết rằng chúng ta liền không hạt đúng tay, chậm trễ các ngươi tiến độ. nói chi vậy, mọi người đều là vì giải quyết này án tử. cảnh sát cũng xua tay nói, bất quá cố tiểu thư ta có điểm tò mò, án này có phải hay không thật sự có thần quái nhân tố a? Rốt cuộc cảnh sát cũng có thể cảm giác ra tới, này đó tiên đoán bản thân liền không bình thường, cùng với mấy khởi tử vong án kiện nơi trốn lộ ra quỷ dị. Cảnh sát lại nói, đúng rồi, chúng ta có thử hướng ra phía ngoài gửi đi tương quan tin tức, gửi đi thật là có thể phát ra đi, chính là ngoại giới đối với việc này một chút hỏa hoa đều không có, quá kỳ quái. Này sẽ không cũng là, cố chi tăng không phủ nhận, ngươi đoán được không sai, cho nên chúng ta sẽ hiệp trợ điều tra. Đầu tiên phong thành trên không, liền bao phủ một tầng khói mù dường như. Mắt thường nhìn không thấy đám xương. Loại này bị xương đen làm ra tới vòng trời, bản thân là có thể ngăn cách tin tức truyền lại. Tỷ Tỉ như tỉnh Nam lừa bán như thế hung hăng năng ngược, nhưng rời xa tỉnh Nam người thường, thậm chí cũng chưa nghe nói qua những việc này. Tiếp theo chính là phong thành Internet. Tuy rằng còn không có tìm được thiết thực chứng cứ, nhưng cố chi tăng ở trên mạng xem xét kia tắc gợi e ý bức ký, cùng với một ít tương quan tin tức khi có thể phi thường trực quan mà cảm nhận được cản trở cảm, cùng với nhàn nhạt không khỏe. Cái loại cảm giác này so ở tham gia linh sự phát sóng trực tiếp khi nhìn đến địa phủ âm hồn bình luận còn lộ rõ. Cho nên Cố Chi Tăng mới xác định phong thành Internet cũng có vấn đề. Nàng thậm chí hoài nghi, tiêu tác gợi ý e bút ký căn bản là không phải người phát. Cố Chi Tăng nói tiếp, chỉ cần là tham dự này án tương quan cảnh sát đội ngũ, tốt nhất đều mang một cái linh tổ thành viên đi theo, để người vận nhất. Thật muốn là đụng phải thứ gì, còn có thể bảo hộ một chút tra án người thường. Phụ trách cảnh sát vui vẻ đồng ý. Đối với bọn họ này đó từ trước đến nay thuyết duy vật người tới nói, đột nhiên tiếp thu thần quỷ tồn tại, còn muốn cùng một ít đặc thù năng lực giả cộng sự, là thực mới lạ thể nghiệm. Nhưng chỉ cần có thể pha án, có thể làm chân tướng đại bạch, này đó đều không phải vấn đề. Thực mò phụ trách cảnh sát liền một lần nữa phân công cảnh lực, có tự mà mục tiêu minh sắc mà phân cách điều tra nhiệm vụ, đối này khởi án kiện tiếp tục triển khai điều tra. Phong thành linh tổ thành viên cũng không có nhàn rỗi bị tách ra thành tiểu đội đi theo cảnh sát. Hiệp trợ phá án. Đến nơi cô Chi tang còn lại là đơn độc đi phong thành Mỹ thuật học viện. Nàng đối lúc ấy cái kia An Mộ xảy ra chuyện địa điểm tương đối cảm thấy hứng thú, muốn đi xem có không ở nơi nào phát hiện cái gì manh mối. Tới Mỹ viện sau, cô Chi tang đầu tiên là ở An Mộ bị tạm, đương trường chết bất đắc kỳ tử dưới lầu quan vọng một lát. Cứ việc An Mộ thi thể sớm đã di đi, hiện trường trên mặt đất vết máu cũng bị trường học người vệ sinh nhất biến biến cọ rửa, hiện giờ một đinh điểm dấu vết đều nhìn không tới Nhưng cố Chi Tăng vẫn là ở chỗ này trên mặt đất, đã nhận ra phi thường đạm âm khí còn xuất lại. Nàng lại ở giáo phương An bài hạ, đi hướng thạch cao rơi xuống phòng học. Vừa tiến vào này gian phòng học, nàng cực kỳ nhạy bén cảm quan liền đã nhận ra phòng trong âm khí, cũng bị ngọn nguồn hấp dẫn qua đi.